Tin nội dung rất đơn giản, đơn giản là biểu đạt một chút nhà máy trang hoàng hảo, máy móc cũng đều đúng chỗ. Mỗi ngày nhìn như vậy nhiều máy móc ở như vậy tiên tiến nhà xưởng nhàn rỗi trong lòng quái dạng rạng. Cây ăn quả mầm đã rửa theo chỉ thị giao cho Lâm Vĩ, Lâm Vĩ cũng thực nhanh chóng đem cây ăn quả mầm đều phân phát cho các gia các hộ thôn dân. Chính là chờ đến trái cây thành thục, kéo đến nhà máy tiến hành gia công, nhanh nhất cũng muốn sang năm mùa hè. Cho nên Lý Minh liền nhịn không được viết này phong thư. Muốn hỏi một chút Lâm Nhân có thể hay không trước đưa một đám trái cây tới, thừa dịp cuối năm hảo gia công một con trái cây đồ hộp trước kiếm ít tiền, thuận tiện sờ sờ thị trường giá thị trường. mươi 724 phi thường mệt Lâm Nhân nhìn tin lúc sau mới nhớ tới, nàng phía trước đi lộc giang huyện xem xét nhà xưởng thời điểm, hình như là cùng Lý Minh nhắc tới quá, nàng ở kinh thị có điểm phương pháp, có thể mua sắm đến chất lượng không tồi trái cây, nếu trong thôn trái cây không đổi kịp sinh sản, có thể viết thư cho nàng. Lúc ấy nàng chỉ là thuận miệng nhắc tới, không nghĩ tới Lý Minh thế nhưng nhớ tới rồi trong lòng. Thật sự ba bà cho gửi một phong thơ tới. Lâm nhân méo này phong thư, ngồi ở nhà khách này gian đơn sơ phòng cho khách trên giường, trong lòng bắt đầu cân nhắc lên. Nếu hạ huân đi nước ngoài không ở kinh thị, kia nàng tử thủ ở kinh thị cũng không thú vị, không bằng đi một chuyến lộc giang huyện đi, giúp đỡ tiểu hà Lý Minh bọn họ bận việc xưởng thực phẩm sinh ý, nhiều ít có thể giảm bớt một ít miên man suy nghĩ cơ hội, làm trong lòng kiên định xuống dưới. Đồng thời còn có thể mượn này thoát khỏi Lâm Tiểu Trụ theo dõi. Hơn nữa còn có thể xa xa tránh đi Lê Tiểu Chu giống như vô tình tản ra tới khó nghe lời đồn. Như vậy cân nhắc sau một lúc, Lâm Nhân quyết định xuống dưới, ngày mai chuẩn bị một chút, hậu thiên liền khởi hành đi lộc giang huyện. Như thế, hôm nay buổi tối Lâm Nhân ở nhà khách đối phó rồi một đêm, sáng sớm hôm sau liền lại đi xưởng máy móc. Lần này nàng tới xưởng máy móc không phải tới tìm Hạ hơn mà là nghĩ đến hỏi thăm hai việc. Triệu phó xưởng trưởng trong văn phòng. Lâm nhân hỏi thăm nói, hạ hân lần này xuất ngoại đi tương đối cấp, không biết bên người có hay không tiện tay phiên dịch. Triệu phó xưởng trưởng một bên khách khí cấp lâm nhân đổ nước, một bên cười trả lời, nghe nói là mang theo một cái phiên dịch, ngươi không cần lo lắng, hạ xưởng trưởng năng lực lớn đâu. Hiện nhiên triệu phó xưởng trưởng là một vị lâm nhân quan tâm nam nhân nhà mình ở nước ngoài không thói quen, lúc này mới hôm nay lại chạy tới một chuyến. Lâm nhân lại hỏi, ngươi biết cái kia phiên dịch là ai sao? Triệu phó xưởng trưởng đáp. Việc này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói hình như là xưởng trưởng một cái cũ thức. Lâm Nhân ở trong lòng nghiền ngẫm một chút, cũ thức, vẫn là sẽ ngoại ngữ, Lê Tiểu Chu khả năng tính rất lớn. Sau đó Lâm Nhân lại hỏi, hạ huân ngày thường trên tay nước ngoài kỹ thuật tư liệu, đều là hắn bí thư cấp phiên dịch sao? Triệu phó xưởng trưởng nghe xong lời này, ước chừng đoán được, vị này xưởng trưởng phu nhân hôm nay tới trong xưởng không phải vì quan tâm xưởng trưởng, mà là tới hỏi thăm sự tình. Cũng không biết nàng hỏi thăm này đó là muốn làm gì. Vạn nhất chính mình nói gì đó không nên nói, cấp xưởng trưởng chọc phiền thoái, kia xưởng trưởng trở về lúc sau chính mình chẳng phải là muốn tao thương? Vì thế triệu phó xưởng trưởng lắc lắc đầu, ta không hiểu lắm kỹ thuật, nước ngoài kỹ thuật tư liệu với ta mà nói càng là thiên thư, ngươi nếu là muốn hỏi kỹ thuật, ta có thể giúp ngươi kêu một chút kỹ thuật khoa người. Lâm nhân nơi nào là tới hỏi kỹ thuật, nàng là tới hỏi thăm linh dịch, vì thế lời nói dịu dàng cự tuyệt, không cần phiền thoái. Ta cũng không có gì đại sự, thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Lâm nhân từ triệu phó xưởng trưởng văn phòng rời đi, ngay sau đó liền đi tìm hạ huân bí thư, không ngờ hạ huân bí thư theo hạ huân cùng nhau xuất ngoại. Cái này lâm nhân có chút khó khăn, triệu phó xưởng trưởng nơi đó hỏi không ra tới cái gì, hạ huân bí thư lại cùng hắn cùng nhau xuất ngoại, nàng hiện tại nên tìm ai hỏi thăm hạ huân ngày thường cùng Lê Tiểu Chu có hay không lui tới. Chính phạm khó khi, đột nhiên nghe được có người hỏi nàng, ngươi tới tìm hạ xưởng trưởng. Lâm Nhân theo tiếng nhìn lại, thấy là một cái nữ công nhân viên chức, viên mặt, hơi béo, trên mặt mang theo ý cười, nhìn qua là cái hướng ngoại tính cách người. Ta Lâm Nhân đang muốn mở miệng trả lời, kia nữ công nhân viên chức liền lại nói chuyện, hạ xưởng trưởng xuất ngoại. Người có chuyện gì tìm hắn? Lâm Nhân nghe xong lời này, Linh Cơ vừa động, vội hỏi, ta tới hỗ trợ hạ xưởng trưởng phiên dịch kỹ thuật tư liệu, không nghĩ tới hắn không ở. Nữ công nhân viên chức nói, hắn lần này là đi gấp điểm, bất quá. Trước kia đều là một cái đại học lao sư tới phiên dịch tư liệu, khi nào thay đổi người tới. Lâm nhân, cái kia đại học lao sư tân cái gì? Có lẽ ta nhận thức đâu? Họ lê. Nữ công nhân viên trước đáp. Lâm nhân từ trong bao móc ra giấy bút tới, viết cái lê tự, hỏi, có phải hay không cái này lê? Nữ công nhân viên trước gật gật đầu. Lâm nhân trong lòng tức khắc đối sở hữu sự tình đều hiểu rõ, nàng hướng kia nữ công nhân viên trước nói tạng, sau đó từ xưởng máy móc rời đi. Hạ Huân cùng Lê Tiểu Chu lui tới thực chặt chẽ à, như nhau 20 năm trước, mặc kệ Lê Tiểu Chu làm ra cái gì tới, Hạ Huân đều sẽ không kéo xuống mặt tới đối nàng. Nếu là 20 năm trước Hạ Huân nhân nhượng Lê Tiểu Chu là bởi vì cảm tạ Lê Tiểu Chu phụ thân, như vậy hiện tại hắn còn cùng Lê Tiểu Chu đi như vậy gần, lại là vì cái gì? Lâm nhân không muốn xuống chút nữa tưởng, nàng đột nhiên liền cảm giác phi thường phi thường mệt Như là đi rồi rất xa rất xa lộ, quay đầu nhìn lại lại phát hiện chính mình trước nay đều chỉ là đứng ở tại chỗ. Quanh mình người cùng sự thoải mái biến hóa, khiến nàng cho rằng chính mình cũng biến hóa rất nhiều, thẳng đến ngày nọ nàng một cái giật mình tỉnh táo lại, phát hiện sở hữu hết thể bất quá đều chỉ là một giấc mộng. Hạ hơn ái nàng thời điểm, là thật sự ái. Chính là hiện tại tình ngộng tình yêu hạn sử dụng qua, giữ lại chỉ có ngờ vực, oán hận cùng kinh thường. Lâm nhân đi tranh gửi hàng hóa kho hàng, từ trong không gian cầm mấy chục cái bao tải trái cây ra tới. Có hoàng đào có quả quýt còn có quả lê. Tất cả đều là phương tiện chế tác đồ hộp trái cây. Trái cây ở kho hàng chất đống hào lúc sau, nàng tìm cái địa phương cấp Tiểu Hồ gọi điện thoại. Làng Tiểu Hồ cấp xe vận tải thêm mán du, sau đó cùng nàng cùng đi Lộc Giang huyện đưa một chuyến hóa. Bởi vì sự ra đột nhiên quấy rầy Tiểu Hồ bình thường sinh hoạt, nàng nguyện ý nhiều ra gấp đôi tiền công. Tiểu Hồ nghe xong Lâm Nhân nói sau lập tức nói, công tác của ta chính là lái xe đưa hóa, không tồn tại cái gì quấy rầy không quấy rầy, tiền công không cần nhiều cấp, ta hiện tại liền đi kéo hóa. Lúc trước Tiểu Hồ từ xưởng trưởng tài xế vị trí thượng rời khỏi sau, một lần cho rằng chính mình nửa đời sau rất khó tìm đến công tác, người một nhà muốn ăn phong bốn mạc, không nghĩ tới thực mau Lâm Nhân liền lại cho hắn công tác. Hơn nữa tiền công thượng so đương xưởng trưởng tài xế còn muốn cao. Cho nên hiện tại Lâm Nhân muốn đi Lộc Giang huyện Đương Hóa, hắn một chút không có cọ sát, tiếp điện thoại liền đuổi qua đi. Tiểu Hồ đi vào kho hàng dọn hóa, Lâm Nhân tắt đi cửa hàng cùng tiệm cơm chuẩn bị một đại bao lương khô, hai cái nước sôi bình nước ấm. từ kinh thị đi lộc giang huyện đường xá sát xôi ngồi xe lửa đều yêu cầu mười mấy giờ khai xe vận tải quá khứ lời nói sợ là đến một hai ngày cái này niên đại còn không có đường cao tốc chạy như vậy đường dài yêu cầu tài xế đối ven đường tình hình giao thông tương đối quen thuộc bằng không gặp gỡ điểm cái gì đột phát trạng hướng thật đúng là rất phiền thoái cũng may tiểu hồ ở ninh bắc tỉnh bên kia cũng đương quá mấy năm tài xế đối kinh thị đi ninh bắc tỉnh lộ tương đối hiểu biết mà đi ninh bắc tỉnh tỉnh thành lúc sau lại đi lộc giang huyện liền dễ dàng nhiều cho nên lâm nhân đối tiểu Hồ nguyên vẹn tín nhiệm hóa dọn hảo lúc sau hai người này liền lên xe xuất phát đi trước ninh bắc tỉnh rời đi kinh thị thời điểm là buổi chiều lâm nhân kế hoạch hành trình buổi tối tìm cái huyện thành hoặc là thị trấn gì đó tìm nơi ngủ trọ một chút ngày mai buổi sáng lại xuất phát chương 725 thọ mệnh chung kết tiểu hồ tự nhiên là nghe lâm nhân dựa theo hắn trong trí nhớ lộ tuyến thật đúng là liền ở sắc trời đêm đen tới thời điểm đi tới một cái tiểu thành hai người ở tiểu thành tìm ra lữ quán tìm địa phương đem xe vận tải đỉnh hào lúc sau liền vào lữ quán giàn xếp xuống dưới không biết tiểu hồ vì cái gì vui vẻ đồng ý tiếp thu lần này đường dài đưa hóa an bài dù sao lâm nhân lần này đi lộc giang huyện hoàn toàn là vì giải sầu vì thoát khỏi kinh thị cái kia thương tâm địa nếu vội xong lộc giang huyện bên kia trong xưởng xong việc tâm tình của nàng có thể hào lên kia nàng liền trở về kinh thị nhưng nếu vội xong rồi lộc giang huyện nhà máy sự tình nàng đối quá vãng đủ loại vẫn như cũ thất vọng vậy chỉ có thể đi xa tha hương Bốn biển là nhà, nhà khách nghỉ ngơi một đêm sau, sáng sớm hôm sau, tiểu hồ kiểm tra rồi một chút xe vận tải thượng hàng hóa, lại kiểm tra rồi vừa xuống xe tử trạng hướng, sở hữu hết thẻ đều bình thường, lúc này mới đôi lâm nhân nói, cơm sáng ăn xong liền xuất phát đi. Lâm nhân gật đầu, hảo, tính tính toán hành trình, hôm nay đổi một ngày đường, ngày mai không sai biệt lắm là có thể đến Ninh Bắc tỉnh. Cơm sáng lúc sau, hai người giống ngày hôm qua như vậy, ra tới nội thành thượng quốc lộ. hướng tới ninh bắc tỉnh phương hướng chạy đến chính là đi rồi một đoạn đường sau tiểu hồ phát hiện không lớn thích hợp này mặt đường như thế nào không băng tan a hoặc không lưu thu cũng không dám chạy mau lâm nhân hôm nay thời tiết đại hạ nhiệt độ buổi sáng sương sớm rất lớn thái dương ra không được gió bác một tuổi mặt đường liền đông lạnh thượng tiểu hồ không quan trọng ta khai chậm một chút giữa trưa độ ấm cao điểm mặt đường tuyết tan lại đem lộ cấp gấp trở về lâm nhân lên tiếng tùy hắn đi Dù sao Tiểu Hồ là khai mười mấy năm đầu xe láo tư lịch tài xế, điểm này sự tình với hắn mà nói hẳn là không tính cái gì. Nàng hai ngày này tâm tình phiên muộn, ngày hôm qua cả đêm không như thế nào ngủ, lúc này cả người buồn bã hiệu sự khó chịu thực, không chỉ có đầu tròn váng, ngực còn từng đợt phạm đau. Nàng ở xe tòa lại gần xuống dưới, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Cũng không biết như vậy nghỉ ngơi bao lâu. Đột nhiên nghe thấy Tiểu Hồ kinh hô một tiếng, xong rồi. Lâm nhân vội mở to mắt. Nàng mở to mắt này một cái trước mắt nhìn đến đó là xe hướng bên đường lan can tiến lên một màn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, căn bản là liền nhảy xe cơ hội đều không có, xe liền như vậy phá tan lan can, một đầu tải tới rồi lan can bên ngoài vách núi hạ. Đây là một đoạn đường đèo, vốn dĩ địa hình liền hiểm, còn mặt đường đông lạnh trụ, hơn nữa tiểu hồ không phải người địa phương đối địa hình không hiểu biết, một chút nho nhỏ sơ sẩy, liền như vậy ra thai họa. Xe vận tải cực nhanh hướng huyền nhai chỗ sâu trong hạ truy Lâm nhân ở xe vận tải tổn hại phía trước phía trước chỉ tới kịp đem tiểu hồ cấp thu vào không gian, lúc sau nàng ý thức liền lâm vào hát cám. Đãi nàng tỉnh lại khi, nàng phát hiện chính mình là ngủ ở không gian hoa viên nhà Tây trong phòng ngủ. Đầu vẫn như cũ thực hôn, ngực vẫn như cũ ở đau. Chính là đương nàng nhớ tới ngất trước thai nạn xe của khi, tức khác bất chấp thân thể thượng không thoải mái, một cái lăn long lóc từ trên giường bỏ lên, này liền muốn đi ra ngoài không gian vừa thấy đến tuột cùng. Chính là mặc kệ nàng như thế nào thúc giục ý niệm nàng đều ra không được. Loại này bị nhốt ở trong không gian cảm giác là như vậy quen thuộc. Chẳng lẽ nói, nàng lại đã chết sao? Lâm nhân vội đi này, gian phòng ngủ tương liên trong phòng tắm mặt, chiếu chiếu gương. Quả nhiên, nàng dung mạo lại biến trở về đến xuyên qua phía trước ở hiện đại bộ dáng Hệ thống quân. Hệ thống quân. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ta như thế nào lại biến trở về trước kia bộ dáng Lâm nhân kinh hoàng kêu lên. Hệ thống quân đáp. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Người thọ mệnh đã chung kết, hiện tại là du hồn trạng thái, vì sợ bị quỷ sai trộm tới, kiến nghị ngươi thành thật ngốc tại hệ thống trong không gian. Lâm nhân khó hiểu, thọ mệnh như thế nào liền chung kết. Ta rõ ràng ở truy nhai phía trước vào không gian. Hệ thống quân đáp, ký chủ thỉnh chú ý. Người truy nhai phía trước là đem đồng bạn ném vào không gian, chính ngươi lại theo xe vận tải truy nhai bỏ mình, thi cốt vô tồn. Lâm nhân ấn chán. dung sức hồi tưởng một chút sự phát ngay lúc đó sự, sâu nhất ấn tượng chính là nàng đem tiểu hồ cấp thu vào không gian, mà nàng chính mình đâu. Nàng chính mình lúc ấy là như thế nào làm. Nàng hai ngày này tâm tình quá kém, đầu vượng vượng hồ hồ, cũng nhớ không rõ lúc ấy nàng chính mình là như thế nào tị nạn, lộng không hảo còn thật có khả năng ở cuối cùng thời điểm cứu người khác mà đã quên chính mình. Thật muốn là nàng lúc ấy đi theo xe cùng nhau rơi xuống vết núi, kia nàng hiện tại bộ dáng cùng vị trí trạng hướng liền đều hảo giải thích. chỉ là Nàng liền như vậy đã chết, Hạ Hân biết lúc sau sẽ là cái gì ý tưởng, là cảm thấy làm hắn hổ thẹn nữ nhân đã chết, thật là thật tốt quá, vẫn là cảm thấy không có nàng kéo hắn, hắn là có thể cùng Lê Tiểu Chu cùng nhau hoàn du thế giới. Lâm Nhân ngược lại bắt đầu đau, nàng che lại ngực, cuộn ngồi ở trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, như vậy ngồi hảo một trận lúc sau, nàng mới nhớ tới cái gì, hỏi hệ thống, hệ thống quân, ta lúc ấy thu được trong không gian cái kia bằng hữu đâu? Hệ thống quân đáp, ký chủ thỉnh chú ý. bổn hệ thống không thể bị ký chủ ở ngoài người biết cho nên sấn hắn hôn mê chưa tỉnh bổn hệ thống đã đem hắn đưa ra không gian kia hắn không có xảy ra chuyện đi lâm nhân lại hỏi hệ thống ký chủ thỉnh chú ý người kia chỉ là hôn mê thân thể trạng hướng tốt đẹp đưa ra không gian lúc sau cũng sẽ không có tính mạng chi ưu lâm nhân thở dài một tiếng không có tính mạng chi ưu liền hảo a hại chết người báo ứng quá lợi hại nàng là không bao giờ tưởng gặp như vậy báo ứng Nàng nhớ rõ cùng Lâm Tiểu Trụ ở lữ quán bị Hạ Hân bắt được chiều hôm đó, nàng ngủ đến hôn hôn trầm trầm gian, bừng tỉnh lại mơ thấy năm đó Lâm Trụ ở trong nước chết đuối tình hình. Chết đuối Lâm Trụ bộ dáng đặc biệt do người, nàng lúc ấy chính là ở như vậy kinh hách trung đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mới vừa vừa tỉnh tới Hạ Hân liền vọt vào phòng. Lúc ấy nàng sốt ruột hướng Hạ Hân giải thích, đối cái tiêm ngộng cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại hồi tưởng lên cái tiêm ngộng, cảm giác giống như là một loại ám chỉ, bởi vì nàng đời trước hại chết vô tội Lâm Trụ. Cho nên này một đời Lâm Tiểu Trụ tới tác nợ. Nhìn như nàng cùng Lâm Tiểu Trụ sự, là bị Lê Tiểu Chu thiết kế, kỳ thật Lê Tiểu Chu hành động chỉ là phụ trợ, mà tác động sự tình đi bước một đi đến không thể vãn hồi nông nỗi lại là mệnh. Mệnh nàng thiếu Lâm Tiểu Trụ, cho nên trung đem mất đi sở hữu tới còn Lâm Tiểu Trụ. Cái này làm cho Lâm Nhân nhớ tới trước kia tụng quá kệ văn bên trong một câu, vạn pháp toàn không, nhân quả không không. Sinh ý làm được lại rực rỡ, kiếm tiền kiếm được lại nhiều, một chuyến thai hỏa tiền đến. một phần tiền đều mang không đi không phải không là cái gì hạ huân lại ái nàng lại sủng nàng đau lòng nàng một chuyến nàng bị nhân thiết kế hắn lập tức liền phiên mặt liền giải thích đều không muốn nghe kia thể hải minh sơn cảm tình không phải chống không lại là cái gì nàng những cái đó bằng hữu những cái đó thân nhân nàng trên đời khi nhận thức mọi người đương nàng rời đi khi một cái đều không thể đi theo nàng cái gọi là nhân mạch không phải chống không lại là cái gì chương bảy hiện đại gia mọi việc như thế Làm lâm nhân rõ ràng nhận thức đến, những cái đó có được quá đồ vật, kỳ thật đều không phải nàng. Mà nàng lúc trước phạm quá sai, hại quá người, nhân ra lại là vòng bất quá nàng, như vậy trải qua luân hồi, cũng muốn hướng nàng tắt nợ. Hảo, hiện tại nàng mất đi tánh mạng, hai bàn tay trắng, nên là đem thiếu lâm tiểu trụ nợ đều trả hết đi. Hoán thường nợ các Tây Đông, nếu nàng còn có thể tại thế là người, hẳn là sẽ không gặp lại lâm tiểu trụ đi. Cái này làm cho lâm nhân hoàn toàn hiểu được. Vì cái gì hệ thống luôn là dẫn đường nàng đi trợ giúp người khác. Trợ giúp người khác, ở người khác trên người trả giá, liền kết thiện duyên, mặc kệ người khác cảm không cảm ơn, tốt xấu người khác sẽ không tới tắt nợ. Cái gọi là có hại là phúc, chính là cái này lý. Đối người khác trả giá, nhìn như ăn mệt, kỳ thật nhẹ nhàng chính là chính mình. Chính mình thiếu nợ, sinh hoạt mới có thể nhẹ nhàng tốt đẹp. Cái này làm cho lâm nhân không khỏi lại một lần may mắn, may mắn nàng sẽ ra chuyện phía trước cứu tiểu hồ. Bằng không nàng nhất ý cô hành đi lộc giang huyện đương hóa, làm hại tiểu hồ vô tội toi mạng, kia nếu nàng có thể tái thế là người, chẳng phải là lại muốn còn nhỏ hồ nợ. Lâm nhân như vậy thổn thức cảm khái sau một lúc, nhớ tới cái gì lại hỏi hệ thống, hệ thống quân, ta lần này là phải bị vẫn luôn vây ở không gian, vẫn là có cơ hội lại đi sống một chuyến. Hệ thống không đáp hỏi lại, ký chủ thỉnh chú ý. Xin hỏi ký chủ hiện tại có hay không chưa hoàn thành tâm nguyện? Chưa hoàn thành tâm nguyện. Lâm nhân suy nghĩ một chút. Nàng không có hoàn thành tâm nguyện còn có rất nhiều, tỉ như không thể tận mắt nhìn thấy nhi tử Hạ Khiêm lớn lên, lại tỉ như không có thể chờ đến Hạ Vân từ nước ngoài trở về nói cho nàng như thế nào cùng nàng giải quyết tốt hậu quả, còn tỉ như, người sống một đời, không bỏ xuống được sự tình quá nhiều quá nhiều, chính là Lâm Nhân biết, tham là sở hữu sai lầm căn nguyên, thiên đường khai phá ra tới hệ thống, là sẽ không cho nàng lòng tham cơ hội. Cho nên nàng thực nghiêm túc tự hỏi hảo một trận, cuối cùng quyết định xuống dưới, hệ thống quân Ta duy nhất chưa hoàn thành tâm nguyện chính là không có cùng ta hiện đại cha mẹ hảo hảo cá biệt. Không dưỡng nhi không biết cha mẹ vất vả, lâm nhân từ khi dưỡng hạ khiêm lúc sau liền càng ngày càng cảm giác được cha mẹ không dễ dàng. Nếu hạ khiêm có cái tốt xấu, nàng khẳng định muốn đau lòng chết, mà nàng năm đó chết bệnh, để lại cho nàng cha mẹ đả kích khẳng định phi thường đại. Nàng chỉ phải hạ khiêm một cái hài tử, mà nàng cha mẹ cũng chỉ có nàng một cái nữ nhi. Nếu có thể, lâm nhân tưởng trở lại hiện đại, cho nàng ba mẹ hảo hảo nói cá biệt. tranh thủ đem cha mẹ trong lòng đau sốt hàng đến thấp nhất. Cảm giác đến Lâm Nhân trong lòng ý tưởng lúc sau, hệ thống cấp ra hồi đáp, ký chủ thỉnh chú ý. Buồn hệ thống sẽ lựa chọn thời cơ tốt nhất đem ký chủ đưa về đến người muốn đi địa phương. Thời cơ tốt nhất đã đến phía trước, thỉnh ký chủ an tâm tính dưỡng. Lâm Nhân đáp ứng xuống dưới, "Tốt, ta sẽ. Ta sẽ hảo hảo cải thiện tâm tình, tinh lọc tâm linh." Sự tình nói như vậy định lúc sau, Lâm Nhân trong lòng khoan khoái không ít. Sắp cùng thân sinh cha mẹ gặp mặt vui sướng, Thay thế đời trước ở hạ vân nơi đó đã chịu tình thương. Nàng nghĩ, theo thời gian trôi qua, chung có một ngày, nàng có thể đem sở hữu chuyện cũ đều quên mất. Có câu nói nói rất đúng, đời trước sự tình tới rồi này một đời, cũng chỉ là một cái chuyện xưa, mà những cái đó uống lên canh mạnh bà người, càng là liền chuyện xưa đều không nhớ được. Cho nên nếu muốn về sau đường đi nhẹ nhàng, nên quên sự tình, nàng cần thiết muốn quên mất. Vì làm chính mình mau chóng tiêu tan trước kia, lâm nhân từ hoa viên nhà Tây ra tới. đi đến trong không gian này khối thần kỳ đồng ruộng bên tàn bộ nay khối đồng ruộng từ nuôi trồng ra thành thục tham vương cùng chi vương lúc sau liền không có cái gì quá lớn biến hóa bình thường nhân sâm cùng linh chi mọc nhưng thật ra không tồi mấy năm thời gian thu hoạch không ít nhưng tham vương chi vương sinh sôi nảy nở ra tới tiểu manh mối lại là không có gì biến hóa lớn mấy năm thời gian trôi qua cơ hồ không có trường nhiều ít giờ phút này lâm nhân lại bỏ đi thân thể thành một mặt du hồn nàng yêu cầu nhân sâm linh chi phát ra linh vụ tới tẩm bổ linh hồn cho nên từ không gian hoa viên nhà tây ra tới liền trực tiếp đi tới đồng ruộng bên chỉ là nàng không nghĩ tới đồng ruộng tham vương chi vương sinh sôi nảy nở ra tới vẫn luôn không có gì mọc tiểu manh mối giờ phút này thế nhưng hơi cất cao một chút nàng đem gần nhất một đoạn thời gian phát sinh sự tình cân nhắc một lần nghĩ đến hẳn là nàng ở xe vận tải truy nhai quan trọng thời điểm cứu tiểu hồ một mạng cứu người có công cho nên này đó bắt bẻ tiểu manh mối mới trưởng cao một chút đi lâm nhân ở đồng ruộng bên tan trong chốc lát bước hô hấp không ít linh vụ. Cảm giác ngực không như vậy đau lúc sau mới trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Đúng vậy, nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Nàng muốn thông qua nghỉ ngơi đem sở hữu trước kia đều tiêu tan, sau đó đi đến hiện đại cùng cha mẹ từ biệt, lúc sau liền theo hệ thống chỉ thị hảo hảo tu chỉnh chính mình, tranh thủ sớm ngày đi đến thiên đường. Liên như vậy ngủ no rồi đi hô hấp linh vụ, linh vụ hút no rồi lại đi ngủ. Trong núi vô nhật nguyệt, hàng thử không biết năm. Bởi vì không có cố định lịch ngày niên lịch tham khảo. Lâm nhân cũng không biết chính mình tổng cộng ở trong không gian nghỉ ngơi nhiều ít tiên. Ngày nay, nàng đang ngủ, đột nhiên cảm giác chung quanh có người đang nói chuyện. Nàng chờ mình, muốn rời đi những cái đó tạm tâm tiếp tục ngủ. Đột nhiên cảm thấy nơi nào không đúng lắm, người. Nàng trong không gian sao có thể có người. Lâm nhân một cái giật mình tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt không phải nàng trong không gian hoa viên nhà tây phòng ngủ, mà là nàng nơi sâu thẳm trong ký ức, quen thuộc vô cùng, nàng ở hiện đại cái kia trong nhà phòng ngủ. Nang ngưng thở, khí cũng không dám xuyến một chút, sợ một cái nho nhỏ thở dốc thanh đem như vậy một cái khó được cảnh trong mơ cấp đánh vỡ rớt. Khóa cửa chuyên động, sau đó cửa phòng bị đẩy ra, mụ mụ xuất hiện ở cửa, nhân nhân, ghe là một nhà phi thường lợi hại công ty, khoảng cách người đi ghe thi vòng 2 đã qua đi mau một vòng, hôm nay người nhớ rõ cái cấp ghe nhân lực tài nguyên bộ gọi điện thoại, hỏi một chút thi vòng hai kết quả. Lâm nhân nghe xong lời này, cả kinh mở to hai mắt nhìn. Đi ghe thi vòng 2. con đã qua đi mau một vòng kia kia kia nàng không phải sắp bệnh đã phát lâm nhân rõ ràng nhớ rõ chính mình xuyên qua phía trước kia một đời chính là ở đi ghe thi vòng hai lúc sau không mấy ngày đột nhiên bắt đầu sốt cao không lùi vốn định uống vài miếng thuốc hạ sốt xong việc chính là không nghĩ tới càng thiêu càng khó chịu cuối cùng đi đến bệnh viện một kiểm tra chẩn đoán chính xác vì bệnh bạch cầu không nghĩ tới nàng lần này một xuyên trở về lại đuổi kịp này đương khẩu Chẳng lẽ nói trước kia ốm đau còn muốn lại làm nàng nhấm nháp một lần sao? Không không không. Nàng hiện tại cùng trước kia không giống nhau, nàng có không gian. Nàng trong không gian có tham vương chi vương, chưa khỏi thân thể thừa ốm đau còn không phải một bữa ăn sáng. Đang ở lâm nhân ngốc lăng ở trên giường nghĩ này đó khi, lão mẹ đã xoay người tránh ra, động tác cực kỳ lưu loát xuyên áo khoác, lấy bao, đổi giày, đi ra cửa đi làm. Cửa phòng bị kéo ra, sau đó lại bị mang lên, trong phòng thực mau liền khôi phục can tĩnh. Lâm nhân ở chính mình cánh tay thượng sứ kính ninh một chút, ti, đau quá, không phải nằm mơ. Nàng xuống giường, tùy tay cầm kiện áo khoác hướng trên người một cháo, ra tới phòng ngủ, ở trong phòng mặt xoay một lần. Chương 727 không tìm được người này. Hết thể đều vẫn là trong trí nhớ lao bộ dáng, lão mẹ là đại học giáo thụ, hành vi cũ kỹ, mỗi ngày say mê học thuật nghiên cứu, lao ba sớm chút năm cùng lão mẹ giống nhau là đại học giáo thụ, chính là sau lại từ đại học từ trước, chính mình khai một nhà văn hóa loại công ty. Công ty không lớn, nhưng buôn bán thu vào duy trì người một nhà áo cơm vô ưu kinh tế tự do vẫn là không có vấn đề. Kỳ thật hiện đại lâm nhân, nếu không có kia chàng bệnh nói, có thể nói là một cái phi thường hạnh phúc nữ hài nhi. Chính mình học tập thành tích hảo, từ nhỏ chung quanh người trong mắt con nhà người ta, khảo đến đại học cũng phi thường hảo. Lão mẹ là nổi danh đại học cao cấp giáo thụ, lao ba là cái xí nghiệp tiểu lão bản, gia đình kinh tế giàu có, cấp đủ nàng mặc sức tưởng tượng tương lai đã cây chân. Đáng tiếc à! Lúc trước nàng đột nhiên tới một hồi bệnh, sau đó này sở hữu hạnh phúc tốt đẹp liền đều hóa thành bọn nước. Ngươi à, đừng cuồng, cũng đừng ngạo, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết vô thường khi nào sẽ đến, cái gọi là hạnh phúc sinh hoạt, ở thai họa bất ngờ trước mặt, thì đều không phải. Trước mắt là ngày này buổi sáng 7 mươi 54 phân, ba mẹ đều đi làm đi rồi. Lâm Nhân ở trong phòng chuyển động một trận, hoàn thành quen thuộc hoàn cảnh cùng đại nhập hoàn cảnh tâm lý quá trình lúc sau, liền cầm cái ly. ở toàn tự động máy lọc nước bên tiếp một ly nước ấm, lúc sau ở phòng khách sofa bên trong ngồi xuống. Một bên cái miệng nhỏ hướng thủy dễ chịu ngủ một đêm rất có chút làm đau giọng nói, một bên ở trong đầu tình tế cân nhắc chính mình hiện tại chẳng hướng, nhớ do hệ thống nói qua, sẽ lựa chọn thỏa đáng thời cơ làm nàng trở lại hiện đại cùng ba mẹ cáo biệt. Như vậy, hôm nay, chính là hệ thống lựa chọn thỏa đáng thời cơ sao. Vừa nhớ tới trước kia trải qua quá nhiễm bệnh đau, lâm nhân trong lòng liền nhịn không được có chút run. Nếu thật sự muốn ở thời đại này việc nặng một lần, nàng có thể tiếp thu bất luận cái gì sự tình, duy độc không nghĩ lại đến bệnh nan y đi Vì thế nàng cuống quýt từ trong không gian lấy tham vương một cây tham cần, cùng chi vương dù đắp lên một tiểu khối, cũng không cần gia công, trực tiếp đặt ở trong miệng ngay, ngay đến không sai biệt lắm thời điểm, manh rót một mồm to thủy, đem chúng nó no tất cả đều nuốt vào bụng đi. Này đó bảo bồi xuống bụng lúc sau, nàng tức khắc cảm giác toàn thân ấm áp, thoải mái cực kỳ. nghĩ đến này đó linh dược đã ở chậm rãi phát huy hiệu dụng lâm nhân bị loại này cả người ấm áp cảm giác chọc có chút mơ màng sắp ngủ nàng ôm ôm gối ngồi ở sofa cường đánh lên tinh thần tới cùng hệ thống nói chuyện hiếm hệ thống quân ta lúc này đây sẽ không lại sinh bệnh đi nàng hỏi hệ thống lập tức đáp ký chủ thỉnh chú ý ngươi vừa rồi ăn xong tham vương chi vương có thể bóp chết bất luận cái gì bệnh tật hảo xác nhận chính mình lần này sẽ không lại sinh bệnh lâm nhân trong lòng yên tâm không ít mắt thấy sắp ngủ rồi Đột nhiên nàng lại nhớ tới cái gì, hỏi hệ thống, hệ thống quân, ngươi phóng ta trở về nơi này, là cho ta một cơ hội cùng ta ba mẹ hảo hảo cáo biệt sao? Kia cái này cáo biệt kỳ hạn có bao nhiêu lâu? Hệ thống đáp, ký chủ thỉnh chú ý. Bất luận cái gì cáo biệt, cuối cùng đều phải đối mặt phân tán, buồn hệ thống quyết định cho ngươi cũng đủ thời gian, làm ngươi vì ngươi cha mẹ dưỡng lao tống trùng, hoàn thành làm người con cái ứng tận trách nhiệm. Lâm nhân vừa nghe, vui vẻ lên, trước mắt nàng ba mẹ mới chỉ 50 xuất đầu. Đều còn không có về hưu đâu Dựa theo 80 tuổi thọ mệnh tới tính Nàng không sai biệt lắm Có thể ở hiện đại sinh hoạt 2-30 năm Mà nếu nàng lợi dụng trong không gian mặt nhân Xâm linh chi thường thường cho cha mẹ bảo dưỡng Một chút thân thể Làm cho bọn họ đều sống lâu trăm tuổi tia nàng chẳng phải là có thể ở thời đại này Sống 50 năm Tương đương là sống thêm một đời Hệ thống cảm giác đến lâm nhân trong lòng ý tưởng lúc sau Nhắc nhở nói Ký chủ thỉnh chú ý Trong không gian mặt tham vương chi vương không nên cho người khác sử dụng. Bình thường nhân xâm linh chi ở bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh mặt trên cũng đủ hữu hiệu. Lâm nhân tò mò, vì cái gì không thể đem tham vương chi vương cho người khác sử dụng. Ta đời trước thời điểm cấp hạ hơn chữa bệnh liền dùng tham vương cùng chi vương. Ước chừng là ngại lâm nhân lời nói quá nhiều, hệ thống tự động kết thúc nói chuyện, không hề ra tiếng. Bất quá lâm nhân trong lòng nghi vẫn đã cởi bỏ, nàng sẽ không lại sinh bệnh, lại còn có có thể bồi ba mẹ đi xong quãng đời còn lại. Có thể khỏe mạnh bồi ở ba mẹ bên người tận hiếu. Này đã là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Hoàn toàn mới nhân sinh a cứ như vậy kéo ra hoa mỹ mở màn, lúc này đây, nàng không cần sắm vai bất luận kẻ nào, đành phải tốt làm nàng chính mình là đủ rồi. Lúc này, lâm nhân bất giác nhớ tới chính mình đời trước nhi tử Hạ Khiêm tới. Rõ ràng biết cách một đời, nàng không hề là đời trước bộ dáng cùng thân phận, không thể cùng Hạ Khiêm tương nhận, chính là hoài thai 10 tháng một sớm sinh nở, nàng trong lòng đã nhận định Hạ Khiêm là con trai của nàng. Vốn dĩ nàng kế hoạch mang theo Hạ Khiêm cùng nhau rời đi thập niên 80 kinh thị, chính là thai họa tới quá đột nhiên, nàng cũng chưa có thể cùng Hạ Khiêm thấy cuối cùng một mặt liền rời đi. Ai? Nếu là có thể ở hiện đại thấy Hạ Khiêm một mặt thì tốt rồi, lâm nhân không phải không có tiếc nối nghĩ. Tuy rằng biết chuyện như vậy rất khó thực hiện. Nàng đời trước kết thúc với 1982 năm mùa đông, lúc ấy Hạ Khiêm chỉ có 3 tuổi rưỡi, Mà hiện tại là 2020 năm, thô sơ giản lược tính một chút. Hạ Khiêm không sai biệt lắm đã 40 xuất đầu. Nàng chính mình hiện tại vừa mới tốt nghiệp đại học, đang ở tìm công tác, tuổi mụ cũng mới 24 mà thôi, sao có thể đi cấp 40 xuất đầu người đương mẹ. Ý thức được điểm này lúc sau, lâm nhân cả người đều hỗn độn, Chẳng lẽ lựa chọn cha mẹ, chỉ có thể vứt bỏ hài từ sao? Hạ hơn nàng đều không nghĩ, lương thế tình duyên, cảm tình hạn sử dụng đã qua đi, khiến cho hắn dựa theo con mẹ nó ý tứ cùng Lê Tiểu Chu ở bên nhau đi. Chính là Hạ Khiêm nàng thật sự liên ca Đó là con trai của nàng A Lâm nhân ngồi ở sofa ảm đạm một trận Đột nhiên nhớ tới cái gì Vội vàng trở về chính mình phòng Mở ra trên bàn sách máy tính Nàng muốn tra một cha nàng nhi tử hạ khiêm tư liệu Thanh tìm kiếm kiện nhập hạ khiêm hai chữ Ra tới tìm tòi kết quả không có một cái Là cùng nàng nhi tử tương xứng Lâm nhân nắm tóc suy nghĩ một chút Có lẽ là hạ khiêm đời này tương đối bình phạm Không phải cái gì danh nhân Cho nên trên mạng mới lục soát không đến về hắn tin tức Nàng suy nghĩ một chút lại ở thanh tìm kiếm đưa vào Lê Phong Nghĩa tên. Hạ Khiêm Bình phàm Hạ Hân liền tính năm đó là xưởng trưởng nhưng cùng Lê Phong Nghĩa so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Thập niên 80 sơ Lê Phong Nghĩa cũng đã địa vị không tầm thường, nếu này vài thập niên tới hắn con đường làm quan không có xảy ra sự cố, như vậy tới rồi hiện tại Lê Phong Nghĩa hẳn là cái rất có địa vị, rất có địa vị đại nhân vật. Internet phát đạt hôm nay, rất có địa vị đại nhân vật không có khả năng ở trên mạng tìm không thấy. lâm nhân đưa vào lê phong nghĩa tên lúc sau tin tưởng tràn đầy điểm tìm tòi kiện chính là kết quả lại một lần làm nàng thất vọng thế nhưng liền lê phong nghĩa tư liệu cũng lục soát không đến hoàn toàn chính là không tìm được người này lâm nhân không cam lòng thua thôi kiến nghiệp tên tiến hành tìm tòi dựa theo thôi kiến nghiệp thương nghiệp đầu óc ở lúc trước cái kia thời đại đều có thể nhẹ nhàng kiếm hạ vài cái bao tài tiền không đạo lý ở mở ra sau vài thập niên bừa bãi vô danh chương 728 có ba đầu có mẹ ái chính là tìm tòi kết quả lại một lần làm nàng khiếp sợ, cư nhiên thôi kiến nghiệp cũng không tìm được người này. Thiên nột! Sự tình như thế nào sẽ là cái dạng này? Lâm nhân cả người lại một lần hỗn đột, thất thần ngồi ở trước máy tính. Một cái hai cái ba cái tất cả đều không tìm được người này, chẳng lẽ nàng xuyên qua lịch sử con sông sở trải qua hai đời tất cả đều là đang nằm mơ? Vẫn là nói, nàng xuyên đi chính là cùng địa cầu cùng loại lại hoàn toàn cùng địa cầu không giáp với song song thời không. Rốt cuộc này sở hữu hết thảy đều là chuyện như thế nào? Lâm nhân muốn tìm hệ thống quân hỏi cái đến tuật cùng, nhưng đúng lúc ở thời điểm này nàng di động vang lên. Di động bị gối đầu tê tới rồi đầu giường, nếu không có giờ phút này nó tiếng trung đại tác phẩm, chỉ sợ lâm nhân chính mình đều tìm không thấy chính mình di động ở đâu. Lâm nhân khép lại máy tính, đi đến mép giường cầm lấy di động, không chút do dự chuyển được điện thoại. Thật vất vả trở lại hiện đại, cho dù là quảng cáo cùng đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại nàng đều cảm giác thân thiết. Nàng phải hảo hảo cảm thụ một chút hiện đại hơi thở, hôm nay bắt đầu nàng chính là hiện đại người. Chính là này một hồi điện thoại cũng không phải quảng cáo cùng đẩy mạnh tiêu thụ, mà là đến từ ke nhân lực tài nguyên bộ điện thoại. Thông chi lâm nhân đã thông qua thi vòng 2, thỉnh với ngày mai buổi sáng 9 giờ rưỡi tới ke tham gia cuối cùng một vòng phỏng vấn. Cuối cùng một vòng phỏng vấn từ ke tổng tài chấn cửa ải, nếu cuối cùng một vòng cũng có thể thuận lợi thông qua, như vậy liền có thể nhập chức ke, trở thành ke một người thời gian thử việc công nhân. Kè bên trong cạnh tranh kịch liệt, vào kè làm thời gian thử việc công nhân cũng không đại biểu là có thể lưu tại kè, thời gian thử việc nội phải trải qua một tầng tầng khảo hạch, khảo hạch thông qua, mới có thể xử lý chính thức nhập chức thủ tục. Đương nhiên, một khi vào kè, tiền lương cùng các phương diện phúc lợi đãi ngộ đều phi thường không tồi. Phải biết rằng, kè ở nàng lão mẹ nó trong mắt đều là một nhà phi thường lợi hại công ty lớn, cho tới nay có thể được đến nàng lão mẹ cái loại này bản khắc lại bắt bẻ nữ giáo thụ tán thành đồ vật rất ít. mà có thể được nàng lao mẹ tự đáy lòng bình luận một câu rất lợi hại đồ vật, càng là khó được. Bởi vậy có thể thấy được, khe tập đoàn ở Bắc thị địa vị tuyệt đối tuyệt đối không bình thường. Cái này làm cho Lâm Nhân nhịn không được nhớ tới chính mình ở thập niên 80 sơ khai những cái đó cửa hàng tới, nhớ trước đây, nàng cũng là tránh đồng tiền lớn đại lao bản đâu. Đáng tiếc, ngay lúc đó nàng là ỷ vào đối với lịch sử kia phần tiên tri, còn ỷ vào có không gian trợ giúp, mới may mắn kiếm lời điểm tiền mà thôi. Thời gian dài cùng thời đại nguyên sinh nhà tư bản nhóm cạnh tranh không thấy được là có thể sinh ra thập niên 80 thời điểm nàng còn có thể ỉ vào đối lịch sử kia phân tiên tri lăn lộn lập tức mà về tới hiện đại nàng một cái mới vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu người trẻ tuổi liền lăn lộn lập tức tư bản đều không có ai từ tứ nhân sinh nàng nên lấy gì mưu sinh đâu quài rất kẽ nhân lực tài nguyên bộ điện thoại lâm nhân lập tức cấp lão mẹ gọi điện thoại hướng lão mẹ hội báo một chút chính mình ở ke thi vòng hai thông qua Ngày mai đi tham gia cuối cùng một vòng phỏng vấn. Lâm mẹ chính vội vàng, chỉ vội vàng dặn dò một câu, ngày mai sớm một chút rời giường, đem tháng trước ta cho ngươi mua chính trang mặc vào, hảo hảo biểu hiện. Lúc sau không đợi lâm nhân trả lời liền treo điện thoại. Lâm nhân thở dài một tiếng, khi cách hai đời, lão mẹ vẫn là cái kia lão mẹ, một lòng chát ở học thuật bên trong, mặt khác sở hữu sự tình đều đừng nghĩ phân đi nàng lực chú ý. Chính là, rất nhiều sự tình cũng không phải biểu hiện bày biện ra tới như vậy. lâm nhân nhớ rõ chính mình kia một đời cũng nhận được ke vòng thứ ba phỏng vấn thông chi đáng tiếc lúc ấy nàng chính bệnh phỏng vấn sự liền cấp ném tới rồi một bên mà theo bệnh tình tăng thêm lão mẹ từ rất nàng lấy làm tự hào công tác một tấc cũng không rời canh giữ ở giường bệnh biên chiếu cố nàng kỳ thật lão mẹ cũng không phải công tác cuồng ở lão mẹ nó trong lòng nàng cái này nữ nhi so công tác phân lượng càng trọng kia một đời bởi vì một hồi bệnh bọn họ một nhà ba người bị tàn khốc đẩy hướng về phía huyền nhai nhất bên cạnh này một đời sao Lâm nhân quyết định, nhất định phải khỏe mạnh tồn tại, nhất định phải làm ba ba mụ mụ hạ nửa đời đều vui vui vẻ vẻ. Hoàn toàn mới nhân sinh, liền từ đi ke phỏng vấn bắt đầu đi. Bởi vì trở về hiện đại thời gian cùng nàng kia một đời trải qua tiếp hợp xảo rượu, trung gian không lưu một chút không đương, cho nên lâm nhân cũng không có gì không thích ứng. Không cần sinh bệnh đi bệnh viện nhân sinh, còn không phải như thế nào phát huy đều có thể. Buổi sáng hôm nay, nàng thượng nửa ngày võng, giữa trưa chính mình từ tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn Đơn giản làm một đốn cơm trưa, ăn qua cơm trưa lúc sau ngủ trong chốc lát, làm máy tính bên ngồi nửa ngày bị sóng điện từ phóng xạ đến vượng vượng hồ hồ đầu được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi. Ngủ trưa tỉnh lại lúc sau, nàng bắt đầu làm cơm chiều. Hiếu kính ba mẹ, liền từ này đốn cơm chiều bắt đầu đi. Suy xét đến kia một đời chính mình không quá sẽ nấu cơm, cho nên trầu này cơm lâm nhân làm được rất đơn giản, chỉ làm lưỡng đạo đồ ăn cùng một chén canh, hơn nữa cô ý đem hương vị làm được giống nhau. Nhưng chính là trầu này rất đơn giản hương vị giống nhau đồ ăn, vội một ngày tan tầm về nhà ba mẹ lại ăn thật sự là vui vẻ. Lão mẹ phá lệ ăn nhiều một chén cơm, nhưng trên mặt như cũ nhàn nhạt, giống như này bữa cơm không có gì hiếm lạ giống nhau, ăn cơm xong lúc sau liền chui vào thư phòng đi trà thư xem văn hiến. Nhưng thật ra lão ba, tự đáy lòng khích lệ lâm nhân, nhân nhân thật là lợi hại, lần đầu tiên nấu cơm liền làm được ăn ngon như vậy. Lâm nhân tưởng nói, nàng tiểu học thời điểm. Ba mẹ vội đến không rảnh lo nàng thời điểm nàng liền sẽ nấu cơm, chính là tiểu học thời điểm sự tình A, hiện tại nhớ tới, thật là hảo xa hảo xa, xa đều không có nhắc tới tất yếu. Cho nên lão ba nói cái gì chính là cái gì đi. Chỉ là, dựa theo nàng kia một đời tính tình, ở được như vậy khích lệ lúc sau, như thế nào cũng đến yếu điểm khen thường đi. Vì thế dội tay đến lão ba trước mặt, cười hì hì chiều lão ba đưa mắt ra hiệu. Lâm ba hiểu ý, móc ra tiền bao tới. Từ bên trong móc ra năm trương màu đỏ tiền lớn phóng tới Lâm Nhân trong tay, nghe ngươi mẹ nói ngươi ngày mai muốn đi ke tham gia vòng thứ ba phỏng vấn, đây là đối với ngươi khích lệ, ngày mai hảo hảo biểu hiện. Phỏng vấn thông qua, Lão ba có khác đại lễ. Lâm Nhân cầm kia 500 đồng tiền, trong lòng kích động đến kỳ cục, có ba đâu có mẹ ái cảm giác cũng thật chính là thật tốt quá. Nàng hiện tại đều nhịn không được tưởng rơi lệ. Bất quá kia một đời chính mình nhưng cho tới bây giờ không có như vậy giác ngộ. tổng cảm giác ba mẹ đối chính mình hảo là theo lý thường hẳn là cho nên chưa bao giờ làm việc nhà chưa bao giờ thích nghe ba mẹ lại nhải nhưng hiện tại nàng lại về tới kia một đời thân thể của nàng lâm nhân không làm cho chính mình cảm xúc biểu lộ ra tới vội đem trong mắt lệ ý nghẹn trở về đối lao ba nói ba nếu không ngươi lại cấp 200, ngày mai buổi tối ta còn cho các ngươi nấu cơm ăn đúng vậy nói như vậy mới là kia một đời chính mình tính cách áo cơm vô ưu không phiền không bực học tập mặt trên lại thuận buồm xuôi gió Giống như lớn nhất không vui chính là lão ba cấp tiền tiêu vặt quá ít. Không thể làm nàng đi đến nơi phồn hoa bên trong hảo hảo kích thích kích thích. Lâm ba giờ khóc dở cười, người nhà đầu này, công tác còn không có thu phục đâu liền trước tới bóc lột người ba, gì thời điểm có thể bóc lột ngươi lão bản mới là thật sự năng lực, biết không? Chương 729 có điểm tiếp thu không tới. Lời nói là nói như vậy, nhưng trên tay lại là thuận theo lại từ trong bóp tiền đào 200 đồng tiền ra tới. Lâm nhân vui vẻ đem 700 khối tiêu vật cất vào túi áo, sau đó đứng dậy tránh ra, trở về chính mình phòng. Nàng chuẩn bị hảo hảo xem trong chốc lát chuyên nghiệp thư, tuy rằng không chính xác ngày mai phỏng vấn hữu dụng, nhưng tốt xấu có thể biểu hiện nàng đối ngày mai kia trường hợp thí coi trọng. ân Ở nàng ba mẹ trước mặt biểu hiện một chút nàng đối ngày mai kia trường hợp thí coi trọng. Đối với trọng sinh trở về lâm nhân mà nói, công tác không công tác, cũng không phải cỡ nào quan trọng sự tình. Rốt cuộc sống thế, nhân tình t lên lên xuống xuống đều trải qua quá tự do tản mạn có nàng đi đương cái nho nhỏ thời gian thử việc công nhân xem người sắc mặt chịu người xa lánh lanh ít ỏi tiền lương tiếp thu một tầng có một tầng khảo hạch nàng tại tâm lý thượng thật là có điểm thích đứng không được hôm nay buổi tối trước đem nghiêm túc chuẩn bị phỏng vấn thái độ bày ra tới chờ đến ngày mai phỏng vấn thất bại cũng quái không nàng nàng đã tận lực không phải sao vốn dĩ khoa chính quy tốt nghiệp lúc sau dựa theo lão mẹ nó kế hoạch là muốn cho nàng tiếp tục đọc nghiên Chính là lao ba sợ nàng như vậy đọc đi xuống liền đọc thành nàng lao mẹ như vậy học thuật mê, vì thế dứt khoát làm nàng đi ra cổng trường tìm công tác. Nay không, 7 tháng sơ khoa chính quy tốt nghiệp, ở nhà tản mạn hơn nửa tháng, 8 tháng phân bắt đầu tìm công tác. Tới rồi hiện tại đã là 8 tháng đế. Đánh giá dựa theo bình thường lưu trình, qua vòng thứ ba phỏng vấn, đi vào ke công tác lúc sau, không sai biệt lắm nên là 9 tháng sơ. 3 tháng thời gian thử việc kỳ mãn chính thức nhập chức ke tập đoàn, không sai biệt lắm muốn tới 12 tháng phân. chỉ cần nàng có thể có một phần thể diện lại ổn định hảo công tác cuối năm thời điểm nàng ba mẹ nhất định có thể quá một cái đặc biệt vui vẻ tết âm lịch nhưng vấn đề là hiện tại lâm nhân cũng không tưởng dựa theo cái này bình thường lưu trình tới đi khó được hệ thống đồng ý đưa nàng hồi hiện đại nàng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở cầu chức kiếm tiền lương sự tình mặt trên công tác là làm không xong tiền cũng là tránh không xong mà nàng thời gian lại là hữu hạn nàng tưởng ở hữu hạn nhân sinh là một ít đối nhân loại đối xã hội hữu dụng sự tình chính là làm điểm sự tình gì hảo đâu. Hiện tại nàng còn không có một chút manh mối. Hôm nay buổi tối Lâm Nhân ngồi ở án thư bên đèn bàn phía dưới, một mặt nhìn chuyên nghiệp thư, vừa nghĩ tương lai vài thập niên nhân sinh nên như thế nào an bài. Buổi tối 10 giờ, Lâm mẹ tặng ly sữa bò lại đây, phía trước một tuần đều không cần công, hôm nay buổi tối Lâm thời ôm chân Phật có thể có ích lợi gì? Nhân gia phỏng vấn quan khẳng định sẽ không khảo ngươi sách vợ thượng chết đồ vật, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai đánh lên tinh thần tới hảo hảo phát huy liền hảo. Lâm Nhân ngoan ngoãn uống lên sữa bò, sau đó tẩy tẩy ngủ. Một đêm ngủ yên, ngày hôm sau buổi sáng ăn lão mẹ chuẩn bị giản thức bữa sáng, lúc sau liền vội vội vàng vàng tiến đến kè tập đoàn. Bắc Thị cờ bơ giờ, nhất khí phái mấy tòa nhà lớn trong đó một đống, đó là kè tập đoàn ơi. Đi ở loại này bên ngoài nhìn lại cùng bên trong nhìn lại đều thực kim bích huy hoàng cao cấp office building bên trong. Lâm Nhân lúc này mới cảm giác chính mình là chân chân chính chính về tới hiện đại, cái kia vật chất, kinh tế, khoa học kỹ thuật đều vô cùng phát đạt hiện đại. Đối với thời đại này mà nói, phiếu chứng cũng hảo, bát sắt cũng thế, hết thể đều bao phủ tiến lịch sử sông dài ở hiện giờ mọi người trong ý thức lưu không dưới một chút bóng dáng. Hiện tại người mỗi ngày đều phải tiếp thu rất nhiều tin tức, mỗi ngày đều phải nên đón rất nhiều khiêu chiến, xã hội các mặt hai năm một tiểu biến, 5 năm một đại biến, cách cái 10 năm, nói chuyện phương thức đều không giống nhau. Lâm nhân cảm giác chính mình tuy rằng thân thể vẫn là cái tuổi mụ 23 cô nương ra, chính là trong lòng cũng đã già rồi. Cổ xưa niên đại bên trong qua như vậy nhiều năm, đối với trước mắt đủ loại, nàng đã có điểm tiếp thu không tới. Suy loại này thổn thức, Lâm Nhân ở đi vào ke tập đoàn trước đài, thuyết minh một chút chính mình ý đồ đến. Trước đài nói, tổng tài hiện tại ở mở họp, cụ thể khi nào tan họp ta cũng không biết, bên kia có cái phòng khách, ngươi đi trước bên trong ngồi trong chốc lát đi. Lâm Nhân theo lời đi đến phòng khách ngồi xuống. Ngồi xuống lúc sau mới phát hiện phòng khách đã ngồi vài cái 20 xuất đầu nam hải nhi nữ hải nhi. không sai biệt lắm đều là thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. Này đó có thể là cùng nàng cùng nhau tham gia quá thi vòng hai ứng viên, chính là thi vòng hai sự tình ở hiện tại lâm nhân trong đầu đã rất là xa xăm, nàng nhớ không nổi kia một đời tới ke thi vòng hai là cái tình huống như thế nào, cho nên đối với này mấy cái nam hải nữ hải cũng không có một chút ấn tượng. Nàng chuẩn bị chờ đến phỏng vấn quan học xong, ứng phó xong trường hợp này thử liền về nhà đi, hảo hảo suy nghĩ một chút này một đời hữu hạn thời gian nên làm điểm cái gì. Chính là đột nhiên có một cái nữ hài nhận ra nàng, đem ghế dựa dịch tới rồi nàng bên cạnh, cười chào hỏi, Lâm nhân, ta liền biết ngươi khẳng định có thể quá, ngươi chính là kinh đại tốt nghiệp a Lâm nhân cười cười, không biết nên nói chút cái gì? Thứ nhất nàng một chút nghĩ không ra này nữ hài là ai? Thứ hai, ở nàng cái kia học cứu lao mẹ nó trong mắt, kinh đại khoa chính quy tốt nghiệp, căn bản liền xem nàng học thuật luận văn tư cách đều không có. Cho nên căn bản không biết như vậy đại kinh tiểu quái. Thấy Lâm nhân cười cười không nói chuyện Tiêu tìm lâm nhân đến gần nữ hài nhi chỉ cho là lâm nhân vì sắp đã đến vòng thứ ba phỏng vấn khẩn trương không nghĩ nói chuyện. Ngẫm lại cũng là, thượng mười mấy năm học, thật vất vả được đến một cái tốt công tác cơ hội, ai đều tưởng nắm chặt trong tay, bằng không nơi nào không làm thất vọng trong nhà cha mẹ tha thiết chờ đợi Nga. liền tính không vì cha mẹ, chỉ cần là vì chính mình một đường đại khảo tiểu khảo lăn lê bò lết chịu đựng tới mười mấy năm cầu học lộ trình, cũng không thể sai mất như vậy tốt công tác cơ hội. Xã hội này phi thường vật hóa cùng hiện thực. hành vẫn là không được, liền xem kiếm tiền nhiều vẫn là tiền thiếu. Sẽ kiếm tiền, không chỉ có bị chịu thân thích bằng hưu thưởng thức, liền yêu đương đều có thể tìm được càng tốt đối tượng, mà kiếm tiền thiếu, đi chỗ nào đều sẽ bị trở thành lọ rẻ ra trào phúng cùng đả kích, không còn có mặt khác bất luận cái gì đãi ngộ. Kê tập đoàn không chỉ có công nhân đãi ngộ hảo, công tác hoàn cảnh tốt, chính yếu, nhà này công ty đi ở quốc tế hàng đầu, một khi chính thức nhập chức nhà này tập đoàn công ty, chẳng khác nào ở trên người mạ một lớp vàng. Sau này liền tính là đi ăn máng khác, cũng so người khác nhiều chiếm rất nhiều ưu thế. Như thế cơ hội tốt bại ở trước mặt, đối với ứng viên tới nói, sao có thể không kích động, không khẩn trương. Giờ phút này Lâm Nhân bên cạnh vị này nữ hải cũng thực khẩn trương, nàng như là ở cùng Lâm Nhân nói chuyện hiếm, lại hình như là lầu bầu nói, kê tập đoàn năm nay mùa hạ thông báo tuyển dụng, sơ thí khi thu một ngàn nhiều phân lý lịch sơ lược, tới rồi thi vòng 2, chỉ còn lại có 100 nhiều người, mà hôm nay vòng thứ 3 phỏng vấn. Nhận được thông chi 10 cái đều không đến. Thiên nột, dựa theo như vậy sát xuất tới tính, kia thông qua vòng thứ ba có thể đạt được thử dùng tư cách, chẳng phải là chỉ có một người. Nguyên bản lâm nhân đối hôm nay phỏng vấn cũng không cực để ý, chính là nghe kia nữ hải vừa nói, đồng nhiên liền tò mò lên, rốt cuộc là ai có thể trở thành gửi đến cuối cùng kia một ngàn phần có một. chương 730 hắn không quen biết nàng. Tổng tài hội nghị kết thúc, các ngươi mấy cái cùng ta tới. Trước đài hướng về phía phòng khách bên trong ứng viên hô một tiếng. Lâm Nhân lực chú ý lập tức bị kéo về đến phỏng vấn mặt trên tới, nàng đi theo kia nữ Hải Nhi cùng nhau từ trước đài lãnh đi vào nhân lực tài nguyên bộ, người tư bộ đã đưa bọn họ thi vòng hai khi Lý Lịch sơ lược cùng thi viết bài thi đóng sách ở bên nhau, từng cái phân phát đến bọn họ trong tay. Đó là ở phân phát Lý Lịch sơ lược thời điểm, Lâm Nhân đã biết nữ Hải kia tên đã nghe nhuế, có tên này làm nhắc nhở, Lâm Nhân mơ hồ nghĩ tới chính mình là ở thi vòng hai thời điểm cùng Văn nhuế nhận thức, Văn nhuế đại học là cái bình thường một quyển. Bởi vì hâm mộ Lâm Nhân là kinh đại tốt nghiệp, cho nên liền cùng Lâm Nhân nhiều làm không ít giao lưu. Lẫn nhau gian giao tình muốn so mặt khác ứng viên muốn hảo. Bởi vậy, Lâm Nhân ước chừng lại nhớ tới, nhớ rõ thi vòng hai khi Văn Nhuế nhắc tới quá trong nhà kinh tế trạng hướng không tốt lắm, mẫu thân sinh bệnh, phụ thân làm cu ly tiền lương nhỏ bé, đồng thời còn có một cái niệm cao trung đệ đệ. Không đợi Lâm Nhân từ xa xăm hồi ước phục hồi tinh thần lại, cánh tay liền bị Văn Nhuế đẩy một phen, têu ngươi tên đâu, têu à! Lâm Nhân theo bản năng hỏi: "Đi chỗ nào?" Văn nhuế thấp giọng nhắc nhở: "Cầm ngươi lý lịch sơ lược đi văn phòng tổng tài tiến hành phỏng vấn a." Nga. Lâm Nhân lên tiếng, khắp nơi nhìn một lần, phát hiện chính mình không biết khi nào đã đi theo đám người rời đi người tư bộ, đi tới văn phòng tổng tài bên ngoài trên hành lang. Lâm Nhân hướng tới văn phòng tổng tài đi đến thời điểm, nghe được phía sau mấy cái ứng viên nhỏ giọng nghị luận: "Khó trách kẻ như vậy lưu, bình thường phỏng vấn mà thôi, cư nhiên muốn tổng tài tự mình ra mặt." Lâm Nhân nghe xong lời này lúc sau theo bản năng tưởng ke tổng tài nên không phải là mọi chuyện theo đuổi hoàn mỹ cưỡng bách chứng không thể này tưởng tượng pháp lạc định mới vừa đi đến văn phòng tổng tài cửa lâm nhân đột nhiên bị kinh ngạc đến ngây người rớt nàng hoài nghi chính mình hay không xuất hiện ảo giác tại chỗ sửng sốt vài giây sau nàng lui về phía sau hai bước ngẩng đầu xác nhận một chút trên cửa đích xác treo văn phòng tổng tài nhãn hiệu sau đó có khắp nơi nhìn một lần văn nhuế đang cùng mấy cái ứng viên thấp giọng nói chuyện hết thể đều là thật sự cũng không phải ảo giác Lâm Nhân hít sâu một hơi, lại lần nữa nhấc chân đi đến văn phòng tổng tài cửa, lớn tiếng hô câu, báo cáo. Ta là tới phỏng vấn, tên của ta kêu Lâm Nhân. Kêu xong lúc sau Lâm Nhân liền cảm thấy có chút quẫn, 60-70 những năm 80 sinh hoạt lâu rồi, hiện đại lễ phép dùng từ cũng không biết nói như thế nào. Vừa lơ đãng liền dựa theo niên đại bên trong cách nói tới. Văn phòng tổng tài bàn làm việc mặt sau, tuổi trẻ đầy hứa hẹn anh Tuấn tổng tài khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, mời vào. Lâm Nhân vào văn phòng tổng tài, đem trong tay lý lịch sơ lược đưa tới tổng tài trước mặt. Tổng tài bắt đầu đọc nàng lý lịch sơ lược, mà nàng tắc vô cùng kinh ngạc đánh giá khe tập đoàn vị này tổng tài. Người nam nhân này, thế nhưng cùng Hạ Hân lớn lên giống nhau như lúc. Chính là nàng ngày hôm qua tuần tra quá đến khe tập đoàn tương quan tư liệu biểu hiện khe tập đoàn lao bản họ Hà. Di Cung Hạ, căn bản là không giáp với sao? Chẳng lẽ nói cái này Hạ Hân chỉ là một vị cao cấp người làm công, chức nghiệp giám đốc người, cũng không phải khe lão bản. Mặc kệ như thế nào, Lâm Nhân là thật sự nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ ở hiện đại nhìn thấy Hạ Hân, hơn nữa vẫn là lấy như vậy phương thức gặp mặt. Trước mắt cái này Hạ Hân tuổi trẻ thực, lớn nhất không vượt qua 26 tuổi, cho nên không có khả năng là 80 năm Hạ Hân vẫn luôn chờ đợi, chờ tới rồi hiện tại cùng nàng gặp lại. Lại nói tiếp gặp lại, Lâm Nhân đột nhiên lại ý thức được một chút, nàng vừa mới như vậy lớn tiếng cùng hắn chào hỏi, hắn xem ánh mắt của nàng, trừ bỏ xem đồ ngốc xấu mặt buồn cười ở ngoài. không còn có mặt khác bất luận cái gì cảm xúc nói cách khác hắn căn bản không quen biết nàng thiên đột lâm nhân cảm giác chính mình đầu vóc sắp hồ rớt. nàng ở hiện đại gặp được hạ hân hạ hân cư nhiên chính là kẻ tập đoàn tổng tài chính là cái này hạ hân cũng không phải nàng trước hai đời sở nhận thức hạ hân cái này hạ hân không quen biết nàng nàng ở cái này hạ hân trong mắt chỉ là cái người xa lạ ngày hôm qua nàng ở trên mạng đem trước hai đời nhận thức rất nhiều người đều lục soát một lần duy độc không có lục soát hạ hân Kết quả ngược lại là mặt khác tất cả mọi người giống chưa bao giờ từng tồn tại với trên đời này giống nhau, duy độc hạ hân kỳ tích xuất hiện ở hiện đại. Lâm nhân trinh lăng nghĩ này đó khi, vị này cùng hạ hân lớn lên giống nhau như lúc ke tổng tài xem xong rồi lâm nhân lý lịch sơ lược cùng thi viết bài thi, bắt đầu đối nàng vấn đề. Lâm nhân thu thu suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc trả lời. Một vòng phỏng vấn kết thúc, lâm nhân càng thêm đích xác định rồi một sự kiện, cái này cực giống hạ hân ke tổng tài là thật sự không quen biết nàng. Không phải làm bộ không quen biết, là thật sự không quen biết, sống tăng thế, lâm nhân liền điểm này phân rõ năng lực vẫn phải có. Ngẫm lại cũng là, nàng kia một đời ở hiện đại sống hơn 20 năm, trước nay đều không có gặp qua người nam nhân này, đồng dạng người nam nhân này cũng không có gặp qua nàng, hai người sao có thể nhận thức đâu. Chính là người nam nhân này đi, có chút thói quen cùng động tác nhỏ lại cùng hạ hơn phi thường giống, hắn trừ bỏ lớn lên giống hạ hơn ngoài ý mớn, nói chuyện, làm việc. Bao gồm kia một bộ rảo hoạt lại kín đáo hồ ly tâm địa cũng cùng hạ hơn một cái dạng. Nói hắn cùng hạ hơn một chút quan hệ đều không có, lại có điểm không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ nói, người nam nhân này chi với hạ vân giống như là lâm tiểu trụ chi với lâm trụ như vậy, là đầu thai chuyển thế quan hệ. Như thế lâm nhân đầu liền càng hồ, kia một đời nàng bởi vì đột nhiên sinh bệnh ở bệnh viện, kê tập đoàn bên này vòng thứ ba phỏng vấn liền không giải quyết được gì, cho nên không có cơ hội nhận thức vị này kê tổng tài. Là bởi vì nàng ở hiện đại không có thể gặp được hắn, cho nên ở đi thập niên 60 lúc sau mới có thể gặp được hắn. Vẫn là bởi vì nàng ở thượng hai đời cùng hắn kết hạ tình duyên, cho nên mới sẽ ở trở về hiện đại lúc sau gặp được hắn. Vấn đề này như là một cái khép kín vòng tròn, bất luận như thế nào trải vớt đều rất khó ly ra cái manh môi tới. Lâm nhân vượng vượng hồ hồ từ văn phòng tổng tài ra tới, văn nhuế vội đón đi lên hỏi, thế nào? Phỏng vấn vấn đề có khó không? Tổng tài vừa rồi đều hỏi ngươi cái gì? Lâm nhân lắc đầu, ta cũng không nhớ rõ hắn đều hỏi cái gì, dù sao ta đều là tưởng chỗ nào nói chỗ nào. Lại có một người bị kêu đi vào phỏng vấn, Văn Nhuế khẩn trương vô cùng, không dám lại cùng Lâm nhân nói chuyện thiếm, chỉ an tĩnh nhìn chính mình thi viết bài thi, tựa hồ muốn từ kêu bài thi thượng tìm được quyết thắng này luôn phỏng vấn đột phá khẩu tới. Tai kiến, Văn Nhuế, chúc ngươi vận may. Lâm nhân hướng Văn Nhuế nói xong lời từ biệt lúc sau, liền rời đi. Từ cái tập đoàn nơi cao cấp office building ra tới. Thời gian mới chỉ là buổi sáng hơn 10 giờ. Lâm nhân tạm thời không nghĩ về nhà, nàng kêu taxi đi trước kia chính mình thường đi một cái thương trường, cái kia thương trường trước kia thường xuyên sẽ có rất nhiều đẹp quần áo đánh gãy, còn có rất nhiều phong vị khác nhau tiệm ăn vặt. Chứ cái này ra còn có giảm chiếu phim, khu trò chơi, tiêu phí không quý, là cái thực lợi ích thực tế giải trí hưu nhà nơi. Lâm nhân trở về hiện đại, thời gian mặt trên không có gì không đương, tuần trước nàng vừa mới cùng đại học đồng học tới cái này thương trường bên trong ngoạn nhạc quá. chính là linh hồn mặt trên lại là trải qua quá nhiều, nhà này thương trưởng đối nàng tới nói giống như là thật lâu xa trước sự tình. Chương 731 tam sự kiện. Nàng cầm ngày hôm qua lão bà cấp 700 khối tiền tiêu vặt, đầu tiên là tìm ra tiệm ăn vật ăn đốn ăn vật, sau đó đi nhìn tràng điện ảnh, lúc sau lại đi đến siêu thị bên trong mua một đại mua sắm xe đồ vật độn ở trong không gian. Buổi chiều 4 điểm nhiều chung, nàng mới kéo mỏi mệt thân hình về nhà. Về nhà lúc sau, ngồi ở trong nhà sofa liền không nghĩ lại nhúc nhích. Thân thể thượng mỏi mệnh là một phương diện, còn có một phương diện chính là cảm thấy trong lòng trống rỗng, rất khó chịu. Hôm nay không gặp được cái kia ke tổng tài liền tính, vừa thấy đến cái kia cùng hạ hân lớn lên giống nhau như lúc ke tổng tài, lâm nhân liền không tự chủ được nhớ tới hạ hân. Đó là nàng ái hai đời nam nhân A. Tuy rằng bởi vì lâm tiểu trụ sự hai người náo phiền, chính là ở xẻ ra chuyện phía trước bọn họ vẫn là thử cân ái, cùng nhau ăn cơ ngủ, cùng nhau đầu hài tử chơi, cùng nhau kế hoạch mua nhà máy làm buồn bán sự. Nhưng ai có thể biết, ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, sự tình liền thành cái này cục diện đâu. Nàng trở về hiện đại, mà Hạ Hân bị lưu tại thập niên 80. Không biết thập niên 80 Hạ Vân quang đời còn lại là lựa chọn chờ nàng một lần nữa xuất hiện, vẫn là sẽ lựa chọn cùng Lê Tiểu Chu ở bên nhau. Lâm Nhân càng muốn trong lòng càng khó quá, nàng khiến cho chính mình không cần suy nghĩ những cái đó vô dụng, bởi vì mặc kệ nàng hiện tại là cái cái dạng gì tâm tình, nàng cũng vĩnh viễn đều trở về không được. Hạ Vân còn hào thuyết. 40 suốt đầu tuổi tác, rất nhiều sự tình đều đã nhìn thấu, đối mặt nàng ly thế khả năng sẽ khổ sở một thời gian, thời gian dài là có thể khôi phục bình đạm Hiện tại lâm nhân nhất luyến tiếp chính là Hạ Khiêm. Nếu là Hạ Hân không hề cưới liền tính, Hạ Khiêm có thể từ ba ba chiếu cố lớn lên. Nếu là Hạ Khiêm lại cưới, cưới Lê Tiểu Chu, kia Lê Tiểu Chu là vô luận như thế nào đều dung không dưới nàng lâm nhân Nhi tử. Tưởng tượng đến ngày hôm qua ở trên mạng nhìn đến, bị mẹ kế ẩu đả đến chết đứa bé. Lâm nhân trong lòng liền từng đợt có rút đau đớn. Nàng rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu hướng hệ thống xin giúp đỡ, hệ thống quân. Ngươi có thể để cho ta từ thập niên 80 trở về hiện đại, liền nhất định có thể có biện pháp đem ta nhi tử hạ khiêm cũng lộng tới hiện đại đến đây đi. Hệ thống đáp, ký chủ thỉnh chú ý. Không phải một cái thời không người, không thể đổi. Lâm nhân không cam lòng, thính ta cầu xin ngươi. Đứa bé kia không có mẹ, sẽ thực khổ. Ngươi không phải thiên đường bên trong khai phá hệ thống sao. Sao lại có thể thấy chết mà không cứu, coi như là phát phát từ bi hảo. Hệ thống an tĩnh hảo một trận, tựa hồ là ở cân nhắc cái gì, lúc sau trả lời Lâm Nhân, ký chủ thỉnh chú ý. Nếu ngươi ở thời đại này có thể làm tam kiện ảnh hưởng toàn bộ quốc gia chuyện tốt, hệ thống có thể suy xét đem hạ khiêm tiểu bằng hữu điều đến hiện đại. Lâm Nhân vừa nghe sự tình có môn, vội đáp ứng xuống dưới, hảo, hảo. Mặc kệ nhiều khó sự, ta nhất định sẽ đem nó làm tốt. Nói xong lúc sau mới phát hiện rơi rớt cái gì Vội lại hỏi hệ thống, xin hỏi hệ thống quân, cái dạng gì sự tình mới có thể xem như ảnh hưởng toàn bộ quốc gia sự. Lại còn có đến là chuyện tốt. Hệ thống, ký chủ thỉnh chú ý. Nếu ký chủ liền chuyện tốt định nghĩa cũng không biết, kia hệ thống chói định đã không có ý nghĩa. Lâm nhân vừa nghe, vội cười làm lành nói, đừng đừng đừng. Ta bất quá là chỉ đùa một chút. Ta phía trước mấy đời thêm lên cũng là làm không ít chuyện tốt, sao có thể liền chuyện tốt định nghĩa cũng không biết. Hệ thống quân ngươi lần sau nhưng ngàn vạn đường kia chói định khai nói dỡn. Lâm nhân một bên như vậy cùng hệ thống câu thông, một bên âm thầm lao đem mồ hôi lạnh, giống như trở về hiện đại lúc sau hệ thống so trước kia muốn tún rất nhiều. Trước kia là nàng không rõ cái gì hệ thống liền bồi thường đáp cái gì, hiện tại hệ thống thế nhưng động bất động liền kia chói định nói sự. Một khi hệ thống cùng nàng giải trừ chói định, kia nàng chẳng phải là phải bị đánh hồi nguyên hình hai bàn tay trắng? Không không không, ngàn vạn không thể càng sống càng trở về. Nàng nhất định phải nghĩ cách mau chóng hoàn thành kêu tam kiện có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia chuyện tốt mới hảo. Hiện tại vấn đề là, làm tốt sự không khó, làm có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia chuyện tốt liền có điểm khó khăn. Ai? Ai nói không cần sinh bệnh nằm viện là có thể tự do an bài thời gian. Tránh thoát sinh bệnh, lại tránh không khỏi trước mắt này một đống lớn nan đề. Lâm nhân ở trong phòng khách mặt buồn bực ngồi hảo một trận, mắt thấy thời gian không tính sớm, mới vào phòng bếp. Dùng không gian thực phẩm gia công cơ gia công vài đạo đồ ăn cùng một nồi cơm Đồ ăn vừa mới chuẩn bị hảo Ba mẹ liền tan tầm đã trở lại Nhìn trên bàn bãi sắc hương vị đều đầy đủ hảo đồ ăn Lâm ba vẻ mặt khó có thể tin Nhân nhân, này đó đồ ăn đều là ngươi làm Thật đúng là không tồi a Tiến bộ đại đại Lâm nhân không phải không có tự hào nói Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai Ngày hôm qua xuống bếp sờ soạn một chút Nắm giữ bí quyết Hôm nay vượt xa người thường phát huy cũng không khó lâm ba giặt sạch tay ở bàn ăn bên ngồi xuống đầy cõi lòng vui sướng nhấm nháp khởi nữ nhi vượt xa người thường phát huy ra tới đồ ăn không tồi không tồi khá tốt ăn lâm ba khen một câu sau không khỏi hỏi nhân nhân ngươi này vì hướng ngươi ba ta muốn tiền tiêu vặt cũng thật đủ ra sức vì chuẩn bị này bữa cơm hoa không ít thời gian đi lâm mẹ hư lạnh một tiếng nói muốn cái tiền tiêu vặt nơi nào yêu cầu vất vả như vậy ta xem nàng rõ ràng chính là hôm nay phỏng vấn không thành công Sợ hãi ta giáo huấn nàng, mới nghĩ ra chiêu này tới đói công chỗ tội. Lâm nhân giả bộ bị lão mẹ xuyên qua tâm sự bộ giáng tới, mẹ, ngươi thật đúng là liệu sự như thần, ta hôm nay đích sắc phát huy không tốt lắm, ước chừng là không thể tiến ke đi làm. Giờ phút này vừa ra, lâm mẹ nó sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, chỉ trích nói, ngươi nhìn xem ngươi đây đều là cái gì thái độ. Cất nhả, cả lơ phất phơ, như vậy khó được phỏng vấn cơ hội ngươi đều không để trong lòng. Nếu là ngươi có thể nghiêm túc đối đại trường hợp này thì sao có thể phát huy không tốt? Lâm Nhân mở miệng, nàng cũng chưa nói cái gì a, như thế nào liền cợt nhả cả lơ phất phơ. Lúc này Lâm Ba cũng mở miệng, nhân nhân, chuyện này thượng, ta và ngươi mụ mụ là một cái ý tứ, kê tập đoàn không chỉ có ở quốc nội thực gây gớm, chính là ở quốc tế thượng đều số một số 2. Ngươi chỉ cần có thể đi vào kê công tác, ở sau này chức nghiệp kiếp sống chung liền có thể thiếu đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Lâm mẹ rất là tán đồng lâm ba ý tứ, kẻ chủ tịch gì trọng thiên, kia chính là một cái phi thường truyền kỳ nhân vật, tuy rằng hắn hiện tại tuổi rất lớn, nhưng trước mắt chúng ta quốc gia công nghệ cao xí nghiệp tất cả đều là từ hắn ở chống, đó là chúng ta quốc gia công nghệ cao thông tin lĩnh vực lưng. Hắn như vậy một cái truyền kỳ nhân vật sáng lập xí nghiệp, bên trong văn hóa cùng bầu không khí khẳng định có rất nhiều chỗ hơn người, người đi vào lúc sau chẳng sợ chỉ là một cái thời gian thử việc tân công nhân, cũng có thể học được rất nhiều đồ vật. Sau đó lâm ba lại mở miệng, đúng vậy, nhân nhân, ngày mai ngươi lại đi một chuyến ke, hảo hảo tranh thủ một chút. Mọi việc sự thành do người, ngàn vạn đừng lối bước. Lâm nhân hoàn toàn bị lao ba lão mẹ áp suy sụp, ghé vào trên bàn cơm, hoàn toàn đã không có ăn cơm hứng thú. Lao ba lão mẹ không đi sướng hai người chuyển thật đúng là đáng tiếc, nhìn một cái này phu sướng phụ tùy kẻ sướng người họa bộ dáng. Chương 732 chúng tuyển Hôm nay phỏng vấn kết thúc, ngày mai ai còn nhận thức nàng. Làm nàng ngày mai lại đi ke tranh thủ một chút, lộng không hảo ngày mai nhân ra liền công ty đại môn đều không cho nàng tiến. Đổi làm kia một đời lâm nhân, bị lao ba lão mẹ như vậy bức bách làm không muốn làm sự tình, khẳng định muốn sinh khí đến ném chết đũa Chính là hiện tại lâm nhân tâm tính thành thục lão đạo rất nhiều, sẽ không lại cùng ba mẹ phát sinh chính diện xung đột. Nàng gật gật đầu, trước tiếp nhận rồi ba mẹ đối chính mình quan tâm, sau đó đáp ứng nói, việc này ta chính mình sẽ hảo hảo suy xét. Sẽ hảo hảo suy xét. không đại biểu nhất định sẽ dựa theo ba mẹ yêu cầu làm. Hiện tại nàng trong lòng, nhất quan trọng không phải kè bên trong kia công tác, mà là hệ thống yêu cầu tam kiện có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia chuyện tốt. Mọi việc đều có nặng nhẹ nhanh chậm, chờ nàng làm xong kia tam chuyện tốt, đem hạ khiêm cấp lộng tới bên người tới lúc sau, mới nghĩ cách đi tại chức nghiệp thiết kế mặt trên cấp ba mẹ một công đạo đi. Bởi vì trong lòng đè nặng cọc tâm sự, cho nên lâm nhân này bữa cơm không như thế nào ăn, liền trở về phòng đi. Trở về phòng lúc sau buồn bã hiểu sự hướng trên giường một nằm, liền lại phân biệt rõ lên, cái dạng gì sự mới xem như có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia chuyện tốt. Tưởng A tưởng, nghĩ đến đầu đều bắt đầu hôn mê, đột nhiên lâm nhân nhớ tới cái gì, xoát điệu từ trên giường ngồi dậy. Muốn làm ảnh hưởng toàn bộ quốc gia chuyện tốt, đối với nàng tới nói khó liền khó ở nàng không có cái kia năng lực đi ảnh hưởng toàn bộ quốc gia, ra cái này ra môn đi đến trên đường cái, trên đường cái người ai biết nàng là ai đâu. nếu nàng tìm được những cái đó có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia đại nhân vật ở những cái đó đại nhân vật trên người làm tốt sự không phải biến tướng làm có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia chuyện tốt cái gọi là nam nhân chinh phục thế giới nữ nhân chinh phục nam nhân còn không phải là như vậy một đạo lý mà có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia đại nhân vật cũng không cần nàng lo lắng đi tìm đêm nay cơm chiều thời điểm ba mẹ không phải đã nhắc tới quá một người ai cái người sáng lập di trọng tiên gì lão tiên sinh a tìm được rồi phương hướng lúc sau Lâm Nhân cuống quýt chạy ra chính mình phòng, đi tìm lão mẹ hiểu biết tình huống. Trong thư phòng mặt, Lâm mẹ đang ở dựi bàn công tác, Lâm Nhân thái độ cực hảo đưa lên một ly trà, "Mẹ, có thể hay không quấy rầy người 5 phút thời gian?" Lâm mẹ to mò ngước mắt, quét Lâm Nhân liếc mắt một cái, "Ngươi lại ở đánh cái gì ai chủ ý?" Lâm Nhân bội nói, "Ta chính là muốn hiểu biết một chút ke người sáng lập gì trọng ông trời tử một ít sự tích." Lâm mẹ cho rằng chính mình nữ nhi nhận thức đến tiến ke công tác chỗ tốt, chuẩn bị hảo hảo đi tranh thủ một chút. Thái độ thượng hòa hoan không ít, muốn biết hà lao ra tử sự tích, chính mình trên mạng tra đi. Lâm nhân, rất nhiều sự tình, trên mạng không sai biệt lắm a. Nếu nàng nhớ không lầm nói, lão mẹ sở nhậm giáo đại học cùng ke tập đoàn chi gian có nhất định kỹ thuật lui tới. Tuy rằng lão mẹ cùng ke không có gì liên hệ, chính là lão mẹ nó đồng sự bên trong, hẳn là có người cùng ke quan hệ không tồi. Lâm mẹ thực mau liền đoán được lâm nhân tiểu tâm tư, mở miệng nói, muốn biết về ke tin tức, hảo hảo nỗ lực đi ke bên trong đi làm là được. Đối với ke người sáng lập ta biết cũng không nhiều lắm, ke người sáng lập hà lao gia tử thân thể không tốt lắm, thật dài thời gian cũng chưa cùng chúng ta trường học mấy cái viện sĩ đã gặp mặt. Hà lao gia tử thân thể không tốt lắm. Lâm nhân biết được tin tức này lúc sau, trong lòng vui vẻ, xoay người liền đi. Lao gia tử thân thể không tốt, nàng liền cấp lao gia tử đưa một ít có thể làm hắn thân thể biến tốt thuốc viên, giúp đỡ lao gia tử khôi phục khỏe mạnh, lao gia tử là có thể có tinh lực tiếp tục khai thác sự nghiệp làm đại sự. Mà Lao Gia tử làm được đại sự đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia. Như vậy nàng không phải tương đương làm một kiện có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia chuyện tốt. Này nhưng đem lâm nhân vui vẻ hỏng rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể tìm được sự tình đột phá khẩu. Ngày mai nàng liền đi ke một chuyến, nghĩ cách tái kiến vị kia tổng tài một mặt. Hà Lao Gia tử cái dạng gì người, sao có thể là nàng cái này tép dịu muốn gặp là có thể thấy. Hơn nữa nàng là cho Hà Lao Gia tử đưa dược, dược là muốn hướng trong miệng ăn đồ vật. Nhân ra dựa vào cái gì tin tưởng nàng một cái tép dịu làm được dược có thể trị lao ra tử bệnh, không đem nàng đương kẻ điên bắn cho ra tới liền không tồi. Nghĩ tới nghĩ lui, lâm nhân liền nghĩ đến ke vị kia cực giống hạ hơn tổng tài tới, vị kia tổng tài sở dĩ có thể bị hà lao gia tử nhân mệnh vì ke tổng tài, khẳng định là được đến lao gia tử đầy đủ tín nhiệm. Dược từ vị kia tổng tài trong tay đưa cho Lão gia tử, Lão gia tử hẳn là là có thể yên tâm ăn xong đi. Hơn nữa lâm nhân cảm thấy. Hôm nay phỏng vấn thời điểm cùng vị kia tổng tài đã từng có gặp mặt một lần, ở cái này gặp mặt một lần cơ sở thượng tiếp tục giao tiếp, hẳn là so cùng người xa lạ giao tiếp muốn dễ dàng một ít đi. Cứ như vậy, ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Lâm Nhân liền lại tới nữa ke tập đoàn nơi này đóng cao cấp office building. Lại nói tiếp cũng là đỉnh xảo, nàng mới vừa vào này đóng office building thang máy, liền nhận được ke nhân lực tài nguyên bộ điện thoại. Thang máy tín hiệu không tốt, lại đủ để cho nàng nghe rõ nhất quan trọng mấy chữ. Nàng bị ke tập đoàn tuyển chọn, một tuần lúc sau có thể tới ke báo danh. Cái này làm cho lâm nhân giật mình không nhỏ, ngày hôm qua phỏng vấn thượng, nàng bởi vì không tính toán ở ke công tác mà biểu hiện thực tùy ý, lại không nghĩ rằng tùy ý biểu hiện thế nhưng vào vị kia tuấn lãng tuổi trẻ tổng tài mắt, nàng thế nhưng thông qua vòng thứ ba phỏng vấn, trúng tuyển. Lâm nhân trong lòng một trận mừng như điên, lúc này nàng có thể không cần tìm bất luận cái gì lấy cớ, trực tiếp lấy ke tân công nhân thân phận đi cùng vị kia tổng tài gặp mặt liền hảo. Có một câu nói thật rất đối, sở hữu khó khăn đều là chính mình cho chính mình thiết hạ, đương kiên định tín niệm nỗ lực hướng tới một mục tiêu đi tới khi, mọi người đều sẽ cho ngươi nhường đường. Sự tình thuận lợi phát triển đến trước mắt này một bước, rất có chút vượt quá lâm nhân tưởng tượng, nguyên bản nàng đều đã làm tốt chuẩn bị, phải tốn rất lớn công phu mới có thể thấy tổng tài. Lâm nhân về phía trước đài thuyết minh ý đồ đến, liền nói là chính mình phỏng vấn thông qua, nghĩ đến hỏi một chút người tư bộ, nhập chức phía trước có hay không cái gì đặc biệt tư liệu muốn chuẩn bị Trước đài tuy rằng tò mò Lâm Nhân vì cái gì sẽ lại chạy một chuyến tới hỏi cái này chút việc vặt, những việc này ở trong điện thoại mặt là có thể hỏi rõ ràng ai chính là ngẫm lại những cái đó phỏng vấn giả đối với kẽ bên trong công tác cơ hội hướng tới, kích động dưới làm ra như vậy điểm có bội lẽ thường sự cũng đều là có thể lý giải. Vì thế Lâm Nhân bị người tư bộ người lánh vào văn phòng. ngươi hảo, ta có chút việc, muốn gặp một chút tổng tài. Lâm Nhân vào người tư bộ lúc sau lại đồng nghiệp tư bộ giám đốc nói. Ngày hôm qua phỏng vấn khi thảo luận quá một ít vấn đề, ta cảm thấy ta hôm nay cần thiết lại cùng tổng tài tán gẫu một chút. Người tư bộ giám đốc tới hứng thú, ngày hôm qua tổng tài đều cùng ngươi Hàn Huyên chút cái gì. Lâm Nhân đáp, Hàn Huyên một cái không lớn không nhỏ vấn đề, nói hắn tiểu đi, nó sẽ ảnh hưởng công ty tiền cảnh, nói nó đại đi, giống như cũng không phải ắt không thể thiếu đồ vật. Hiển nhiên Lâm Nhân là ở bịa chuyện. mươi 733 thấy tổng tài, chính là người tư bộ giám đốc thái độ có điểm buông lỏng. phải biết rằng lúc này đây thông báo tuyển ảnh dụng, một ngàn nhiều người bên trong liền để lại cô nương này một người, hơn nữa vẫn là tổng tài tự mình làm chủ lưu lại, hiện tại cô nương này muốn tìm tổng tài tiếp tục thảo luận vấn đề, Lộng Không hảo vấn đề này tổng tài cũng thực cảm thấy hứng thú. Ngăn đón không cho nàng đi, vạn nhất trọc tổng tài không cao hứng liền không hảo, hơn nữa tổng tài hiện tại không mở họp cũng không gặp cái gì quan trọng người, vừa lúc có nhàn rỗi. Như vậy tưởng tượng, người tư bộ giám đốc liền đáp ứng rồi, "Hảo đi, ngươi cùng ta tới." Ta mang ngươi đi gặp tổng tài. Lâm nhân trong lòng vui mừng, xem đi, lại có một người vì nàng nhường đường. Nàng ở trong lòng âm thầm cho chính mình cổ khuyến khích Nhi, cứ như vậy, lấy ra tự tin hảo hảo nỗ lực, chỉ cần nàng chịu đón khó mà lên, đem hạ khiêm điều đến hiện đại tới liền không phải việc khó. Vì có thể sớm ngày cùng Nhi tử gặp lại, lâm nhân tính toán bất cứ giá nào. Văn phòng tổng tài cửa, người tư bộ giám đốc gõ gõ môn. Mời vào, mắt lạnh tiêu căng giọng nam từ bên trong cánh cửa truyền ra. Người tư bộ giám đốc tướng môn đẩy ra, cung kính xin chỉ thị, tổng tài, vị này tân công nhân muốn gặp ngươi. Bàn làm việc mặt sau nam nhân ngẩng đầu lên, hướng tới cửa nhìn thoáng qua, gật đầu. Người tư bộ giám đốc thấy trạng nói khe với lâm nhân nói, tổng tài làm ngươi đi vào. Lâm nhân hướng người tư bộ giám đốc nói tạ, lúc sau vào văn phòng tổng tài. Môn ở sau người bị mang lên, mang ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, lâm nhân lúc này mới từ trong bao lấy ra một cái dược bình tới. Phong tươi cực giống hạ vân vị này tuổi trẻ tổng tài làm công nói thượng. Đây là cái gì? Tuổi trẻ tổng tài nhịn không được hỏi. Lâm nhân đáp, nghe nói gì chủ tịch gần nhất thân thể không tốt lắm, đây là ta vì hắn lão nhân ra xứng bổ dưỡng thân thể dược. Đúng không? Tuổi trẻ nam nhân đỉnh mày ám chọn, ngươi trăm phương ngàn kế tới ta công ty phỏng vấn, vì chính là cái này sao? Lâm nhân trong lòng căng thẳng, hỏng rồi, hắn đem nàng trở thành động cơ không đơn thuần tiểu nhân. Không trách hắn như vậy tưởng. Nàng chính mình cũng cảm thấy đột nhiên đưa Dược quái đột ngột, nhân ra gì chủ tịch bên người cái dạng gì thầy thuốc tốt không có, nơi nào luôn được đến nàng một cái tép dịu tới nhọc lòng. Chính là này Dược nếu là không tiễn đi ra ngoài, nàng lại chỗ nào đi lại tìm một kiện có thể ảnh hưởng toàn bộ sự tình của quốc gia tới. Vì thế Lâm Nhân mở miệng nói, ta trước kia được đến quá trung y lì hệ giới cao nhân chỉ điểm, ở trung y lì mặt trên rất có một ít người khác không hiểu thành tựu, này Dược là ta dựa theo thất truyền mấy trăm năm một trường phương thuốc cổ truyền phối trí. Hiệu quả phi thường lộ rõ, tổng tài ngài nếu là không tin có thể chính mình nếm một cái. Nếm ra hiệu quả lại cấp gì chủ tịch ăn. Tuổi trẻ nam nhân như cũng là một bộ xem quái nhân buồn cười biểu tình, chỉ rất có hứng thú đánh giá lâm nhân, không đồng ý nàng lời nói, nhưng là cũng không có phản đối. Lâm nhân bị hắn kêu ánh mắt xem đến cả người đều không được tự nhiên lên, hắn nên sẽ không đem nàng trở thành cái ngốc tử, cho rằng nàng ở thần chí không rõ nói ăn nói cùng điên đi. Liên tại đây một cái trước mắt, Lâm nhân đầu góc đột nhiên liền nổi lên một cái ý tưởng, nàng đối tuổi trẻ nam nhân nói, Tổng tài, ta tuy rằng tới ngươi trong công ty phỏng vấn, chính là ta đối với ngươi cùng ngươi công ty cũng không có cái gì ý đồ, ta thật là nghe nói gì chủ tịch thân thể không tốt lắm, mà ta lại vừa lúc có năng lực chưa khỏi gì chủ tịch, bởi vì ta thân phận địa vị không thể trực tiếp nhìn thấy gì chủ tịch, cho nên chỉ có thể mạo muội tới tìm ngươi. Đừng nhìn ta tuổi nhẹ, chính là y lý thuật của ta vẫn là thực không tồi, ta đã quyết định, khai một nhà dịch quán tế thế cứu nhân, làm nghề y là ta lạc thú cũng là ta suốt đời sứ mệnh. Nếu ngươi có thể tiếp thu ta dược, ta bảo đảm trong vòng 3 ngày gì chủ tịch thân thể là có thể có rất lớn trình độ cải thiện. Nghe nói nàng tưởng mở y y quán, tuổi trẻ tổng tài lúc này mới đem góc bàn cái kia dược bình cầm lên, nhìn thoáng qua. Ngươi nói ngươi muốn đi mở y y quán, kia lại vì cái gì tới ta công ty phỏng vấn? Hắn hỏi. Lâm Nhân Bội nói, tới quý công ty phỏng vấn là ta ba mẹ ý tứ. Hơn nữa trước đó ta cũng không biết chính mình sẽ bị quý công ty trúng tuyển, mở y lý quán là ta suốt đời sứ mệnh, tuy rằng ta hiện tại tài chính hữu hạn, mở y lý quán có chút gian nan, chính là ta sẽ không từ bỏ. Đúng vậy, vừa mới lâm nhân trong đầu đột nhiên toát ra tới ý tưởng chính là mở y lý quán. Nàng là cái tha phương tiểu làng Trung, nhân gia khẳng định không tin được nàng, nếu là nàng có thể đi mở y lý quán, nhiều ít là có thể chứng minh nàng là thật sự có bản lĩnh, y lý quán khai ở nơi đó. Nàng tổng không thể chính mình tạp chính mình chiêu bài đi. Tuy rằng là đột nhiên toát ra tới ý tưởng, lâm nhân lại là cảm thấy chủ ý này không tồi, nhân sinh trên đời thời gian hữu hạn, nàng không nghĩ đem hữu hạn thời gian đặt ở nhiều nàng một người không nhiều lắm thiếu nàng một người không ít công tác mặt trên, nàng đến tẫn nàng có khả năng nhiều làm hữu dụng sự. Hiện tại nàng có khả năng làm nhất dùng sự không gì hơn tế thế cứu nhân. mạng người lớn hơn thiên, mặc kệ một người nhiều có tiền nhiều có danh vọng, mệnh không có, tất cả đều là bổng phí. Cứu người tánh mạng, ý nghĩa không phải giống nhau trọng đại A. Nếu là dựa vào nàng đời trước từ nguyên chủ trên người được đến y di thuật cùng với đời trước nàng chính mình xem y dì thư tự học tri thức, khả năng còn căng không đứng dậy một nhà y y quán, chính là nàng có không gian chung linh dược làm hậu thuẫn, mở y quán còn không phải nhẹ nhàng. Linh dược là cái thứ tốt đa, đặc biệt là ở ung thư hoành hành hiện đại, đó là nàng giờ phút này đưa cho vị này tuổi trẻ tổng tài dược bình trang, cũng là nàng không gian sản xuất nhân sâm linh chi. Vì làm vị này cực giống hạ hơn tuổi trẻ tổng tài tin tưởng nàng, nàng tự trong tay hắn lấy quá dược bình tới, vặn ra nắp bình, đổ một cái thuốc viên ở lòng bàn tay. Sau đó nàng đem thuốc viên bỏ vào chính mình trong miệng, một thực tế hành động tới tỏ vẻ này dược là đáng tin cậy. Tuổi trẻ tổng tài buồn cười nhìn nàng này nhất cử động, không hỏi nàng về này bình dược vấn đề, chỉ hỏi nàng, ngươi đi mở y, y quán, ngươi ở ta trong công ty cái này trước vị làm sao bây giờ. Lâm nhân vô ngữ, nàng hiện tại một lòng một dạ cho hắn nói dược. hắn lại quan tâm nàng ở hắn trong công ty trước vị. Bất quá chính là cái nho nhỏ thử dùng công nhân, có thể hay không thông qua thời gian thử việc còn chưa cũng biết, đến nỗi như vậy lần nữa dò hỏi. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, ngoài miệng không thể không nghiêm túc trả lời, ta đi mở y hề quán, quý công ty bên này trước vị tự nhiên là không có biện pháp đảm nhiệm. Bất quá ta tham gia phỏng vấn khi nhận thức một cái bằng hữu nghe không tồi, tên gọi văn huế, không bằng làm nàng tới thế thân ta. Tuổi trẻ tổng tài nghe xong lời này, không tỏ ý kiến Cầm lấy dược bình quơ quơ, cái này ta lưu lại, ngươi có thể đi rồi. Lâm nhân còn hành lại nói hai câu, chính là nhân ra đều làm nàng đi rồi, nàng nếu là khăng khăng tới không đi, khả năng sẽ chọc người phản cảm. Một khi làm đối phương trong lòng nổi lên phản cảm, nàng này bình lai lịch không rõ dược liền vĩnh viễn đều đừng nghĩ bị đưa đến gì chủ tịch trong tay đi. Vì thế lâm nhân hướng hắn nói xong lời từ biệt, sau đó cung kính rời đi. Cái này tuổi trẻ tổng tài, kỳ thật vẫn là rất uy nghiêm. Tồn tại cảm cực cường. khí chẳng cũng tương đối áp bách người, thả lời nói gian lộ ra sợi làm người nắm lấy không ra thần bí khó lường tới. Lâm nhân là ỷ vào chính mình đối hắn gương mặt kia vô cùng quen thuộc, cho nên mới có lá gan trực tiếp tìm được trước mặt hắn, lại bô bô nói với hắn như vậy chút lời nói. mươi 734 giống như đã từng quen biết. Hiện tại nàng từ hắn văn phòng ra tới, mới cảm giác có điểm nghĩ mà sợ, nàng vừa rồi cư nhiên trực tiếp sấm đến ke tổng tài trước mặt đi đẩy mạnh tiêu thụ một lọ dược. Chỉ mong nàng hôm nay này đó hành động có thể thấu hiệu Bằng không tiếp theo nàng cũng không biết còn có thể hay không còn như vậy thuận lợi nhìn thấy hắn, bởi vì nàng may mắn được đến ke công tác cơ hội đã làm đi ra ngoài. Nàng đơn phương làm đi ra ngoài, vị kia tổng tài có thể hay không tiếp thu nàng lời nói, đều còn không biết. Chỉ mong nàng thoái nhượng có thể cho văn nhuế mang đến vận may. Lâm nhân rời khỏi sau, văn phòng tổng tài, Hà nguyên thần ngồi ở bàn làm việc mặt sau, đùa nghịch trong tay này một lọ dược, tâm tư bỗng nhiên có điểm mơ hồ. Hắn cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Rõ ràng một cái xưa nay không quen biết người, rõ ràng là một lọ lai lịch không rõ rược, rõ ràng vừa rồi từ miệng nàng nói ra nói như thế nào nghe đều như là lời nói vô căn cứ, như thế nào cố tình hắn trong lòng liền tin nàng đâu. Nay quả thực quá quái dị, hắn hà nguyên thần từ sinh ra đến từ quốc nội đến nước ngoài cầu học, lại đến đi vào ke công tác, sau đó bởi vì biểu hiện ưu tú trở thành ke tổng tài, này một đường đi tới hắn kiến thức quá rất nhiều người, cũng trải qua quá rất nhiều sự. Nhưng cho tới bây giờ không có cái nào hình người cái kia kêu, kêu lâm nhân nữ nhân như vậy chắc hẳn phải vậy. Cũng chưa từng có nào một sự kiện giống hôm nay này Bình Dược tương quan những việc này như vậy xả. Chính là hắn cư nhiên ma xui quỷ khiến tuyển dụng nàng. Hơn nữa lại ma xui quỷ khiến tin này Bình Dược có thể trị hảo hắn lao cha bệnh. Này liên tiếp ma xui quỷ khiến làm hà nguyên thần tinh thần có điểm mơ hồ. Này đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Có thể hay không hắn gần nhất nghỉ ngơi không tốt lắm. Tư duy cùng hành vi mặt trên mới có thể xuất hiện như vậy lỗ hồng. Trước kia hắn phát hiện thủ hạ phạm nhân cấp thấp sai lầm thời điểm, cảm giác này quả thực là trên đời này nhất ngu xuẩn, xuẩn đến thái quá hành vi. Làm không tới đại sự ra không được kinh người thành tích này đó đều có thể lý giải, rốt cuộc mỗi người năng lực trình độ đều không giống nhau, chính là cấp thấp sai lầm loại này hành vi, quả thực tội không thể tha thứ, uống nước ăn cơm như vậy chuyện đơn giản cư nhiên còn có thể làm lỗi. Quả thực không biết những cái đó phạm cấp thấp sai lầm người đầu gốc lúc ấy đều là nghĩ như thế nào. Lúc đó hắn không biết những cái đó phạm cấp thấp sai lầm người đầu gốc đều là nghĩ như thế nào, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch. Chính là có như vậy trong nháy mắt hoàng hốt, ma xui quỷ khiến, không tự chủ được liền làm như vậy, rõ ràng lý trí thượng cảm thấy làm như vậy căn bản chính là không thể, chính là trong lòng chính là muốn làm như vậy. Tỷ như phỏng vấn thời điểm, rõ ràng cảm thấy cái kêu kêu lâm nhân nữ nhân rất là tưởng phương nhiên. Lời nói việc làm mặt trên căn bản là không phù hợp hắn trong công ty văn hóa bầu không khí, chính là hắn chính là tưởng tuyển dụng nàng, đem nàng lưu tại hắn trong công ty, mỗi ngày đều nghe một chút nàng những cái đó chắc hẳn phải vậy nói, nhìn một cái nàng những cái đó không giống người thường hành vi cử chỉ. Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, chính là cảm giác hắn trước kia giống như ở đâu nhận thức quá cái kia tiêu lâm nhân nữ nhân, kêu nữ nhân làm hắn khắc sâu minh bạch giống như đã từng quen biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Gõ gõ hai tiếng. Văn phòng môn bị người góp vang. Bởi vì này nói tiếng đập cửa, Hà Nguyên Thần lúc này mới từ ngốc lăng trung phục hồi tinh thần lại, theo bản năng lên tiếng, mời vào. Cận trợ lý đẩy cửa đi đến, Tổng Tài, đây là ngài muốn mới nhất tư liệu. Hà Nguyên Thần điểm điểm mặt bàn, làm cận trợ lý đem tư liệu đặt ở hắn trên mặt bàn. Cận trợ lý phóng hảo mặt bàn lúc sau, còn muốn nói gì, nhưng tuổi hồ lại không biết nên như thế nào mở miệng, rốt cuộc vẫn là đem ấp ủ vài ngày nói nuốt đi xuống, chỉ công thức hóa nói, tổng tài. Không, có gì sự ta đi trước." Hà Nguyên Thần nhàn nhạt phất phất tay, ý bảo nàng có thể tránh ra. Cận trợ lý tránh ra lúc sau, Hà Nguyên Thần nhanh chóng đem kia một đại điệp tư liệu lật xem một lần, trong lòng ám đạo, cái này cận trợ lý năng lực càng ngày càng cường, như vậy cao thâm gian nan ngành sản xuất kỹ thuật tư liệu, cư nhiên có thể từ tổng thể đến chi tiết đều sửa sang lại không sai chút nào. Tấm tắc, cái này cận trợ lý có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút. Hà Nguyên Thần vừa nghĩ này đó, Một bên từ này một chồng tư liệu bên trong sàng chọn ra mấy phân trọng trung chi trọng tới, dùng túi văn kiện trang, lúc sau lấy ra di động bắt dì chủ tịch điện thoại. Điện thoại truyền được, ra sao chủ tịch chính mình tiếp điện thoại. Trong điện thoại mặt, vị này có thể nói là ngành sản xuất lưng bị chịu người trong nước tôn kính, đại hình công ty đa quốc gia chủ tịch, dì trọng ông trời tử không phải không có hòa ái hỏi, A thần, có chuyện gì sao? Hà nguyên thần bên này hơi hơi cười nói, ba ba, ngày hai ngày này thân thể còn hảo. Lao ra tử nói, ngươi khó được cho ta gọi điện thoại, có phải hay không trong công ty ra chuyện gì? Chúng ta hai cha con nói chuyện liền không cần vòng vo, có chuyện gì, nói thẳng. Hà Nguyên Thần liền nói thẳng, lần trước ngươi hỏi qua cái kia hạng mục, hiện tại đã có mặt mày, ta chọn mấy phân quan trọng văn kiện, hôm nay buổi tối đưa qua đi cho ngài nhìn xem. Thuận tiện sao, lại cho ngài mang một lọ rực đi. Hà Nguyên Thần quyết định, lại đi theo chính mình trực giác đi một lần. Lúc này đây lựa chọn, khả năng sẽ có một chút nguy hiểm. Nhưng nếu không dựa theo trực giác đi làm, hắn trong lòng kia phân nghi hoặc sẽ càng ngày càng đủng, cuối cùng khả năng sẽ trở thành hắn một khối tâm bệnh. Hắn vặn ra dược bình nắp bình, từ giữa đảo ra một cái thuốc viên tới, bỏ vào trong miệng nuốt đi xuống. Hắn tính toán chính mình trước thử một lần này dược hiệu quả, thật muốn là không có gì bất lương cảm giác, lại đem dược đưa đến ba bà trên tay. Nhớ rõ mới vừa rồi lâm nhân chính là như vậy đổ một cái dược gan đi xuống lấy chứng minh dược gan toàn tính, chờ hắn thử qua lúc sau cũng không có vấn đề. Không sai biệt lắm liền có thể cấp lao ra tự ăn. Hôm nay buổi tối, Hà Nguyên Thần tan tâm lúc sau, liền mang theo mấy phân văn kiện cùng kia bình dược đi hắn ba mẹ ra ăn cơm chiều. Một người lớn lên lúc sau, liền đặc biệt tưởng tự do cùng độc lập, không nghĩ lại cùng cha mẹ cùng nhau trụ, mặc kệ nhà cũ có bao nhiêu khoan bao lớn, cũng mặc kệ nhà cũ phòng có nhiều hơn, nhưng chính là không nghĩ trụ nhà cũ bị cha mẹ ướt thuốc. Hà Nguyên Thần cũng không ngoại lệ, từ nước ngoài đào tạo sâu trở về, liền lại không nghĩ trụ nhà cũ. Chính mình ở công ty phụ cận mua chung cư, chính mình một người ở, đi làm tan tầm đảo cũng phương tiện. ngày thường vội vàng công tác, cơ hội chịu không ra không hồi nhà cũ, cuối tuần lại tưởng tự do thả lỏng một chút, càng không nghĩ hồi nhà cũ nghe cha mẹ lại nhải. Cho nên mới có hôm nay trong điện thoại Hà Lao ra tử câu kia ngươi khó được cho ta đánh một lần điện thoại cách nói. Hà Nguyên Thần hôm nay buổi tối ba ba trở về nhà cũ, bồi cha mẹ ăn đốn cơm chiều, lúc sau cùng Lao ba cùng nhau ở trong thư phòng Hàn Huyên trong chốc lát công tác thượng sự. Công sự liêu xong tự nhiên mà vậy liền liêu nổi lên việc tư. Hà Nguyên thần đem lâm nhân cấp lấy bình dược giao cho Hà Lao Gia Tử, sợ Lao Gia Tử coi thường này đó thuốc viên, cố ý khoe khoang rằng, ba ba, đây là ta thỉnh trung y lìa đại, đại sư thân thủ cho ngươi xứng dược, thất truyền đã lâu phương thuốc cổ truyền, nghe nói hiệu dụng thực thần kỳ, ta chính mình hưởng qua mấy viên, cảm giác rất là không tồi mới cho ngài đưa tới. Ngươi một ngày một cái ăn, đem thân thể dưỡng hảo, cũng coi như toàn ta này một phần hiếu tâm. Chương 735 Cự Tuyệt Liên Hôn. Hà lão gia tử đối Hà Nguyên Thần hoàn toàn tin cậy, bởi vì Hà Nguyên Thần là hắn mấy cái trong bọn trẻ mặt ưu tú nhất một cái. Hắn là chuẩn bị đem tuyệt đại bộ phận gia sản đều giao cho hắn kế thừa, trong lòng đối hắn tự nhiên là toàn bộ tín nhiệm, tiếp nhận dược bình lúc sau, lão gia tử liền làm bảo mẫu tặng chén nước tới, uống lên một cái thuốc viên đi xuống. Thuốc viên sự tình nói xong, lão gia tử lại hỏi Hà Nguyên Thần, "Phong ra bên kia, người gần nhất có hay không lui tới?" hà Nguyên Thần lắc đầu, Không có gì liên hệ, bận quá. Lao gia tử nói, phong ra cái kia phong thanh thanh lại là vẫn luôn cùng mâu thân ngươi có lui tới, ai. Ngươi vẫn là đối nhân ra một chút ý tứ đều không có sao. Hà Nguyên Thần nhìn về phía Lao gia tử, nghiêm mặt nói, ba ba, lấy cái hiện tại thực lực, hẳn là không cần đi lộng cái gì thương nghiệp liên hôn đi. Hơn nữa là một người nam nhân, nghĩ muốn cái gì chỉ bằng thực lực đi đua, đi thực hiện, lấy chính mình hôn nhân làm văn. Thông qua kia một giấy hôn thú chỉnh hợp tới tài chính, kỹ thuật hoặc là tài nguyên, căn bản chính là đối hắn nhân cách cùng năng lực vũ đủ. Lao gia tử rõ ràng biết chính mình đứa con trai này ca tính, nhìn như nho nhã lễ độ, kỳ thật nhất một cái lại xú lại ngạnh đa cứng, một thân can đảm, quyết định sự tình ai đều kéo không trở lại. Vì thế liền đối với hắn nói, ngươi nếu là đối phong gia vô tình, liền sớm chút cùng cái kia phong thanh thanh nói rõ ràng, đỡ phải nàng ba ngày hai đầu hướng mụ mụ ngươi bên người thấu. Không biết còn tưởng rằng chúng ta hai nhà thế nào đâu. Hà Nguyên Thần gật đầu, đã biết ba ba, việc này ta sẽ xử lý. Cùng lao gia tử ở trong thư phòng Hàn Huyên vài món sự tình mà thôi, chờ Hà Phu Nhân tới đưa mâm đựng trái cây thời điểm. Hà Nguyên Thần nhìn thoáng qua thời gian, đã không còn sớm. Vì thế hắn cùng cha mẹ cáo tử, rời đi nhà cũ, trở về chính mình chung cư. Lại nói lâm nhân bên này, nàng hôm nay đi tranh ke trở về lúc sau liền kiên định một cái ý tưởng, nàng muốn mở y quán. Chính là nàng cũng rõ ràng biết nàng ba mẹ là sẽ không cho phép nàng mở y ghề quán. Nàng ba mẹ muốn cho nàng có một phần thể diện lương cao công tác, quá người bình thường trong mắt ưu tú nữ thanh niên nên quá sinh hoạt. Bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý nàng ý nghĩ kỳ lạ đi mở y ghề quán. Một khi bị ba mẹ đã biết nàng từ bỏ rất đi ke đi làm cơ hội chạy tới mở y ghề quán, nhị lao nhất định sẽ phát điên, sẽ cảm thấy nàng cái này nữ nhi đầu vóc ra tật xấu, hoặc là thu được cái gì kẻ xấu uy hiếp. Tóm lại lâm nhân suy nghĩ luôn mãi, cảm thấy mở y quán sự vẫn là trước đừng làm cho ba mẹ biết tương đối hảo. Liên đối bọn họ nói chính mình không có bị ke trúng tuyển, không thể không đi tìm mặt khác công tác, trước vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Dù sao đầu năm nay sinh viên tìm công tác không dễ dàng, nàng tuy là kinh đại tốt nghiệp, chính là còn có như vậy nhiều danh giáo tốt nghiệp thạc sĩ tiến sĩ cùng nàng cạnh tranh đâu, nàng áp lực vốn dĩ liền rất đại, nói nữa ke nhận người chi bắt bẻ, nàng ba mẹ lại không phải không biết. Cho nên liền trước cứ như vậy đi, lấy tìm công tác vì danh, trước kéo dài một đoạn thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này nàng khua chiêng gõ ngõ đem y quán khai lên. Chờ y quán khai hảo, các phương diện đều ổn thỏa lúc sau, nàng lại đem việc này nói cho ba mẹ, nàng ba mẹ gặp được thật thật tại tại y quán, liền sẽ không cảm thấy nàng ý nghi kỳ lạ đầu vóc có phao. Bởi vì cũng không biết bộ dáng này có thể kéo bao lâu, bảo hiểm khởi kiến, lâm nhân ngày hôm sau liền đi ra cửa đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm mặt tiền cửa hàng. Muốn mở y quán tiếp đãi người bệnh, này điều thứ nhất chính là đến trước có cái mặt tiền cửa hàng, mặt tiền cửa hàng bàn xuống dưới sau, hơi chút trang hoàng một chút, bên này có thể mở cửa nên đón người bệnh cấp người bệnh chữa bệnh. Hảo đoạn đường những cái đó cao lớn thượng mặt tiền cửa hàng là không nghĩ, nàng không có tiền đi hy vọng xa vời những cái đó hảo mặt tiền cửa hàng, nàng chuẩn bị tìm một cái trung nhi ba chờ mặt tiền cửa hàng, chiếm đoạn đường, nhưng là đoạn đường không phải đặc biệt hảo, có lưu lượng khách, nhưng là lưu lượng khách không có như vậy nhiều Như vậy mặt tiền cửa hàng nàng còn có thể ngâm lại biện pháp cấp bàn xuống dưới Mở y nghĩa quán tiền Khẳng định là không thể tìm ba mẹ muốn Hơn nữa chính là muốn nàng ba mẹ cũng sẽ không cho Cho nên đến nàng chính mình nghĩ cách Nàng hiện tại là một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh Không có công tác, không có nhân mạch Một chốc cũng không thể tưởng được cái gì tới tiền biện pháp Nàng một bên ở trên phố đi tới Tìm kiếm thích hợp mặt tiền cửa hàng Một bên ở trong lòng tính toán Nếu là có thể tìm cá nhân đảm bảo một chút đi ngân hàng cho nàng thải điểm khoản tiền thì tốt rồi. Tìm cửa hàng không phải một việc đơn giản. Lâm Nhân đi sớm về trễ tìm vài thiên đều còn không có manh mối, cũng không phải một chút phát hiện đều không có. đang ở chuyển nhượng trung tư nhân phòng khám nhưng thật ra có một nhà, nhưng chính là mặt tiền cửa hàng quá cũ. hơn nữa vị trí cũng thực tiên, Lâm Nhân thật sự không quá thích. muốn nói tư nhân phòng khám, bên trong hàm chứa sợi làm nghề y cứu người khí chàng. điểm này Lâm Nhân là tương đối vừa lòng, chính là này mặt tiền cửa hàng có chút năm đầu. Hơn nữa vị trí thiên lưu lượng khách thiếu, này đó phương diện tới xem lại tạm được thực, cho nên lâm nhân trong mắt cái này mặt tiền cửa hàng là cái dâu dịa. Bàn xuống dưới lãng phí, không bàn xuống dưới lại cảm giác cũng còn có thể. Nhưng trừ cái này ra, nàng không có mặt khác lựa chọn. Cho nên nàng ở bận việc vài thiên lúc sau, như cũng không có tìm được mặt khác càng tốt lựa chọn dưới tình huống, liền đành phải căng ra đầu đi tìm kia tư nhân phòng khám lao bản nói chuyện nói. Này nói chuyện mới phát hiện đối phương cũng không phải muốn chuyển nhượng mặt tiền cửa hàng. Mà là nghĩ ra bán mặt tiền cửa hàng Kia lão bản tựa hồ có điểm nhàm chán kinh thị sinh hoạt Tưởng xử lý rất trong tay cái này mặt tiền cửa hàng về quê đi sinh hoạt Nghe nói cái này lão bản chuẩn bị bán đi mặt tiền cửa hàng Lâm nhân đột nhiên liền cảm thấy cái này mặt tiền cửa hàng không như vậy dâu dịa Nàng nghĩ nếu có thể nói phục cái này lão bản giá thấp bán đi mặt tiền cửa hàng nói kia nàng đem mặt tiền cửa hàng bắt được tay lúc sau dùng nhiều điểm tiền trang hoàng trang hoàng Chẳng khác nào là có được một chỗ tập làm công cùng dừng chân với nhất thể bất động sản Nàng nhìn đến này mặt tiền cửa hàng chỉnh thể bố cục Hơn 10 bình quy mô, có sảnh ngoài, có nội thất Còn có một cái văn phòng, đồng thời còn có một cái tạp vật phòng Nàng nghĩ, nếu là chính mình đem này mặt tiền cửa hàng mua tới lúc sau liền đem văn phòng cùng tạp vật phòng đà thông Trang hoàng một chút coi như nàng tư nhân dừng chân phòng sinh hoạt Sảnh ngoài giữ lại, chiêu đãi khách nhân, nội thất giữ lại, coi như văn phòng kiêm phòng khám Này mặt tiền cửa hàng ly Lâm Nhân ba mẹ ra tương đối gần, ra tới ra môn đến gần lộ, 10 tới phút là có thể đến, nếu gặp chính là duyên phận, Lâm Nhân không nghĩ đi xem mặt khác mặt tiền cửa hàng. Quyết định đem cái này mặt tiền cửa hàng mua tới lúc sau, Lâm Nhân liền tưởng bắt đầu dò hỏi giá. 2.000 vạn, chính là đi người môi giới treo biển hành nghề, không sai biệt lắm cũng là cái này giá, ta không có hấu ngươi. Chủ tiệm nói, Lâm Nhân biết rõ kinh thị giá nhà trình độ. Theo đạo lý cái này mặt tiền cửa hàng tuy rằng đoạn đường không tính đặc biệt hảo, nhưng rốt cuộc là cái cửa hàng, 2.000 vạn, lao bản nói không sai biệt lắm xem như thực giá, cũng không có tể người. Nhưng lâm nhân hiện tại đã không phải đời trước nữ phú hảo, nàng hiện tại chớ nói 2.000 vạn, chính là hai vạn đều lấy không ra. liền tính là có thể đi ngân hàng làm vấn bóc, nhưng đầu phó đối nàng tới nói cũng là một số tiền khổng lồ. Mà tìm đảm bảo người đi làm cho vay, trước mắt nàng lại nên đi tìm ai làm đảm bảo đâu. mươi 736 còn thừa hai việc. Lâm nhân hiện tại đứng ở nhân sinh ngã tư đường, nếu không nhanh chóng đem ý quán khai lên, phải bị ba mẹ buộc đi tìm công tác, nàng căn bản không có dư thừa thời gian đi tích có tiền, đi tìm mặt khác phương pháp. Cũng may nàng có không gian làm hậu thuẫn, mặc dù là trong đời sống hiện thực đã cùng đường, chính là trong không gian mặt đồ vật hoặc nhiều hoặc ít có thể cho hắn mang đến chuyển cơ. Vì thế nàng làm bộ thực không tình nguyện bộ dáng, từ trong bao lấy ra một gốc cây nhân xâm tới. Nhân xâm ước trừng đại cây cả rốt như vậy thô, căn cần phi thường hoàn chỉnh, tham vị phi thường thuần khiết, vừa thấy liền biết không phải vật phạm. Cái này mặt tiền cửa hàng ta tưởng mua tới, chính là tiền của ta không đủ, đây là nhà ta truyền bảo bối, lao bản ngài xem giá trị bao nhiêu tiền, liền cho ta tại đây mặt tiền cửa hàng giá thượng để bao nhiêu tiền đi. Lâm nhân đem nhân xâm giao cho kia lão bản. Người này tham chỉ là nàng trong không gian tồn kho người thường tham, lớn nhỏ chỉ là trung đẳng, ở trong không gian cũng không hiếm lạ. Chính là cái kia lão bản kết quả kia củ nhân sâm lúc sau, tức khác thấy bảo bối giống nhau, đi đến cửa sổ bên, đón ngoài cửa sổ thấu tiến vào dương quang đem này củ nhân sâm nhìn lại xem. Lâm nhân may mắn, may mắn này lão bản là cái học ý điề, còn chính mình khai hảo một đoạn thời gian tư nhân phòng khám, dược liệu phương tiện so với người bình thường lành nghề, biết người này tham là thứ tốt. Nếu là đổi làm những người khác, nàng liền tính là lấy ra trong không gian nhân sâm tới, đối phương chỉ sợ cũng không biết nhìn hàng. kia lão bản đem nhân xâm nhìn lại xem, nghe thấy lại nghe lúc sau, làm như hạ rất lớn quyết tâm giống nhau, đi đến lâm nhân trước mặt, mở miệng nói, ngươi người này tham tam muốn, giá thượng cho ngươi tiện nghi 600 vạn, bất quá ngươi người này tham một khi ra tay không được đổi ý, ngươi về sau bất đắc dĩ mặt khác bất luận cái gì nguyên nhân vì người này tham tìm ta cái cỏ. Lâm nhân rất là nhanh nhẹn gật đầu, hành, ta không tìm ngươi cái cỏ, ngươi nếu là không yên tâm, ta có thể cho ngươi viết một phần giấy cam đoan. Thấy Lâm Nhân thái độ không tồi, kia lão bản yên tâm không ít, tìm Lâm Nhân bắt chuyện lên, "Ngươi người này tham là trong nhà đầu khi nào chuyển xuống tới?" Lâm Nhân giả bộ một bộ mới vừa vào xã hội ngốc bạch ngọt bộ dáng tới, đối kia lão bản nói, "Từ ta ký sự thời điểm liền có, cụ thể khi nào chuyển, chỉ sợ chỉ có ông nội của ta biết. Ngươi tự mình cầm đồ ra truyền ra tới, nhà ngươi người đã biết sẽ không đánh ngươi đi." Kia lão bản cảm thấy cùng tiểu cô nương giao dịch như vậy bảo bối có điểm không quá bền chắc. Nhưng nếu đối phương không phải tiểu cô nương Chỉ sợ hắn liền không cơ hội được đến cái này bảo bối Lâm nhân lắc đầu Sẽ không Ta nếu là kia này đồ ra truyền đi tiêu xài Bọn họ khẳng định không đồng ý Nhưng ta hiện tại cầm này bảo bối mua phòng ở Mua phòng ở chính là đứng đắn đại sự Mua tới có thể chính mình khai cửa hàng nuôi sống chính mình Không cần tê phá đầu đi phỏng vấn tìm công tác không nói Lộng không hảo về sau còn có thể tăng giá trị Ta ba mẹ đau lòng ta Đã biết cũng sẽ không nói cái gì kia lão bản thấy Lâm nhân đã chuẩn bị tốt đối người trong nhà lý do thoái thác liền không hề nhiều lời. Trên thực tế hắn không có gì để nói, hắn bán đi cái này mặt tiền cửa hàng lúc sau liền về quê, một khi hắn rời đi kinh thị, ai còn tìm được hắn. Hắn không đang thế này, ngốc cô nương thao kia phân nhà tâm. Vì thế sự tình liền nói như vậy định ra tới, 2.000 vạn phòng khoản, dùng đồ gia truyền nhân sâm để 600 vạn phòng khoản. Lâm nhân hướng tư nhân phòng khám lao bản tranh thủ nửa tháng thời gian, nói trong vòng nửa tháng chủ tề dư lại 1.400 vạn phòng khoản. khoản tiền chu tề lúc sau liền trực tiếp đi làm cửa hàng sang tên thủ tục kia tư nhân phòng khám lão bản bắt được lâm nhân nhân xâm liền không muốn lại đem nhân sâm lui về sợ hãi lâm nhân đem nhân sâm thu đi tự nhiên là lâm nhân nói cái gì chính là cái gì sự tình liền nói như vậy định lâm nhân từ biệt kia lão bản một đường về nhà tới nàng nằm ở trong nhà phòng ngủ trên giường đem mua mặt tiền cửa hàng một chuyện trải vớt một chút trước dùng một cây nhân sâm đem tư nhân phòng khám cái kia lão bản bộ trụ lúc sau lại chậm rãi nghi cách hoặc là tìm được đảm bảo người từ ngân hàng cho vay, hoặc là liền lại lấy ra đệ nhị đệ tam củ nhân xâm tiếp tục triệt tiêu phòng khoảng. Nhưng này hai con đường đều có nguy hiểm, từ ngân hàng cho vay, vạn nhất ngày sau ra cái gì đột phát sự kiện còn không khoản trên tử làm sao bây giờ. Mà tiếp tục bắt người tham triệt tiêu phòng khoảng, nàng lại nên như thế nào hướng kia lão bản giải thích chính mình đổ ra truyền đột nhiên biến nhiều. Đương nhiên, trừ bỏ giữ lại phòng khoản có điểm khó giải quyết ở ngoài, mặt khác phương diện cũng tồn tại nguy hiểm. Vạn nhất kia lão bản của nàng nhân xâm trốn chạy làm sao? Vạn nhất lần sau gặp mặt kia lão bản thề thốt phủ nhận thu quá nàng nhân xâm làm sao bây giờ? Lâm nhân cảm giác hiện tại chính là ở đánh cuộc, đánh cuộc cái kia lão bản là cái thủ tín, đánh cuộc chính mình có thể đột nhiên nghĩ đến càng tốt biện pháp hóa giải rất nàng hiện tại khốn cảnh. Đang nghĩ ngợi tới này đó, đột nhiên di động vang lên, Lâm nhân cầm lấy di động nhìn thoáng qua là một chuỗi xa lạ dãy số, nàng do dự một chút, tiếp điện thoại. Lâm tiểu thư ngươi hảo. Ta ra sao nguyên thần, đương nhiệm ke chấp hành tổng tài. Mắt lạnh từ tính giọng nam từ di động truyền ra. Lâm nhân xoát một chút từ trên giường đứng dậy, mang theo vài phần kích động nói, di tổng, ngài hảo. Hà nguyên thần nói, ngươi lần trước cấp dược, ta ba ba đã ăn, trải qua gần nhất trong khoảng thời gian này quan sát, hắn thân thể các hạng chỉ số đều hảo không ít. Lâm nhân trong lòng vui mừng, đúng không? Kia thật đúng là thật tốt quá. Gần nhất mấy ngày nàng vẫn luôn vội vàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm mặt tiền cửa hàng. Đều mau đã quên cùng hệ thống hệ thống ước định kia sự kiện, nàng làm tam kiện có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia chuyện tốt, hệ thống giúp nàng đem hạ khiêm từ thập niên 80 cấp lộng tới hiện đại tới. Trước mắt gì chủ tịch thân thể đã có khôi phục khỏe mạnh dấu hiệu, mà một khi gì chủ tịch thân thể khỏe mạnh lên, là có thể dẫn dắt ke đi được càng cao xa hơn, gì chủ tịch chính là ngành sản xuất bên trong lưng, chỉ cần hắn thân thể hào hảo, hắn sinh thời là có thể đem quốc gia kinh tế trình độ là có thể bị đưa tới một cái tân độ cao. như thế. nàng đệ nhất kiện ảnh hưởng toàn bộ quốc gia chuyện tốt đã sắp hoàn thành kế tiếp nàng tiếp tục nỗ lực lại hoàn thành hai kiện chuyện tốt như vậy nàng là có thể ở trước mắt thời đại này nhìn đến nàng bảo bối nhi tử lâm nhân trong lòng một trận vui sướng đang muốn hướng hà nguyên thần nói lời cảm tạ chỉ nghe điện thoại bên kia hà nguyên thần trước nói lời cảm tạ nói lâm tiểu thư trị hết ta ba ba bệnh tại hạ không có gì báo đáp tưởng thỉnh lâm tiểu thư ăn bữa cơm lấy kỳ cảm tạ lâm nhân vội chối từ không cần không cần có thể vì sao chủ tịch làm chút chuyện là vinh hạnh của ta, thật sự không đảm đương nổi loại nào ngài thịnh tình. Không phải nàng không muốn cùng Hà Nguyên thần ăn cơm, mà là cảm thấy cùng một cái cực giống Hạ huân nam nhân cùng nhau ăn cơm thật sự là biến yếu. Hạ Vân là trượng phu của nàng, hai người ân ái nhiều năm, lại lấy một cái đại đại hiểu lầm mà kết thúc rất hết thảy Đó là lâm nhân trong lòng một cây thứ, một cái không thể đi đụng vào thả vĩnh viên tìm không thấy đáp án thứ, nàng gần nhất bận quá mới không có nhàn dối đi để ý tới kia cây trầm Một khi thấy cùng hạ hơn giống nhau như lúc Hà Nguyên Thần, nàng liền sẽ thân thiết cảm nhận được kia thứ tồn tại, khổ sở đau lòng dưới, khả năng sẽ thất thố. mươi 737 một tờ chi phiếu, cho nên vẫn là không thấy thì tốt hơn. Nàng chỉ cần biết rằng gì chủ tịch đã ăn qua nàng dược, hơn nữa thân thể đã chuyển biến tốt đẹp liền thành. Hà Nguyên Thần đương lâm nhân là ở khách khí, vì thế lại một lần phát ra mời, ta ba ba bệnh là lầm tiểu thư ngươi một lọ dược cấp chứa khỏi, ta làm người tử ngẫm lại ngươi biểu đạt một chút lòng biết ơn. Đây là nhân chi thường tình. Lâm tiểu thư ngươi ngàn vạn không cần cùng ta khách khí. Lâm nhân lại lần nữa quyết tuyệt, gì tổng tâm ý ta lãnh, thật sự không cần như vậy khách khí. Cẩn thận lại nói tiếp, ngươi có thể tin tưởng ta giúp ta đem dược chuyển giao cấp gì chủ tịch, ta đều còn không có cảm ơn ngài đâu. Cho nên này cơm thật sự không cần thỉnh. Hai người một cái thịnh tình mời, một cái xả các loại gượng ép lý do tới cự tuyệt. Điện thoại cắt đứt, ke văn phòng tổng tài Hà Nguyên thần rất có chút nghi hoặc, nàng tặng dược lại đây. Không chỉ có không muốn một phân tiền, còn liền ke cho nàng họ phở cũng cự tuyệt. Hiện tại nàng kia bình dược nổi lên tác dụng, đem hắn ba ba bệnh điều dưỡng hảo. Hắn tưởng thỉnh nàng ăn một bữa cơm mà thôi, cư nhiên cũng bị cự tuyệt. Rốt cuộc nàng tiếp cận mục đích của hắn là cái gì đâu? Chẳng lẽ chỉ là vì cho hắn ba ba chữa bệnh? Cái này lâm nhân, thật đúng là một cái quái nhân. Hạ Nguyên Thần không tin nàng hành vi cùng động cơ sẽ như vậy đơn thuần, trên thế giới này. Sao có thể sẽ có cho người khác thật lớn chỗ tốt lại một chút thủ lao đều không thu lấy người đâu? Vì thế Hà Nguyên Thần bắt cái điện thoại, phân phó nói, cho ta tra một người. Hà Nguyên Thần ở Hà Lao Gia Tử trước mặt chỉ là một người tuổi trẻ hài tử, chính là ở Kinh Thị, ở cả nước thậm chí ở toàn thế giới thương giới chung, Hà Nguyên Thần kia chính là một nhân vật. Một cái tuổi còn trẻ liền từ Lao Gia Tử trong tay tiếp nhận tổng tài đại vị một cái cực có thủ đoạn, cực có đầu óc, cực giàu có truyền kỳ sắc thái tàn nhẫn nhân vật. đừng nhìn hắn mặt ngoài nhìn lại ôn nhuận hòa khí nho nhã lễ độ kỳ thật kia đều là loạn người trong mắt mặt nạ mặt nạ dưới hắn kỳ thật là một cái sát phạt quyết đoán quỷ quyết xảo trá không ấn lẽ thường ra bài thả không đạt mục đích quyết không bỏ qua tàn nhẫn nhân vật hắn cố nhiên là ke chấp hành tổng tài chính là ở ke ở ngoài hắn cũng nuôi chồng ra không ít chính hắn thế lực hiện tại hắn phân phó đi xuống điều tra lâm nhân người nọ đó là hắn ở ke ở ngoài thế lực sự tình phân phó đi xuống lúc sau hà nguyên thần liền trở về công tác Tiếp tục xử lý trước mắt này một đống lớn công tác. Trưa hôm đó tan tầm khi, Hà Nguyên Thần Thu được về Lâm Nhân điều tra kết quả. Kết quả biểu hiện, cái này Lâm Nhân từ nhỏ đến lớn sinh trưởng lịch trình, cũng không có cái gì kỳ quặc chỗ, từ sinh ra đến đi học, lại đến mười mấy năm cầu học kiếp sống kết thúc bắt đầu tìm công tác, mỗi một cái phân đoạn đều phi thường chân thật, không hề có làm giả dấu vết. Như vậy vấn đề tới, như vậy một cái dựa theo như thế bình thường quỹ đạo một đường đi đến trước mặt hắn nữ tử. Rốt cuộc là từ đâu ngõ tới như thế thần kỳ phương thuốc cổ truyền, lại là vì cái gì nhất định phải đem kia phương thuốc cổ truyền phối ra tới dược đưa cho phụ thân hắn ăn. Lâm nhân qua đi hơn 20 năm lịch trình đều cùng bình thường người không có gì hai dạng quái, liền quái ở kia một lọ dược cùng nàng đưa dược hành động mặt trên. Một phong biêu kiện nhìn đến cuối cùng, Hà nguyên thần lại hiểu biết đến một sự kiện gần nhất cái này Lâm nhân đang ở vội vàng mua mặt tiền cửa hàng. Nàng đã xem trọng một nhà mặt tiền cửa hàng, thả đã cùng phòng chủ nói hảo giá Sắp tới chính chủ tiền chuẩn bị mua này mặt tiền cửa hàng. Xem ra nàng nói muốn mở y ghề quán, cũng không phải lừa gạt người, mà là thực sự có ý tưởng này. Nếu nàng đang ở chủ tiền mua mặt tiền cửa hàng, hẳn tại đây sự kiện thượng trợ nàng giúp một tay thì đã sao. Hơn nữa vừa lúc có thể dùng tiền tài thử một chút nàng chân thật mục đích. Vì thế sáng sớm hôm sau, Lâm Nhân liền liền thu được một chương 1.400 vạn mặt giá trị chi phiếu. Chi phiếu là dùng chuyển phát nhanh hình thức đưa đến nàng trong tay. chính là đưa này phân chuyển phát nhanh người cũng không phải nhân viên chuyển phát nhanh, mà là một cái áo trắng quần đen mang kính dâm trước trường người. Lâm nhân đều còn chưa thế nào phản ứng lại đây, người nọ liền lưu lại chuyển phát nhanh xoay người chạy lấy người. Mà đương lâm nhân mở ra chuyển phát nhanh túi, từ bên trong lấy ra chi phiếu khi, lúc trước đưa chuyển phát nhanh người nọ đã nhìn không thấy bóng dáng. 1.400 vạn kim ngạch quá lớn, tuy rằng nàng hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền, chính là này trường chi phiếu như cũ làm nàng cảm thấy có chút hoảng hốt nàng đem chính mình từ nhỏ đến lớn nhận thức người đều bày ra một lần nàng thân thích bằng hữu nàng cha mẹ thân thích bằng hữu đều không thể sẽ có người như vậy tiêu xái lấy ra 1.400 nghìn vạn lấy loại này nhẹ nhàng bâng cơ phương thức tặng người nghĩ tới nghĩ lui cũng liền nàng gần nhất mới nhận thức ke vị kia gì luôn có như vậy tài lực đúng rồi nàng ra tay một lọ dược trị hết phụ thân hắn bệnh hắn tưởng thỉnh nàng một bữa cơm lấy kỳ cảm tạng bị nàng gượng ép cự tuyệt hắn đoán không ra nàng chân thật mục đích cho nên đây là lấy tiền tới thử nàng Như vậy này tiền, nàng muốn vẫn là không cần đâu. Lâm nhân phủng chi phiếu ở sofa ngồi hảo một trận, rốt cuộc nàng quyết định, này tiền nàng nhận lấy, dùng để mua mặt tiền cửa hàng mở y quán. Bất quá này tiền nàng sẽ không chân chính muốn, nàng coi như từ trong tay hắn mượn tới. Vốn dĩ nàng là muốn tìm cái đảm bảo người từ ngân hàng cho vay, hiện tại sao, đảm bảo người tỉnh, nàng trực tiếp từ trong tay hắn cho vay hảo. Từ trong tay hắn cho vay, lợi tức thượng như thế nào cũng so ngân hàng tiện nghi. Thả còn tỉnh đi rất nhiều thượng vàng hạ cám xét duyệt thủ tục, bởi vậy, đảo thành nàng thiếu người khác tỉnh. Đường Đường kê tổng tài nhân tình cũng không phải là nói thiếu là có thể thiếu, làm sao bây giờ, đổi nàng tỉnh hắn ăn bữa cơm. Nàng không muốn cùng hắn ăn cơm, bởi vì hắn gương mặt kia quá làm nàng xấu hổ, nếu không, lại đưa hắn một lọ dược. Như vậy quyết định xuống dưới lúc sau, Lâm Nhân liền cầm lấy di động bác hà nguyên thần điện thoại. Điện thoại truyền được, Lâm Nhân nói lời cảm tạ nói, gì tổng, ngài chi phiếu ta thu được." phi thường cảm tạ. Hà Nguyên thần vui vừa nói, phi thường cảm tạ. Vậy ngươi nói nói xem, ngươi đều tính toán như thế nào cảm tạ ta. Lâm nhân suy nghĩ một chút, ta trong tay còn có một lọ dược, nếu không, còn tặng cho ngươi đi. Hà Nguyên thần cười hai tiếng, hai bình dược, một nghìn bốn trăm vạn, một lọ dược có phải hay không có thể hết giá bảy trăm vạn. Lâm nhân nghiêm mặt nói, dược không thu tiền, là ta bản nhân kính trọng hà lao ra tử tại thế giới thương nghiệp trên sân thi đấu cấp chúng ta người hoa tranh đến một cái rất quan trọng vị trí. này dược là ta đưa cho hắn lão nhân ra đến nỗi ngày cấp này 1.400 vạn tính ta từ ngươi trong tay mượn ngày sau ta kiếm được tiền này 1.400 vạn sẽ cả vốn lẫn lời trả lại cho ngươi hà nguyên thần đưa ra đi tiền liền sẽ không lại thu hồi tới không cần như vậy phiền thoái vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút kia 1.400 vạn ngươi cầm đi dùng đi không cần còn lâm nhân khăng khăng nói muốn còn muốn còn nhất định phải còn bằng không ta nội tâm khó ăn hà nguyên thần cười nói Nếu không ngươi mời ta ăn bữa cơm đi, mời ta ăn một bữa cơm liền tính là cảm tạ ta, này 1.400 vạn nhân tình liền không cần lại ghi tạc trong lòng. Bởi vì lần trước hắn thỉnh ăn cơm bị lâm nhân cự tuyệt, cho nên việc này liền hoành ở hắn trong lòng. Không đạt được mục đích, luôn là rào đắc nhân tâm không được tự nhiên, cho nên hắn lần này nửa nói giỡn nửa nghiêm túc lại đưa ra việc này. mươi 738 lần thứ ba gặp mặt, lâm nhân suy nghĩ một chút, lại đưa một lọ dược cấp Hà Nguyên Thần, không tránh được muốn cùng Hà Nguyên Thần gặp mặt. tổng không thể cũng học hắn lấy chuyển phát nhanh hình thức đưa dược qua đi đi như vậy ở thái độ mặt trên không khỏi quá khinh mạn chút hắn có thể thái độ này đối nàng nàng lại không thể thái độ này đối hắn hắn là kẻ tổng tài có rất nhiều tư cách tự cao tự đại mà nàng chỉ là một cái mới vừa tốt nghiệp vô danh tiểu bối một đinh điểm khinh mạn thái độ đều đủ để đem nàng đẩy mạnh vạn kiếp bất phục hơn nữa nàng đã cự tuyệt quá một lần nữa tiệc lần này nếu là lại cự tuyệt khó tránh khỏi liền phải đem quan hệ nháo cương cho nên đành phải ứng hạ Vì đối gì tổng ngài tỏ vẻ cảm tạng, ngài tuyển cái địa phương, ta thỉnh ngài ăn bữa cơm. Bất quá tiền là nhất định phải còn, cái này không cần lại nói. Ăn một đốn mà thôi, kỳ thật cũng không có gì. Hắn mặt lớn lên cùng hạ hơn giống nhau như lúc, nàng không đi nhìn mặt hắn là được, dù sao cũng cũng chính là một bữa cơm thời gian, cũng không có cỡ nào gian nan. Hảo, ta tuyển hảo địa phương cho ngươi gọi điện thoại. Hạ Nguyên Thần gõ định ra tới lúc sau treo điện thoại. Ba ngày sau, nay một vòng cuối tuần. Lâm Nhân đúng hẹn đi vào một nhà tiệm ăn, tới phó cùng Hà Nguyên Thần cái này bữa tiệc. To như vậy phòng, lịch sự tao nhã thả xa hoa. Lâm Nhân đẩy ra phòng môn đi vào tới khi, nhưng thấy Hà Nguyên Thần đã ở phòng sofa ngồi, chính cầm cái trà nghệ cái ly, thong thả ung dung phòng trà. Bên cạnh hắn đứng bao nhiêu cái phục vụ sinh, không có chỗ nào mà không phải là khoanh tay mà đứng, tùy thời chờ sai phái bộ dáng. Cái này làm cho Lâm Nhân nhịn không được liễu lươi Bất quá là cùng nàng một cái vô danh tiểu tốt một cái trong lén lút bữa tiệc, đều còn bãi lớn như vậy phổ nhi, cái này Hà Nguyên Thần đời này đầu hảo thai A, con nhà giàu bá Tổng Phạm Nhi mười phần. Một bên chửi thầm này đó, Lâm Nhân vừa đi đến Hà Nguyên Thần trước mặt khách khí chào hỏi, gì Tổng, lao ngài đợi lâu. Hà Nguyên Thần ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, chỉ chỉ bên cạnh cách đó không xa vị trí, ngồi. Lâm Nhân ngồi xuống, từ tay trong bao lấy ra một lọ rượu tới, phóng tới Hà Nguyên Thần trước mặt, đây là ta tân phối trí. So lần trước hiệu quả muốn tốt một chút. Đúng không? Hạ Nguyên thần vùng trong tay chén trà, cầm lấy dược bình tới vặn ra nắp bình, đổ một cái thuốc viên ra tới bỏ vào trong miệng, Hạp khẩu nước trà đưa phục đi vào. Đại thuốc viên nhập bụng lúc sau, chỉ cảm thấy tạng phủ bên trong ấm áp, nói không nên lời thoải mái. Tối hôm qua thức đêm không khỏe cảm tất cả đều không thấy, cả người tức khắc liền tinh lực dư thừa lên, thần thanh khí sảng. Thần thanh khí sảng trạng thái hạ, người tâm tình liền dễ dàng trở nên thực hào. hà nguyên thần đem dược bình đưa cho phía sau tư nhân trợ lý làm trợ lý đem dược thích đáng bảo còn lên lúc sau cùng lâm nhân trò chuyện lên không biết lâm tiểu thư này phương thuốc cổ truyền đều là nơi nào đọc được lâm nhân ỉ vào chính mình vừa mới tốt nghiệp đại học giả bộ một bộ ngốc bạch ngọt bộ dáng tới chính là có một lần xem y y thư không cẩn thận nhảy ra tới một trường phương thuốc ta chính mình thử một chút hiệu quả không tồi liền vẫn luôn dùng chứ y thư khi nào y thư hà nguyên Thần hỏi lâm nhân lắc đầu ta không biết nga hình như là ta một cái đồng học từ thị trường đồ cũ đào tới hà nguyên thần thấy nàng không muốn nói thật liền cũng không có làm khó người khác lần nữa dò hỏi đề tài một lần nữa trở lại kia bình dược thượng kia dược ta ba ba một ngày một cái ăn hơn nửa tháng hiệu quả lộ rõ vừa lúc hắn một cái lão bằng hữu gần nhất bệnh cũ phát tắc cũng là thân thể không thoải mái ta ba liền đem dư lại nửa bình dược đưa cho hắn lâm nhân vừa nghe lời này tức khắc tới hứng thú di chủ tịch lão bằng hữu có hay không khả năng cùng gì chủ tịch giống nhau lợi hại nếu ra sao chủ tịch bằng hữu cũng là một cái có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia đại nhân vật kia nàng dược trị hết người nọ bệnh cũ có phải hay không tương đương nàng lại làm một kiện có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia chuyện tốt như vậy tưởng tượng lâm nhân nhịn không được hỏi hắn người ba ba cái kia lão bằng hữu là ai đang làm gì hà nguyên thần bị lâm nhân như vậy trực tiếp đặt câu hỏi chọc đến thanh cụ hai tiếng cái này ta cũng không rõ lắm không phải hắn không rõ ràng lắm mà là người nọ thân phận quá cao không có phương tiện nói nữ nhân này cũng thật là nên trở về đắp không hảo hảo trả lời không nên hỏi lại hỏi đến như vậy tích cực lâm nhân đem hà nguyên thần biểu tình xem ở trong mắt biết hắn là không nghĩ nói hắn không nói tính chờ nàng về nhà lúc sau hỏi hệ thống quân đi hai người không đau không ngứa hàn Nguyên một ít dâu ria để tại sau. lâm nhân trong lúc vô tình nhắc tới lúc trước cùng nàng cùng nhau phỏng vấn văn huế hà nguyên thần nói cái kia văn huế đã vào ke cơ hội cho nàng Có thể hay không lưu lại liền xem nàng chính mình bản lĩnh. Lâm nhân nói lời cảm tạ, đa tạ ngươi gì tổng, ngươi thật là người tốt. Văn nhuế ra cảnh không tốt lắm, có thể được đến cơ hội này, nàng nhất định sẽ nỗ lực. Người tốt. Hà Nguyên thần muốn cười, chỉ sợ chỉ có nàng loại này mới ra cổng trường nhân tài sẽ đơn thuần đem người chia làm người tốt cùng người xấu đi. Thế đạo này thượng hảo cùng hư, trước nay đều không đơn thuần. Ta nhưng không đảm đương nổi cái này người tốt, ta cho ngươi cái kia bằng hưu nói. Là người đi cơ hội nhường cho nàng Hà Nguyên Thần nói Lâm nhân suy nghĩ một chút Những việc này đều dâu dịa Chỉ cần văn nhuế có thể được đến tiến ke công tác cơ hội liền hảo Nói chuyện phiếm hoa thời gian tương đối lâu Chính thức ăn cơm Cũng không có hoa đến bao lâu thời gian Hà Nguyên Thần đại gia xuất thân Quý tộc Phạm Nhi mười phần Ăn cơm khi không chỉ có tư thái đẹp Thả mặc kệ ăn cái gì Đều một vừa hai phải Trước nay ăn nhiều Không sai biệt lắm mười tới phút Liền kết thúc một bữa cơm. Mà Lâm Nhân bởi vì lần đầu cùng Hà Nguyên Thần như vậy đại nhân vật ăn cơm, sợ xấu mặt, lung tung ăn một lát liền thả chiếc đũa, không dám ăn nhiều. Cho nên một bữa cơm cục không có vượt qua 15 phút liền hoàn thành. Vốn dĩ nói tốt này bữa cơm là Lâm Nhân thỉnh, nhưng Hà Nguyên Thần sớm liền đem sở hữu phí dụng đều thanh toán, Lâm Nhân không hảo cùng Hà Nguyên Thần tranh đoạt, chỉ có thể lần sau có cơ hội lại đưa hắn một lọ dược, dùng dược tới để này bữa cơm nhân tình. Ăn cơm xong từ tiệm ăn ra tới, Hà Nguyên Thần thượng hắn kia chiếc siêu xe về nhà đi. Lâm nhân còn lại là cấp cái kia tư nhân phòng khám lao bản hẹn thời gian đi làm cửa hàng sang tên thủ tục. Hôm nay cùng Hà Nguyên Thần ăn này bữa cơm, tương đương là Lâm nhân lần thứ ba thấy Hà Nguyên Thần. Trước sau vài lần gặp mặt tình huống tổng hợp lên, Lâm nhân cảm thấy Hà Nguyên Thần người này vẫn là tương đối đáng tin cậy. Xác nhận người này nhân phẩm không có vấn đề lúc sau, kia 1.400 vạn liền có thể yên tâm sử dụng. Ngày mai cùng tư nhân phòng khám cái kia lao bản, một tay giao tiền, một tay làm qua hộ, thủ tục hoàn thành lúc sau. Hậu Thiên bắt đầu nàng chính là cái có được chính mình sự nghiệp tiểu lão bản. Trở về hiện đại lúc sau, phí thời gian này cái chút Thiên, rốt cuộc ở cái này 9 tháng, nàng mở ra nhân sinh Tân Văn Trương. Cửa hàng mua tới lúc sau, nàng từ trong không gian lấy chút vật liệu gô ra tới, dựa theo thuần mục kết cấu cổ kính phong cách trang hoàng một chút. Giống như là nàng ở thập niên 80 khi thiết kế mặt tiền cửa hàng trang hoàng đồ giống nhau, sở hữu trang hoàng tài liệu đều lấy một chất là chủ. mươi 739 Hoàn Mỹ Nam Nhân trên vách tường làm một tầng một chất tủ lông tường trên sàn nhà phô một tầng một sàn nhà trong phòng bàn ghế linh tinh gia cụ cũng đều làm thành mục chất bởi vì vật liệu gỗ lấy tự không gian không còn tiền cho nên toàn bộ mặt tiền cửa hàng trang hoàng xuống dưới trên cơ bản cũng hoa không bao nhiêu trang hoàng phí trong không gian kia tòa núi lớn thượng sản xuất đầu gỗ có rất mạnh phòng cháy tính năng cho nên cũng không sợ thuần mục chất trang hoàng sẽ nảy sinh hỏa hoạn thuần mục chất trang hoàng chỉ cần thiết kế hảo thực có thể cho người một loại thân cận tự nhiên thoải mái thả lòng cảm So nhân công hợp thành trang hoàng tài liệu càng có thể làm nhân tâm tình vui sướng. Cho nên mặt tiền cửa hàng trang hoàng phương diện sự tình, liền trước như vậy quyết định. Thập niên 80, nàng mua mặt tiền cửa hàng lúc sau đều là ngồi ở trong nhà họa mặt tiền cửa hàng trang hoàng thiết kế đồ, bản vẽ hòa hảo. Hạ huân chỉ biết giúp nàng tìm thợ thủ công, giúp nàng cùng thợ thủ công câu thông thi công trong quá trình những cái đó phức tạp việc vặt, Mà hiện tại, nàng lẻ loi một mình vì chính mình mặt tiền cửa hàng làm lụng vất vả. Liền nàng ba mẹ cũng không biết nàng muốn mở y hề quán sự, càng miễn bản tìm những người khác hỗ trợ. Cho nên này một đống lớn việc vật chỉ có thể nàng chính mình chậm dại ứng phó. Một bên ứng phó ăn mặc hoàng mặt tiền cửa hàng việc vật, một bên nghị cách gom góp trang hoàng mặt tiền cửa hàng sở cần phí dụng. Đương nhiên trong không gian cũng không bỏ xuống, nàng ở trên mạng mua thường thấy trung thảo dược hẳn giống. Ở không gian chân núi khai một miếng đất, nuôi trồng những cái đó trung thảo dược. Khai trung y hề quán, như thế nào có thể thiếu trung thảo dược đâu? Mà khác con đường tới thảo dược nàng không yên tâm, vẫn là chính mình gieo chồng nhất bất lo. Đó là ở lâm nhân vội vàng này đó việc và khi, nàng thu được văn nhuế điện thoại. trận một nhận được văn nhuế điện thoại, lâm nhân rất có chút ngoài ý muốn, ngươi lại như thế nào biết ta dây số. Văn nhuế cười nói, chúng ta lúc trước lẫn nhau thêm quá hẹ chặt ta, ngươi số hẹ chặt chính là số di động. Lâm nhân một phép đầu, nhìn ta này đầu, gần nhất vội hôn đầu. Văn huế, ta ở ke bên trong thượng một tháng ban, hôm nay lanh tới rồi tiền lương. Tuy rằng không có chính thức công nhân tiền lương cao, nhưng ta thực thỏa mãn, thật sự. Chúc mừng ngươi. Thực mau ngươi liền sẽ trở thành kẻ chính thức công nhân. Lâm nhân thê văn nhuế cao hứng. Văn nhuế, hôm nay có thể hay không? Ta tưởng thì ngươi ăn một bữa cơm, tỏ vẻ một chút lòng ta lòng biết ơn, ta biết đến, ta cái này công tác cơ hội là ngươi nhường cho ta. Lâm nhân bội nói, cái này sao? Cũng không phải làm, ta là tưởng chính mình mở y, y quán, không có biện pháp đi khe bên kia công tác. liền thuận miệng để ra một chút ngươi là chính ngươi biểu hiện xông ra cái mới có thể thông chi ngươi đi làm văn nhuế cười nói hảo không cần an ủi ta ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm ngươi liền nói có cho hay không cái này mặt mũi đi lâm nhân đối văn nhuế ấn tượng thực không tồi kia cô nương tính cách hảo có tinh thần phân chấn chân thật không làm ra vẻ là cái có thể giao bằng hữu người vì thế đáp ứng xuống dưới hảo ngươi định cái địa phương ta nhất định phó ước hai ngày lúc sau chính là cuối tuần Thứ bảy hôm nay buổi tối, Lâm Nhân cùng Văn Nhuế hai cái gặp nhau ở một nhà tiệm lầu. Một bên xuyên cháy nổi, một bên trò chuyện nhân sinh nói lý tưởng. Thật không thấy ra tới, người cư nhiên hiểu chung ý đi lập tức liền phải có chính mình y đi quán. Văn Nhuế không phải không có hâm mộ nói. Lâm Nhân khiêm tốn nói, ta đây cũng là vớt cục đá qua sông, ta ba mẹ đều còn không biết việc này đâu, đã biết khẳng định muốn đánh ta. Văn Nhuế khuyên đủ, sẽ không, người ba mẹ đều là rất có học vấn người, tương đối khai sáng. hơn nữa ngươi lại không làm chuyện xấu bọn họ sẽ không đánh ngươi lâm nhân thở dài bọn họ sẽ không đánh ta bọn họ chỉ biết cảm thấy ta đầu góc có bao mua mặt tiền cửa hàng 2.000 vạn nàng chính mình nghĩ cách giải quyết chính là này trang hoàng tiền nàng là thật sự nghĩ không ra hảo biện pháp Liên thượng chu nàng đem chính mình từ nhỏ đến lớn tổn tiền mừng tuổi đều lây ra tới còn có nàng ở trong trường học tổn xuống dưới học đồng tóm lại vì cái này y quán nàng liền ăn mãi kính nhi đều dùng ra tới kinh tế cao tốc phát triển cho người ta mang đến chưa từng có tốt đẹp vật chất thể nghiệm đồng thời, cũng tăng cao nào đó sự tình ngạc cửa. Liên tỷ như này mở y thề quán, mua mặt tiền cửa hàng chỉ là bước đầu tiên, bắt được bất động sản chứng lúc sau, đến trang hoàng, đến chuẩn bị các loại giấy phép giấy chứng nhận, đến phô hóa, đến làm các loại chuẩn bị, nói ngắn gọn, mỗi một bước nhỏ đều phải lấy tiền lót đường. Không có tiền, đơn giản một bước nhỏ cũng có thể làm khó anh hùng hán. Lâm nhân hiện tại chính là bị tiền làm khó anh hùng hán. Ai? Tiên A tiền, gì thời điểm có thể thiên hạ rơi xuống một đại bó vé mời phiếu đâu. Này đó khổ trung lâm nhân không hảo cùng văn nhuế nói, nói cũng vô dụng, văn nhuế ra cảnh không tốt lắm, trong tay cũng đang cần tiền. Hai người một bên án lẩu, một bên trò chuyện ke bên trong thú sự. Mà ke bên trong nhất có đề tài câu chuyện thú sự không gì hơn ke tổng tài Hà Nguyên Thần. Ai làm Hà Nguyên Thần lớn lên tuấn, lại xuất thân danh môn, còn như thế tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mới có thể hơn người đâu. Sử học gia bình luận người đều thích từ công cùng quá hai bên mặt tới bình luận, dựa theo này một bộ tiêu chuẩn tới bình luận Hà Nguyên Thần, thứ này cơ hồ có thể nói là một con người toàn vẹn, từ đầu đến chân tìm không thấy một kia tì vết, từ trong ra ngoài không có một cái khuyết điểm. Muốn đầu vóc có đầu vóc, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tiền đồ có tiền đồ. Tóm lại đặc biệt đặc biệt mê người là được rồi. Lâm nhân là vừa mới từ thập niên 80 xuyên trở về, hiện đại rất nhiều sự tình đều còn không quá hiểu biết. Đối với Hà Nguyên Thần một thân hiểu biết cũng không nhiều. Chính là Văn Nguyễn ở khe bên trong đều đi làm hơn một tháng. Đối với Hà Nguyên Thần vị này ngồi ở công ty đỉnh cao nhất bọn, căn bản không phải sùng bái cái này đơn giản từ ngữ có khả năng hình dung. Kia chính là nam thần gia. Toàn công ty sở hữu nữ công nhân nam thần. Trong công ty mặt nữ công nhân bởi vì trong tay hắn quyền vì hắn khuynh đảo liền tính, công ty bên ngoài không ít danh viện thế nhưng cũng cam nguyện quỷ gối ở hắn quần tây dưới. Tấm tắc Trên đời này như thế nào sẽ có lợi hại như vậy nam nhân đâu. Chúa sang thế này không phải cố ý tức chết mặt khác sở hữu nam nhân sao. Văn nhuế một bên vứt được cái lẩu một bên cảm khái. Lâm nhân trừ bỏ phụ hoặc cười, không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng cùng hạ hân nói chuyện hai đời luyến ái, biết rõ người nọ đầu góc cùng thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Mà hiện đại hà nguyên thần nếu là hạ hân chuyển thế nói, kia hắn khẳng định giữ lại có hạ hân khôn khéo, giàu Hoạn, trường tụ thiện vũ từ từ sở hữu năng lực. đồng thời lại bởi vì có gì chủ tịch cái này phụ thân dốc lòng dạy dỗ cùng với từ nhỏ dùng tiền tài trồng chất lên giáo dục cao đẳng các phương diện tu dưỡng khẳng định muốn so hạ hơn càng tốt các phương diện năng lực cũng khẳng định muốn xóa so hạ hơn càng cường quá khứ hai đời hạ hân ăn mặc như vậy lao thổ trang phục đều có thể đem đại cô nương tiểu tức phụ nhóm mê đến đôi mắt đăm đăm hiện đại cái này hà nguyên thần toàn thân sở hữu trang phục đều là danh phẩm giơ tay nhấc chân đều bị tràn ngập này quý tộc hơi thở Tùy tiện chụp hình bức ảnh lấy ra đi đều có thể trực tiếp đương tạp chí bịa mặt hút người trong mắt. Như vậy một người nam nhân đối nữ nhân lực hấp dẫn có thể nghĩ. Không nói văn nhuế như vậy mới vừa vào trước trường tiểu thái điểu, chính là lâm nhân cái này xem quen rồi hạ hơn gương mặt kia người, ngày đó cùng Hà Nguyên Thần cùng nhau ăn cơm thời điểm, đều cảm giác tim đập có chút bất quy tắc. chương 740 thấy hóa đưa tiền. Nam nhân kia, trời sinh cao quý, lại không khó ở chung. Ít nhất nàng ngày đó cùng hắn ăn cơm thời điểm. cảm giác cùng hắn liêu đến còn tính vui sướng. nếu không phải hắn cố tình đối nàng bày ra hòa khí thái độ, đó chính là hắn quá có thấy rõ lực lại quá mức khéo đưa đẩy, giao tế thủ đoạn quá mức cao siêu, liền nàng một cái vô danh tiểu tốt đều cảm giác cùng hắn ở chung vui sướng. cùng văn nhuế cùng nhau ăn bữa cơm sau, lâm nhân bỗng nhiên liền cảm thấy hà nguyên thần người này a, ở nàng sinh hoạt tồn tại cảm hình như là càng ngày càng cường. nàng bởi vì ở hạ vân nơi đó tình thương, bản năng đối với hà nguyên thần cái này cực giống hạ hơn người có điểm kháng cự. Nhưng chính là như vậy kháng cự dưới tình huống, hà nguyên thần người này tên cùng sự tích đều có thể từ nàng sinh hoạt các mặt thẩm thấu tiến vào, nếu là nàng chịu cùng hắn bộ một chút gần như, có hay không khả năng. Nghĩ đến đây lâm nhân lập tức lắc đầu, chạy nhanh đem những cái đó không thực tế miên man suy nghĩ từ trong đầu đổi đi. Nàng hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là đem ý quán khai hảo, yêu đương kết hôn những việc này nàng sớm tại quá khứ hai đời liền trải qua qua, không cần thiết lại tại đây một đời lãng phí thời gian. Chờ nàng làm đầy tam kiện ảnh hưởng toàn bộ quốc gia chuyện tốt, làm hệ thống đem hạ khiêm từ thập niên 80 triệu hồi tới lúc sau, nàng liền có thể một bên mở y quán trị bệnh cứu người một bên cùng ba mẹ nhi tử quá bình đạm lại hạnh phúc sinh sống này cả đời. Đến nỗi mặt khác, nàng hết thể đều không nghĩ đi hy vọng xa vời. Cuối tuần đối với đi làm tộc nhóm tới nói, là một cái phi thường thoải mái thả lỏng khi đoạn, chính là đối với Lâm Nhân tới nói, cuối tuần cùng thời gian làm việc giống nhau làm nàng phiên muộn. tiền a tiền. làm nàng từ chỗ nào đi lộng điểm tiền tới làm cho nàng dịch quán bình thường khai trương đâu như vậy nhắc mãi hai ba thiên hình như là ông trời nghe được nàng tiếng lòng giống nhau hôm nay lâm nhân đang ở mặt tiền cửa hàng giám sát công nhân làm việc đột nhiên nhận được cái điện thoại là một cái cực xa lạ dây số trong điện thoại mặt thanh âm cũng xa lạ thực điện thoại bên kia người hỏi lâm nhân xin hỏi lâm tiểu thư nhà ngươi còn có gia truyền nhân xâm sao lâm nhân vừa nghe lời này vội đem di động từ lỗ hai bên cạnh lấy ra nhìn kỹ mắt màn hình di động Điện báo biểu hiện là một chuỗi đất khách xa lạ điện thoại, cũng không phải bán nàng phòng ở cái kia khai tư nhân phòng khám nam nhân. Hơn nữa này nói chuyện thanh nhầm cùng nói chuyện ngự khí cũng cùng khai phòng khám nam nhân hoàn toàn không hợp. Nếu này điện thoại không phải bán nàng mặt tiền cửa hàng người nọ đánh lại đây, như vậy gọi điện thoại người này lại là từ chỗ nào biết nàng có gia truyền nhân sâm. Lâm nhân nhanh chóng ở trong lòng cân nhắc sau một lúc, thử nói, cái gì gia truyền nhân sâm, ta như thế nào nghe không rõ, tiên sinh, người đánh sai điện thoại đi. Di động bên trong truyền đến hai tiếng cười nhẹ, "Lâm tiểu thư, trước đó không lâu ngươi vì mua một cái mặt tiền cửa hàng, cầm một chi gia truyền nhân sâm cấp bán ra, để rất 600 vạn phòng khoản, ta nói rất đúng vẫn là không đúng?" Lâm Nhân trong lòng căng thẳng, vội hỏi, "Ngươi là ai?" "Ta là ai không quan trọng, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi một sự kiện, ngươi kia chi gia truyền nhân sâm bị ta lấy 1000 vạn giá cả mua." Điện thoại bên kia người ta nói. Lâm Nhân trong lòng lại là căng thẳng. Nàng trong không gian mặt một chi người thường tham, thế nhưng giá trị một ngàn vạn. Thiên nột, nàng không có nằm mơ đi. Không nghĩ tới trên đời này lại có như vậy biết hàng người, nhanh như vậy liền nhìn đến kia chi nhân xâm hảo, không tiếc hoa một ngàn vạn mua. Như vậy tính toán, cái kia bán nàng mặt tiền cửa hàng người chẳng phải là vừa chuyển tay từ giữa tỉnh kiếm lời 400 vạn. 400 vạn A. Lấy lại đây trang hoàng mặt tiền cửa hàng, ứng phó khai trương phía trước các hạng việc vật vãnh, dư giả. Đang ở lâm nhân tâm tình vô cùng phức tạp hết sức, chỉ nghe điện thoại bên kia người lại nói, không biết lâm tiểu thư trong tay còn có hay không như vậy ra truyền nhân sâm. Nếu có, ta nguyện ý thu mua, giá vẫn là một ngàn vạn. Lâm nhân yên lặng nuốt hạ nước miếng, một ngàn vạn. Một ngàn vạn A. Nàng trong không gian mặt trải qua đã nhiều năm gieo trồng, đã tổn kho không ít nhân sâm linh chi, lấy một chi nhân sâm ra tới, đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Chính là, đây là ra truyền nhân sâm, nếu ra truyền... Khẳng định số lượng sẽ không nhiều, nàng nếu là lấy ra tới quá mức dễ dàng, đối phương sẽ nghĩ như thế nào nàng. Hơn nữa nếu đối phương nhìn ra người này tham chỗ tốt tới, một khi biết nàng có rất nhiều người như vậy tham, chỉ sợ nàng hội ngộ thượng đại phiền thoái. Cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì mồi, thất phu vô tội hoài bích có tội, không có nhân sâm, nàng chỉ là một cái bình thường nữ tử, có nhân sâm, thế tất sẽ trở thành người khác trong mắt đại dây béo. Đã có thể như vậy cự tuyệt đối phương đi. kia chính là một ngàn vạn A. Lâm nhân hiện tại đúng là dùng tiền hết sức, trong lòng luyến tiếc bỏ lỡ như vậy tốt tới tiền cơ hội. Cứ như vậy, Lâm nhân cầm di động trầm mặc Hảo sau một lúc, rốt cuộc mở miệng, cái này, ta phải về nhà đi tìm một chút. Ta nhà mình cũng chỉ có này một chi nhân sâm, không biết ta đường thúc đường bá phụ nhóm trong nhà có không có người như vậy tham. Hảo, chờ mong Lâm tiểu thư tin tức tốt, nếu có thể tìm được, giá trị biết nhiều không phải ít. Di động thanh âm nói, Lâm nhân nghe xong lời này lại là một trận kinh hãi, cư nhiên một ngàn vạn chỉ là giá quy định. Như vậy nói cách khác, bán đi một chi nhân sâm lúc sau, không chỉ có nàng trước mắt sở hữu tài vụ khốn cảnh đều giải trừ, nàng còn có thể hoàn lại rất một bộ phận nàng thiếu hà nguyên thần tiền. Cái này lực hấp dẫn quá lớn, lâm nhân nhịn không được hỏi, nếu ta tìm được rồi nhân sâm đâu, như thế nào liên hệ ngươi? Ta sẽ thêm ngươi hệ chặt, ngươi ở hệ chặt nói cho ta liền hảo. Di động bên trong thanh âm nói, nhìn thấy hóa, tiền không là vấn đề. Hào đi, ta đã biết. Lâm nhân cắt đứt điện thoại. Một tuần lúc sau, Lâm nhân lại từ trong không gian mặt lấy ra một chi nhân sâm tới, chụp bức ảnh, chia cái kia giá cao mua sắm nhân sâm kẻ thần bí. Thức mau, đối phương liền phát lại đây một cái địa điểm, làm Lâm nhân mang theo nhân sâm đi chỉ định địa điểm giao hàng. Nói là thấy hóa tiền trả, tiền hóa thanh toán xong. Lâm nhân lại đã phát tin tức qua đi, đây là ta gia tộc cuối cùng một chi nhân sâm, ta hoa rất lớn công phu mới tìm tới, một ngàn quá ít. 1.500 vạn ta mới có thể suy xét. Đối phương trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Lâm tiểu thư, 1.500 vạn xa xa vượt qua ta mong muốn. Xem ở ngươi như vậy vất vả đi tìm nhân sâm phân thượng, 1.100 vạn đi. 100 vạn số lẻ ngươi cầm đi trang hoàng ngươi cửa hàng. Lâm nhân ám đạo, 100 vạn đều là số lẻ, thế nhưng còn nói 1.500 vạn viễn siêu mong muốn, tầm tác. 1.300 vạn. Trả lại giới ta không bán. Ta người này tham chính là có thể cứu mạng bà bối. Lâm Nhân nói: "Đối phương trần chờ một chút, cuối cùng đáp ứng xuống dưới, hảo, liền 1300 vạn, giao dịch thời gian địa điểm ta sau đó chia ngươi, đến lúc đó tiền trao cháo múc." "Vậy nói như vậy định rồi." Lâm Nhân đem sự tình gõ định ra tới. thực mau, Lâm Nhân liền thu được đối phương phát lại đầy tin tức. Giao dịch thời gian tại Hậu Thiên buổi tối, giao dịch địa điểm định ở một nhà phi thường xa hoa hội sở. Chương 7412 chỉ dương ra. Ngẫm lại cũng đúng. có thể hoa 1.300 vạn mua một chi nhân xâm người tài lực khẳng định không yếu người mua bản thân tự nhiên là xa hoa hội sở khách quen lâm nhân làm một cái đã chết ba lần đệ tứ thế sống ở trên đời này người đi giao hàng lấy tiền lá gan vẫn phải có đối phương chủ yếu mục tiêu là nhân xâm đối với nàng cái này hỗ trợ tìm kiếm nhân xâm người hẳn là không có gì hứng thú cho nên lâm nhân nói ước định hôm nay buổi tối hành trang đơn giản lẻ loi một mình đi cùng mua tham người ước định kia ra hội sở hiện tại chính là hiện đại Nàng một cái mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương, vẫn là con cha mẹ làm những việc này, liền tính là muốn tìm một cái đáng tin cậy người cùng đi cũng tìm không thấy a Nghĩ chỉ cần đem nhân xâm giao ra đi lập tức là có thể có 1.300 vạn tới tay, nàng cổ đủ dũng khí đi trước hội sở, tìm được đối phương ước định phòng. Giao dịch quá trình rất đơn giản, đích đích xác sắc, sắc cùng đối phương nói giống nhau, một tay giao hàng một tay giao tiền. Nàng đem bao vây kín mít nhân xâm giao cho đối phương, đối phương liền liền đem tiền cho nàng. Nàng đều còn không có thấy rõ ràng sofa ngồi người mua bộ dáng, giao dịch liền hoàn thành. Chỉ là, lâm nhân trăm triệu không nghĩ tới chính là, đối phương cho nàng thế nhưng là hai đại dương gia, tiền mặt. Nay đều thời đại nào, dùng di động đổ bộ cái app là có thể tức thời chuyển khoản mọi người liền thẻ ngân hàng đều lười đến mang ở trên người, thế nhưng người mua lộng hai đại dương gia tiền mặt cho nàng. Lâm nhân dẫn theo nặng chiếu hai đại dương gia tiền mặt từ phòng ra tới khi, đều còn cảm giác có chút mơ hồ. Này hai đại dương gia tiền mặt hiện tại về nàng, nên không phải là đang nằm mơ đi. Không được, nàng không thể liền như vậy công khai dẫn theo hai đại dương gia tiền mặt ở trên đường cái hành tẩu, nàng đến chạy nhanh tìm địa phương đem hai chỉ dương gia thu vào không gian mới hảo. Chính là, có phải hay không có điểm không còn kịp rồi? Vì cái gì nàng cảm giác phía sau có người ở đi theo hắn đâu? Thế nhưng nàng từ cái kia phòng ra tới đến trước mắt như vậy một lát thời gian cũng đã bị người theo dõi. Lâm nhân trong lòng trong lòng một trận hốt hoảng. bước chân nhanh hơn tưởng chạy nhanh tìm cái buồng vệ sinh hoặc là ẩn nấp xóa xỉnh cái gì đem hai chỉ dương ra chạy nhanh ném vào không gian đi chỉ cần trong tay không có dương ra nàng lại nghĩ cách cải trang giả dạng một chút hẳn là là có thể đem phía sau đi theo người nọ ném rất đi chính dọc theo hành lang bước nhanh đi tới khi thình lình nên diện đi tới một người lâm nhân một bên bước nhanh đi tới một bên lưu ý phía sau nhìn chằm chằm nàng người nọ một cái không không lưu ý thế nhưng cùng nên diện đi tới người nọ đâm vào nhau đang chuẩn bị xin lỗi bị nàng đụng phải người nọ đã nhận ra nàng tới lâm nhân ngươi như thế nào tại đây lâm nhân ngẩng đầu vừa thấy liền thấy được hà nguyên thần cực kỳ tương tự gương mặt làm dưới tình thế cấp bách nàng không cẩn thận liền đem hắn trở thành hạ vân ngươi mau mang ta đi một cái an toàn địa phương ta bị người theo dõi hà nguyên thần vi lăng bất quá trên tay nàng hai chỉ đại dương ra thật sự là quá thấy được hắn thực mau liền hiểu được là chuyện như thế nào ngươi cùng ta tới hà nguyên thần mang theo nàng hướng tới hành lang chỗ sâu trong đi đến Đáp thượng Hà Nguyên Thần này một chiếc thuyền lớn, vừa rồi đi theo hắn người nọ hẳn là có thể thu liễm chút đi. Hà Nguyên Thần chính là ke người thừa kế đâu, ke à, như vậy lợi hại một cái tồn tại, ai sẽ có lá gan ở ke người thừa kế trước mặt chơi xấu đâu. Vì thế Lâm Nhân yên tâm lại, đi theo Hà Nguyên Thần cùng nhau vào một phòng. Nàng cho rằng Hà Nguyên Thần cố ý mang theo nàng vòng thật lớn một vòng tới phòng là hoàn toàn an toàn, lại là không nghĩ tới trong phòng có người, một nữ nhân. kia nữ nhân gặp được Hà Nguyên Thần lúc sau. Lập tức liền đầy mặt vui sướng đón đi lên, thần ca ca, người đã đến đến rồi. Đương thấy rõ ràng cái kia nhiệt tình kêu thần ca ca nữ nhân bộ dáng sau, lâm nhân tức khắc sững sờ ở đường trường. Lê Tiểu Chu. Thế nhưng là Lê Tiểu Chu. Không. Lê Tiểu Chu ở thập niên 80 thời điểm đã mau 40 tuổi, không có khả năng phản lão hoàn đồng, một lần nữa sống hồi 20 tuổi. Lâm nhân lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu hà nguyên thần có thể cùng hạ vân lớn lên giống nhau như lúc. Kia trước mắt nữ nhân này cùng lê tiểu chu lớn lên giống nhau như lúc cũng chẳng có gì lạ thấy lâm nhân vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm phong thanh thanh hà nguyên thần thầm cảm thấy tò mò đồng thời mở miệng giới thiệu nói đây là phong thanh thanh ta ba ba một cái lao bằng hưu ra cô nương lâm nhân theo hà nguyên thần nói cùng cái kia cực giống lê tiểu chu nữ nhân chào hỏi nói phong tiểu thư hạnh ngộ phong thanh thanh đối lâm nhân một chút không có hứng thú nàng từ khi thấy hà nguyên thần sau một đôi mắt liền dính ở hà nguyên thần trên người rốt cuộc rời không ra Thấy vậy tình hình, Lâm Nhân trong lòng một trận thầm than, dù cho đã trải qua thời gian cùng luân hồi, Lê Tiểu Chu đối Hạ Huân vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Đời trước Lê Tiểu Chu là Hạ Vân phụ thân bạn tốt nữ nhi, đời này quan hệ cư nhiên lại là như vậy, phong thanh thanh ra sao nguyên thần phụ thân lão bằng hưu ra cô nương. Ai? Hạ Huân cùng Lê Tiểu Chu những người này đều trải qua luân hồi, quên mất trước kia, sống lên nhẹ nhàng không ít, chính là chính mình đâu. Lâm Nhân tại đây một khắc đột nhiên liền cảm giác rất mệt, sống một đời lại một đời. Không có côi dường như, trải qua càng nhiều, trong lòng đẹ nặng chuyện cũ liền càng nhiều, thân thể cố nhiên còn trẻ, tâm cũng đã già rồi. Lao đến rốt cuộc không có biện pháp phấn đấu quên mình đi ai ai. Giờ khác này lâm nhân nghĩ, chờ nàng đem hạ khiêm lộng tới hiện đại tới, liền thủ nhi tử hảo hảo quá đi. Mặt khác, nàng đã không nghĩ đi lúc kết. Tới hiện đại nhiều thế này nhật tử, đột nhiên quay đầu chuyện cũ khi, rất nhiều sự tình nàng đối đã xem đạm, hơn nữa đối với cùng lâm tiểu trụ kia kiện rẻm pha cũng đã tiêu tan. Ai sinh hoạt không phải như vậy lên lên xuống xuống lại đây đâu. Hơn nữa những cái đó lên lên xuống xuống, ở ly thế kia một cái trước mắt, hết thảy đều đem hóa thành bụi mù. Cho nên cần gì phải đi lo lắng. Thật muốn là Hạ Hân ở nàng ly thế lúc sau có thể cùng Lê Tiểu Chu đi đến cùng nhau, kia cũng coi như là một cọc mỹ sự. Ít nhất Hạ Hân sẽ không có ngốc ngốc chờ ai, càng sẽ không bởi vì chờ đợi mà ngao hỏng rồi thân mình không phải sao. Lâm Tiểu thư, Ngài mời ngồi. Hạ Nguyên Thần Thanh Em đột nhiên vang lên. Đem lâm nhân từ đối quá vãng trong hồi ức kéo ra tới. Lâm nhân cả người có chút mờ mịt ở sofa ngồi xuống, một lần nữa nhìn quanh phòng khi, mới phát hiện phong thanh thanh đã không ở trong căn phòng này. Này gian là ta cá nhân phòng nghỉ, vừa rồi vị kia phong tiểu thư là tự mình xuống tới, ta đã đem nàng thỉnh đi ra ngoài. Hà Nguyên Thần đúng lúc giải thích. Lâm nhân hơn phân nửa suy nghĩ còn lưu tại hạ hơn cùng Lê Tiểu Chu trên người, tinh thần thượng còn có chút hoảng hốt, nghe xong Hà Nguyên Thần sau khi giải thích chỉ nhàn nhạt nga một tiếng. Xem như đáp lại. Có thể nói cho ta, ngươi này hai chỉ Dương Gia đều trang chính là cái gì sao? Hà Nguyên Thần hỏi. Nếu túm hắn tới chăn thương, dù sao cũng phải cho hắn biết biết rốt cuộc vì cái gì chắn đi. Lâm nhân hiện tại cũng không tưởng nhiều lời lời nói, chỉ đem Dương Gia đẩy qua đi, chính ngươi xem đi. Hà Nguyên Thần ở Dương Gia khóa khấu thượng đua nghịch một trận, thanh thúy khách một tiếng qua đi, Dương Gia mở ra. chương 742 càng ngày càng có ý tứ. Nhưng thấy dương ra bên trong một sấp rửa gần một sấp tất cả đều là tiền mặt. Hà Nguyên thần rối tay ở những cái đó tiền mặt mặt trên lay một chút, thấy đều là thật sao, cũng không phải lừa gạt người qua cụ. Trong lúc nhất thời có chút tò mò, ngươi lộng nhiều như vậy tiền làm cái gì? Lâm nhân nói, lộng này đó tiền tự nhiên chỗ hữu dụng Chỉ là tiền quá nhiều có chút chói mắt, ta giống như bị người theo dõi. Hà Nguyên thần hợp dương ra, ở sofa ngồi xuống, thông thả ung dung điểm điếu thuốc. Ngươi một nữ tử cũng dám một mình một người dẫn theo hai dương ra tiền ra cửa, lá gan cũng thật đủ phì. Lâm nhân không nói gì, nàng là sẽ không nói cho hắn, nàng kia hai cái dương ra tiền là bán nhân sâm đến. Có này đó tiền, nàng trước mắt khủng hoảng kinh tế là có thể giải trừ, về sau nàng đều sẽ không lại thiệp hiểm bán nhân sâm, việc này tự nhiên là biết đến người càng ít càng tốt. Hà Nguyên Thần thấy nàng túi đầu im lặng không nói, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, cũng không biết sao lại thế này. Trong lòng cái loại này giống được bảo hộ nhỏ yếu tâm lý đã bị kích phát rồi ra tới. Như vậy đi. hắn móc di động ra bắt đầu phiên dây số, này đó tiền mặt ta làm người mang đi, sau đó cho ngươi một chương ngang nhau kim người tạp. Lâm nhân vừa nghe lời này, không khỏi kinh ngạc chiều nàng nhìn lại. Vừa rồi cái kia mua nhân xâm người mua, chiêu số khẳng định bất chính, cho nên mới từ bỏ tuyến thượng tại tuyến hạ tiền mặt giao dịch, lộng không hảo này đó tiền mặt chính là lai lịch không rõ tiền đen. Những việc này nàng đều có thể đoán được. Hà Nguyên Thần không có khả năng đoán không được. Mà hắn cư nhiên như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền mở miệng, giúp nàng đem này đó tiền đen đổi thành thẻ ngân hàng. Hắn sẽ không sợ gây họa thượng thân sao. Bất quá ngược lại tưởng tượng, có thể như thế nhẹ nhàng ăn xong này 1.300 vạn người, ở nàng nhận thức người giống như cũng chỉ có hắn. Lâm nhân trần chờ một trận, rốt cuộc đáp ứng xuống dưới, hảo, phiền thoái ngươi. Đúng vậy, phiền thoái hắn. Bất quá nàng cũng chỉ cuối cùng phiền thoái hắn lúc này đây. Có này đó tiền sau tay nàng đầu liền không khẩn, về sau nàng liền không cần lại mạo hiểm, chỉ quy quy củ liền thủ nàng y quán an độ quãng đời còn lại liền hảo. Hà Nguyên Thần bắt cái điện thoại đi ra ngoài, đem sự tình phân phó hảo lúc sau, nhìn về phía Lâm Nhân, hai cái dương gia lưu tại ta này. Ngày mai ta làm người đem ngang nhau kim ngạch tạp đưa đến ngươi trên tay. Lâm Nhân nói lời cảm tạ, đa tạ ngươi. Hà Nguyên Thần làm như không đem nàng lòng biết ơn đương hồi sự, Nhẹ nhàng cười một tiếng liền đem này thành đa tạ cấp ứng phó rồi đi, chỉ hỏi nàng, ngươi này hai chỉ dương ra tổng cộng trang bao nhiêu tiền. Lâm nhân đúng sự thật nói, 1.300 vạn. hà Nguyên Thần vừa nghe, không khỏi tắp lưỡi Đảo không phải vì này 1.300 vạn tắp lưỡi hắn làm ke chấp hành tổng tài cái dạng gì đồng tiền lớn chưa thấy qua, hắn là ở vì trước mắt cái kia tuổi trẻ nữ tử tắp lưới. Lần đầu tiên thấy nàng, nàng chỉ là một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên, cầm lý lịch sơ lược đến hắn trong công ty tìm công tác lần thứ hai thấy nàng, nàng cầm một cái bình phạm vô kỳ dược bình nói có thể trị hắn ba ba bệnh. lần thứ ba thấy nàng, nàng nói từ trong tay hắn mượn 1.400 vạn. hôm nay hẳn là xem như lần thứ tư thấy nàng, mà hôm nay nàng để ra tràn đầy hai đại dương ra tiền mặt. mỗi một lần cùng nàng gặp mặt, đều ở đổi mới hắn đều đối nàng nhận chi. hắn cho rằng nàng chỉ là một cái bình thường thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, chính là gặp qua vài lần mặt lúc sau hắn phát hiện, nàng căn bản một chút đều không bình thường. hiện tại hắn trong mắt. Nàng toàn thân đều tràn ngập thần bí hai chữ. Rốt cuộc nàng là cái cái dạng gì người đâu, như thế nào mỗi lần gặp mặt đều có thể làm hắn giật mình không nhỏ đâu. Hà Nguyên thần nghiền ngẫm liếc Lâm Nhân hai mắt, cảm giác nữ nhân này thật là càng xem càng có ý tứ. Khắc thuộc khóa này còn sống ở vì từ thời gian thử việc chuyển chính thức liệu mạng khi, nàng cư nhiên không cần tốn nhiều sức liền lộng tới gần 3000 vạn. 3000 vạn, thành thị này rất nhiều đi làm tộc, nửa đời người đều tránh không đủ số, nàng ngắn ngủn hơn một tháng sự tình liền cấp lộng tới tay. Lâm nhân bị Hà Nguyên thần ánh mắt xem đến có chút không được tự nhiên, nghĩ nếu kia hai dương ra tiền mặt giải quyết, kia nàng giống như cũng không cần thiết tiếp tục ngồi ở chỗ này, thời gian không còn sớm, sớm một chút về nhà tẩy tẩy ngủ, đỡ phải trong nhà đầu ba mẹ lo lắng. Vì thế Lâm nhân từ sofa đứng dậy, hướng Hà Nguyên thần nói lời cảm tạ, hôm nay sự, đa tạ ngươi. Thời gian không còn sớm, ta đi trước. Hà Nguyên thần dựa tiến sofa chỗ tựa lưng, tư thái lười biếng, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn Lâm nhân. lần trước cho nàng 1.400 vạn chi phiếu nàng còn cho mời nàng ăn cơm lấy kỳ cảm tạ giác ngộ lúc này đây hắn giúp nàng lớn như vậy một cái vội thế nhưng nàng chỉ dùng đa tạ ngươi ba cái đơn giản tự liền tưởng đem hắn ứng phó rồi lâm nhân thấy hà nguyên thần chỉ nhìn nàng không nói lời nào chỉ đương hắn là đồng ý nàng rời đi liền kéo ra phòng môn đi ra ngoài nhìn lâm nhân thân ảnh ở cửa biến mất hà nguyên thần lúc này mới mơ hồ cảm thấy ra tới chút cái gì nàng ở chốn hắn bởi vì nàng không nghĩ cùng hắn có nôn nóng nàng luôn tránh hắn Cho nên mặc dù là đêm nay thượng hắn giúp nàng lớn như vậy vội, nàng cũng chỉ là khinh phiêu phiêu nói câu đa tạ ngươi nàng liền một bữa cơm đều không nghĩ thỉnh hắn ăn, bởi vì nàng muốn tránh hắn, nàng muốn cắt đứt ngày sau sở hữu cùng hắn có khả năng giao thoa. Chính là rất nhiều thời điểm người tâm lý chính là như vậy kỳ quái, càng là bị người trôn tránh, liền càng là tưởng hướng người nọ bên người thấu. Ai làm hắn đã đối nàng cảm thấy hứng thú đâu. Hôm nay buổi tối lâm nhân về đến nhà sau. Trong nhà còn cùng thường lui tới không sai biệt lắm. lão mẹ ở trong thư phòng vội nàng học thuật nghiên cứu, Lao ba ngồi ở trong phòng khách xem phẩm trà xem TV. Nếu không có muốn nói cái này ra cùng hơn một tháng trước có cái gì bất đồng, đó chính là ba mẹ đối nàng chậm chạp không có tìm được công tác có chút bất mãn. Con nhà người ta tốt nghiệp đại học, hoặc là ở tốt nghiệp phía trước thông qua vườn trường thông báo tuyển dụng đã có công tác, hoặc là ở tốt nghiệp lúc sau một nhiều tháng nội cũng đều tìm được rồi công tác. Chỉ có lâm nhân suy cái kinh đại bằng tốt nghiệp Nhưng vẫn kéo dài tới cái này, mười tháng đế đều còn không có tìm được công tác. Gần nhất mấy ngày nay, lão mẹ cơ hồ mỗi ngày tan tầm trở về đều phải lại nhải một phen, ngươi lại tìm không thấy công tác liền từ cái này ra dọn ra đi, chúng ta nơi này chưa bao giờ dưỡng người rảnh rỗi tưởng gặm lão càng là không có cửa đâu. So sánh với dưới, lão ba thái độ muốn hảo không ít. Không chỉ có không có đoán trách lâm nhân, còn giúp lâm nhân khuyên lâm mẹ, làm việc tốt thường gian an tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Đừng nhìn bọn họ tìm công tác tốc độ mau, qua không bao lâu cảm giác không thích đứng liền phải đổi công tác. Ta này chính mình khai công ty, ta đều hiểu biết. Nhân nhân đây là tưởng chậm rãi tìm, tìm một cái cùng chính mình thích hợp mới hảo cắm dễ đi xuống hảo hảo làm. Nói xong hướng tới lâm nhân đưa mắt ra hiệu, ngươi nói có phải hay không a? nhân nhân. Lâm nhân lập tức hướng tới lao ba dựng ngón tay cái, lao ba, ngươi thật là anh minh. Trong lòng ta chính là như vậy tưởng, chậm rãi tìm. tìm một cái phụ họa chính mình nhân sinh quy hoạch sự nghiệp, sau đó cắm dễ đi xuống, liên can liền làm cả đời. Lâm mẹ mặc kệ này ra hai, chỉ cho cuối cùng kỳ hạ, năm nay nguyên đán phía trước, cần thiết đem công tác thu phục bình thường thực tập công không được, đến thế giới 500 cường sĩ nghiệp bên trong chính thức chức vị mới được. chương 743 có điểm đạo lý. Lâm nhân đánh cam đoan, yên tâm đi mẹ, không ra nửa tháng, nhất định đem công tác thu phục Bắt được kêu 1.300 vạn phía trước, Lâm Nhân đánh cái này cam đoan thời điểm còn có điểm chút rạng, hiện tại bắt được này 1300 vạn, Lâm Nhân tự tin liền rất đủ. Ngày đó buổi tối nàng đem hai dương ra tiền mặt để lại cho Hà Nguyên Thần, ngày hôm sau liền thu được một phong chuyển phát nhanh, chuyển phát nhanh túi trang cái thẻ ngân hàng. Cùng lần trước đưa chi phiếu khi giống nhau, đồ vật là dùng chuyển phát nhanh hình thức đưa lại đây, chính là tặng đồ cũng không phải bình thường nhân viên chuyển phát nhanh, mà là một cái xuyên Tây trang đeo cả vạt bảo tiêu. Mặc kệ thế nào, Lâm Nhân hiện tại có này trương tạm liền sở hữu nan để đều giải quyết nàng đầu tiên là lấy chuyển khoản hình thức đem trang hoàng khoản cấp chi trả bởi vì trang hoàng dùng vật liệu gỗ là nàng chính mình chuẩn bị trang hoàng khoản chỉ cần chi trả nhân công phí cùng một ít thượng vàng hạ cám tiểu tài liệu phí liền hảo tính xuống dưới không có vượt qua 50 vạn Dư lại tiền sao lâm nhân coi như đăng ký tư bản đi đến tương quan bộ môn đăng ký cái buôn bán giấy phép bởi vì nàng đại học tương quan chuyên nghiệp cùng trung ý không quan hệ tạm thời còn lấy không được làm nghề y ỉa giấy phép cho nên chỉ có thể đăng ký cái dưỡng sinh quán giấy phép chú ý thì chú ý chính là trị liệu chưa bệnh chính là chứng bệnh còn không có ra tới chính là tăng thêm trị liệu sớm đem bệnh căn cắt nước ở cái này mặt thượng xem cùng dưỡng sinh rất là cùng loại cho nên đăng ký cái dưỡng sinh quán hành trung y lý y lìa đạo đảo cũng không tính làm bộ bởi vì trang hoàng đội bên kia bắt được tiền cho nên làm việc tính tích cực đề cao không ít nguyên bản kế hoạch muốn nửa tháng mới có thể hoàn thành sự tình, một cái không lưu ý một tuần liền làm xong trải qua trang hoàng lúc sau mặt tiền cửa hàng có thể nói là thoát thai hoàn cốt rực rỡ hẳn lên thành một nhà đặc biệt tinh xảo có cách điệu cửa hàng không còn có chút nào cổ xưa phòng khám bóng dáng thuần mục chất cổ kính phong cách mỗi từng nhà cụ đồ vật đều khảo cứu thực ẩn ẩn phiêu đáng trung y y dược tài dược vị trang bị trên vách tường nhân thể huyệt vị đồ không cần xem chiêu bài vừa đi vào tiệm môn là có thể cảm nhận được nồng đậm trung y hệ dưỡng sinh hơi thở đây là mặt tiền cửa hàng sành ngoài sành ngoài mặt sau là phòng khám Phòng khám cùng lâm nhân văn phòng hợp hai là một, phòng khám một góc thả trương bàn làm việc, cái bàn mặt sau dùng nàng trong không gian bó tuổi làm cái văn kiện quẩy, như thế liền tính là nàng làm công khu. Chư bỏ này khối làm công khu ở ngoài, trong phòng dựa tường bày trương vật lý trị liệu giường, mép giường thả hỏa vại, ngân châm tử tử công cụ. Chư bỏ sành ngoài cùng phòng khám ngoại, còn có chính là một cái phòng sinh hoạt. Lão mẹ nói trong nhà không cho người rảnh rỗi, càng không cho găm lão, lại tìm không thấy công tác khiến cho lâm nhân tử trong nhà dọn ra đi. trên thực tế lâm nhân cũng không tính toán ở nhà thường trụ nàng đều tốt nghiệp đại học cũng nên tự lập còn cùng ba mẹ tê ở một bộ trong phòng đích xác có điểm không thích hợp Sớm tại thiết kế mặt tiền cửa hàng thời điểm nàng liền đem chính mình dừng chân phòng sinh hoạt cấp thiết kế đi vào hiện tại mặt tiền cửa hàng trang hoàng hảo còn bị quét tức không nhiễm một hạt bụi nàng tiêu kiện phòng sinh hoạt có giường có tủ quần áo còn cấp mở rộng cái nhập hộ ban công thả lại lộng cái giản dị buồn vệ sinh một người trụ dư giả Như vậy mặt tiền cửa hàng làm lâm nhân rất là vừa lòng, sau này nàng sinh hoạt, sự nghiệp của nàng, liền đều ở chỗ này hoàn thành. Đời trước tiếp nhận rồi nguyên chủ từ nhỏ tập đến y y thuật, còn nhìn như vậy nhiều y lý thuật tự học thành tài, nhưng vẫn ở ăn cơm cửa hàng cùng trang phục cửa hàng, y lý thuật phương diện nửa điểm thành tựu đều không có. Hiện tại hảo, hiện tại có cái này ra cửa hàng, nàng đời trước tự học thật nhiều năm y lý thuật rốt cuộc có dùng võ nơi, khiến cho nàng ở cái này mặt tiền cửa hàng bên trong. An An tính tính vì yêu cầu bệnh của nàng hoạn nhóm sáng lên nóng lên bị. Từ khi mặt tiền cửa hàng trang hoàng hảo lúc sau, Lâm Nhân trong lòng liền kiên định rất nhiều. Khó trách giá nhà như vậy quý, còn sẽ có như vậy nhiều người không tiếc huynh cả nhà chi lực đi mua phòng. Này có phòng ở cảm giác thật là thực hảo, giống như là một cây lục bình, rốt cuộc có căn giống nhau, từ trong ra ngoài cảm giác kiên định. Hôm nay Lâm Nhân đi tương quan bộ môn trình xử lý buôn bán giấy phép tư liệu lúc sau, liền đã trở lại trong tiệm. lẳng lặng ở chính mình trong tiệm mặt hưởng thụ ở chính mình thanh tinh thời gian tự do tự tại ở trong tiệm mặt tiêu ma ban ngày thời gian mắt thấy thời gian đã sắp đến chẳng vạng nàng lúc này mới cầm bao khóa cửa hàng môn chuẩn bị về nhà chỉ là mới từ trong tiệm ra tới không đi bao xa liền ở bên đường thấy được một chiếc xe chiếc xe kia nàng cảm giác thực quen mắt nàng lao ba xe giống như chính là bộ dáng này chính trần chờ gian cửa xe mở ra lâm ba từ trong xe xuống dưới lâm nhân đột nhiên liền có chút khẩn trương Tựa như khi còn nhỏ làm chuyện xấu bị lao ba cấp bắt được khi như vậy khẩn trương. Chính là ngược lại tưởng tượng, lại cảm thấy không cần thiết khẩn trương. Nàng từ mua mặt tiền cửa hàng đến trang hoàng mặt tiền cửa hàng lại đến đăng ký buôn bán giấy phép, tất cả đều là chính mình giải quyết, không có hướng cha mẹ ruỗi tay muốn một phân tiền. Cho nên nàng làm gì muốn giống làm chuyện xấu giống nhau khẩn trương. Vì thế nàng thoải mái hào phóng đi đến lao ba trước mặt, thẳng thắn nói, bà, ngươi cũng thấy rồi ta vừa rồi ta cái kia trong tiệm ra tới. Lời nói thật theo như ngươi nói đi, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội vàng khai cửa hàng sự, cũng không có dựa theo ta mẹ nó ý tứ đi tìm công tác. Lâm ba nói, kỳ thật tháng trước ta liền cảm thấy ngươi hành vi có chút không thích hợp, bởi vì không nghĩ cho ngươi áp lực quá lớn liền không có hỏi đến. Thẳng đến lần trước ngươi cùng mẹ ngươi nói nửa tháng sau công tác thu phục, ta mới kìm nén không được lòng nghi ngờ, ngầm theo ngươi hai lần, nhìn đến ngươi ở chỗ này trong tiệm rất bận rộn. Lâm nhân đáp lại nói, đúng vậy. Trước đó vài ngày này trong tiệm còn có không ít việc vặt ánh, hai ngày này thì tốt rồi, hai ngày này toàn bộ mặt tiền cửa hàng vệ sinh quét tước hoàn thành, sở hữu phòng đều rực rỡ hẳn lên, chờ đến buôn bán giấy phép làm xuống dưới, liền có thể chọn ngày khai trương. Hơn hai tháng thời gian, dùng để tìm một phần công tác, khả năng có vẻ thực kéo dài, chính là dùng để khai một nhà cửa hàng, lại có vẻ có điểm hấp tốc. Lâm ba nhịn không được hỏi, chọn ngày khai trương. ngươi đều còn không có nói cho ta ngươi này cửa hàng bán gì đó còn có ngươi ở cái này cửa hàng mặt trên đầu nhập vào bao nhiêu tiền vạn nhất khai trương lúc sau sinh ý không hảo mệt tiền ngươi cảm thấy ngươi lại có thể gánh vác bao nhiêu tiền hao tổn lâm nhân nhằm vào lao ba vấn đề từng cái trả lời ta cái này cửa hàng a là một nhà trung ý y hệ dưỡng sinh quán chuyên môn cấp á khỏe mạnh nhân sĩ hoặc là bệnh hoạn cung cấp dưỡng sinh phục vụ cùng trị liệu phục vụ này gian mặt tiền cửa hàng đâu là ta tiêu tiền mua tới Bởi vì ta là cái này mặt tiền cửa hàng phòng chủ, cho nên tiền thuê nhà tỉnh, Thủy Điện cũng không mấy cái tiền, chờ mặt tiền cửa hàng khai trương lúc sau đâu, tránh mấy cái tiền liền hoa mấy cái tiền, cho nên không tồn tại cái gì hao tổn không hao tổn. Lâm Ba vốn đang lo lắng nữ nhi khai cửa hàng thuộc về đầu nóng lên, sợ hãi nàng làm việc bất kể hậu quả, bận việc đến cuối cùng chính mình không có biện pháp cho chính mình xong việc, chính là nghe xong lâm nhân những lời này sau lại cảm giác có điểm đạo lý. Mặt tiền cửa hàng là bất động sản. Chỉ cần không phát sinh chiến loạn cùng thiên thai, mua tới lúc sau đặt ở trong tay chỉ biết tăng giá trị sẽ không hạ giá. mươi 744 giống như vậy hồi sự, mà có thuộc về chính mình mặt tiền cửa hàng lúc sau, mỗi tháng tiền thuê nhà là có thể tỉnh đi một tuyệt bút, phí điện nước chờ đều là tiền trinh, ở không có gì mở rộng ra chi dưới tình huống, thủ tránh mấy cái tiền ăn mấy cái tiền không tham nhiều liền mau đạm bạc tâm thái, đích sắc cũng có thể quá đến thoải mái tự tại. Như vậy suy nghĩ sau một lúc, Lâm Ba đột nhiên phát hiện sự tình mấu chốt nơi. Này mặt tiền cửa hàng tuy rằng vị trí không tốt lắm, nhưng cũng là chính thức cửa hàng, chỉ sợ giá không tiện nghi. Người mua mặt tiền cửa hàng tiền đều là từ đâu nhi tới. Lâm nhân nghĩ sớm muộn gì đều phải hướng ba mẹ ngả bài, nếu hiện tại lao ba hỏi như vậy, liền ăn ngay nói thật, ta năm nay 8 tháng không phải đi ke phỏng vấn sao. Phỏng vấn tuy rằng không thông qua, bất quá ta nhận thức ke tổng tài hà nguyên thần, ta dựa theo một trường phương thuốc cổ truyền xứng một lọ dược cho hắn phụ thân chữa bệnh, dược hiệu quả phi thường lộ rõ. Hắn vì cảm tạ ta cho ta một tờ chi phiếu, ta chính là dùng kia trường chi phiếu mua cái này mặt tiền cửa hàng. Lâm ba nghe nữ nhi nói những lời này, cảm giác càng nghe càng ly kỳ, như là nằm mơ giống nhau. Ngươi sẽ cho người chữa bệnh. Ngươi còn có phương thuốc cổ truyền. Ngươi này đều từ chỗ nào học bản lĩnh. Lâm ba kinh ngạc cực kỳ. Lâm nhân trả lời nói, ai làm ta có một cái xem thâm thúy tối nghĩa văn hiến thiên thư giống uống nước lạnh giống nhau đơn giản học cứu lao mẹ đâu, ta kế thừa nàng học tập năng lực bái. Đại học bên trong nhàn dỗi không có việc gì liền bắt đầu học y hề bái, học hai tay cảm giác rất hữu dụng đã muốn đi làm nghề y tế thế lộ tuyên bái. Lâm Nhân nói nhẹ nhàng, Lâm Ba lại nghe đến kinh hãi. Cư nhiên nhà hán cô nương ở bọn họ hai phu thê đều không có phát hiện dưới tình huống, này liền tự học thành cái có thể một mình đảm đương một phía trị bệnh cứu người chung y hề. Cư nhiên nàng xứng dược còn đem ke tổng tài phụ thân bệnh cấp trị hết. Một trận kinh nghi lúc sau, Lâm Ba hỏi Lâm Nhân. Ngươi thật sự thông qua tự học là có thể làm nghề y hệ tế thế. Ta nhưng nói cho ngươi, này làm nghề y cứu người là một kiện phi thường nghiêm túc cùng nghiêm cần sự, nửa ngày sơ sẩy đều không thể có. Lâm nhân chỉ chỉ phía sau cách đó không xa mặt tiền cửa hàng, nói, ta nếu là liền điểm này nắm chắc đều không có, ta như thế nào liền dám khai cửa hàng. Ba, nếu không ngươi cùng ta đi trong tiệm nhìn một cái, thuận tiện làm ta cho ngươi khám cái mạch đi. Lâm ba loát tay áo, đi thôi. làm ta kiến thức kiến thức bản lĩnh của ngươi. Lâm nhân móc ra chìa khóa khai cửa hàng môn, mang theo lão ba vào cửa hàng khắp nơi nhìn một lần. Ngươi này y y quán, trang hoàng còn giống như vậy hồi sự. Lâm ba cấp ra đánh giá. Lâm nhân làm lão ba ở sảnh ngoài xem bệnh ghế ngồi xuống, bắt đầu cấp lão ba bắt mạch. Thập niên 80 Lâm nhân thân thể nguyên chủ chính là cùng có nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm ông ngoại học mười mấy năm, ba tuổi bắt đầu nhớ huyệt vị, một con học được 20 tuổi động đất trung bị chết. lâm nhân tiếp quản cái kia thân thể lúc sau ở dài đến gần 7 năm thời gian cùng cái kia thân thể đã dung hợp phi thường hảo không một đề sót tiếp thu nguyên chủ kia mười mấy năm học ý lý sở hữu tri thức cùng tâm đắc hơn nữa những cái đó năm nàng xem ý đi thư tự học tri thức hôm nay lâm nhân xem khởi khám tới đã rất có một tay nàng ấn ở lão ba mạch đập thượng khám một trận mở miệng do hỏi ba ngươi có phải hay không gần nhất mấy ngày giấc ngủ không tốt lại uống rượu nóng tính có điểm vượng a lâm ba tổng cảm giác chính mình cô nương cho chính mình bắt mạch có điểm giống đùa giỡn dường như trong lòng nghiêm túc không nổi tính ngươi đoán mỏ mông đúng rồi lâm nhân nói ba ta này cũng không phải là đoán mò, ta đây là từ ngươi mạch tượng thượng khám ra tới ngươi gần nhất thường cảm giác đôi mắt khô giáo chua sót đúng hay không hơn nữa ngươi buổi sáng tỉnh lại còn cảm giác khẩu thực khổ có đôi khi khoang bụng bên trong dầu dĩ còn thực dễ dàng mệt nhọc không tinh thần lâm nhân nói một trường xuyến bệnh trạng lâm ba cẩn thận đối lập một chút thật đúng là liền cùng chính mình trạng uống sắp xỉ nếu nói hắn buổi tối nghỉ ngơi không tốt nàng ban đêm hơi chút lưu ý một chút là có thể biết chính là này uống rượu còn có mặt khác bệnh trạng nàng không có khả năng biết trong nhà đầu có cái thích làm học thuật nghiên cứu lão bà vì bảo trì sinh hoạt tiên lặng cùng nghiêm cẩn rượu thứ này hắn tuyệt đối không dám ở nhà uống liền ở trong công ty mặt cảm giác tinh thần không tốt lắm thời điểm nhấp mấy cái miệng nhỏ rượu mà thôi thế nhưng lão bà không phát hiện nữ nhi sờ soạng mạch đập liền cấp lấy ra tới như thế lâm ba không thể không tin lâm nhân là có thật bản lĩnh ngắm lại nhà mình cái kia lão bà là cái học thuật kẻ điên nghĩ lại nữ nhi từ nhỏ đi học tập ưu dị nói nữ nhi kế thừa lao bà học tập năng lực ở trung y phương diện tự học thành tài cũng không nan giải thích nhưng vấn đề là từ trước đến nay trung y giả đều là đầu tóc hoa dâm một đống tuổi lão nhân nàng một người tuổi trẻ cô nương ra trợ lý nhân ra người bệnh có thể tin nàng sao bất quá những cái đó bệnh hoạn chính là hắn lao bà kia một quan đều rất khó thông qua Vì thế lâm ba đối lâm nhân nói, ba ba tin ngươi là cái có bản lĩnh, chính là mụ mụ ngươi người kia ngươi cũng rõ ràng, nàng làm việc nhất bản khắc yêu nhất tích cực, nàng nếu là ngăn đón ngươi không cho ngươi mở y địa quán, ngươi nói ngươi làm sao bây giờ. Lâm nhân nói, ta có thực học, không sợ nàng tới khảo nghiệm ta. Nói nữa, ta này cửa hàng đều mua, trang hoàng cũng đều chuẩn bị cho tốt, hết thể đã thành kết cục đã định, nàng phản đối cũng không hiểu. Nói xong này đó, lâm nhân lại nói, thật sự không được. này không phải còn có lao ba ngươi sao ba ta hiện tại liền cho ngươi chảo một bộ dược trở về ta tự mình sắt thuốc đem thân thể của ngươi điều trị hảo hảo ngươi đâu chỉ cần nghĩ cách đem ta mẹ phá được xuống dưới liền hảo lâm ba giờ khóc dở cười quan thượng như vậy một đôi lão bà cùng nữ nhi chỉ sợ cũng chỉ có hắn như vậy thần kinh cường đại nhân tài có thể chịu nổi không cần cho ta bốc thuốc hiện tại ta liền mang ngươi đi gặp mẹ ngươi nàng hôm nay bắt lấy một cái học thuật giải thưởng lớn tâm tình vừa lúc lúc này cùng nàng thẳng thắn ngươi tưởng mở y địa quán sự nàng tương đối dễ dàng tiếp thu lâm nhân một bên nói một bên nhìn thời gian còn có 40 phút chúng ta chạy nhanh chạy đến trường học tiếp nàng hôm nay buổi tối ngươi lão bà ta làm ông chủ thỉnh các ngươi nương hai ăn đôn tốt sở hữu sự tình đều có thể đặt ở trên bàn cơm chậm rãi liêu lâm ba một bên nói một bên cầm chìa khoa xe tiếp đón lâm nhân chạy nhanh xuất phát lâm nhân thấy lão ba nhanh như vậy liền có an bài lập tức tỏ vẻ phối hợp vung trong tay dược liệu Đem trang dược liệu ngăn, kéo đẩy trở về, sau đó sửa sang lại một chút trên người quần áo, này liền đi theo lão bà cùng đi lão mẹ nhậm giáo trường học phá được lão mẹ. Lâm Mụ Mụ nhậm giáo trường học là kinh thị bên trong có thể cùng kinh đại tề danh đại học hàng hiệu. Vào trường học đại môn, hai cha con thẳng đến Lâm Mụ Mụ nơi office building mà đi. Mắt thấy sắp đến office building thời điểm, Lâm Nhân ở ven đường nhìn đến một cái tuyên truyền biểu ngữ, chỉ thấy biểu ngữ mặt trên viết phát huy mạnh truyền thống văn hóa, trong truyền thừa hoa mỹ đức chữ. Lâm Nhân nhịn không được hỏi lão ba, ba, kéo này biểu ngữ làm gì a? Lâm ba nói, ta sớm liền không ở này trường học dạy học, ta chỗ nào biết, đợi chút hỏi một chút mẹ ngươi. Đúng vậy, trước tiên lâm ba cùng lâm mẹ đều là trường đại học này bên trong giáo thụ, sau lại lâm ba từ trước, chính mình khai một nhà văn hóa công ty chính mình đương lão bản, công ty tuy rằng không phải đặc biệt đại, chính là so đại học bên trong dạy học muốn kiếm nhiều. mươi 745 phá được lão mẹ. Hai cha con một đường đi vào lâm mụ mụ nơi office building. Vừa tới đến lâm mụ mụ văn phòng cửa liền nhìn đến lâm mụ mụ thu thập đồ vật chuẩn bị tan tẩm tu Nhìn một cái này đãi ngộ, lao công cùng cô nương cùng nhau tiếp được ban hà Lâm mụ mụ đồng sự treo gẻo nói. Lâm mẹ cười hồi, bọn họ a vô sự hiến ân cần, khẳng định sẽ không có cái gì chuyện tốt. Lâm nhân lập tức nói, mẹ! Chúng ta là riêng tới đón ngươi tan tẩm sau đó ở thỉnh ngươi ăn cơm, chúc mừng ngươi được giải thưởng lớn tới. mới vừa rồi lâm mẹ kia đồng sự vừa nghe lập tức đôi lâm nhân nói là đến hảo hảo chúc mừng chúc mừng mụ mụ ngươi nhà lúc này mới nhưng xem như cho chúng ta tổ tranh đại hết cái gọi là đồng hành là hoàn gia, trong văn phòng đồng sự trong miệng nói như vậy ngầm không biết muốn như thế nào ghen ghét lâm mẹ không nghĩ ở đồng sự trước mặt ra cái này nổi bật liền theo lão công nữ nhi bước nhanh tránh ra hạ office building lúc sau lâm mẹ hỏi lâm ba nói đi hôm nay nghĩ như thế nào lên tiếp ta tan tầm lâm ba nói Nhân nhân vừa rồi không đều nói, ngươi cầm giải thưởng lớn, vì ngươi ăn mừng ăn mừng a Lâm mẹ, hai tháng trước, ta cũng được một cái thưởng, như thế nào liền không gặp các ngươi cho ta ăn mừng. Lâm ba suy nghĩ một chút, nói, này không phải nhà ta còn có một kiện hỷ sự muốn chúc mừng sao. Chuyện gì? Lâm mẹ hỏi. Lâm ba đang muốn mở miệng, lâm nhân vội ngăn lại câu chuyện, kéo ra đề tài, chỉ vào cách đó không xa kéo đến cái kêu biểu ngữ hỏi, mẹ, cái kêu biểu ngữ là chuyện như thế nào? lâm mẹ nhìn biểu ngữ liếc mắt một cái trả lời nói là có một đội nghĩa công tới trường học làm công ích diễn thuyết chủ đề chính là phát huy mạnh truyền thống văn hóa trong truyền thừa hoa mỹ đức công ích diễn thuyết lâm nhân hỏi lâm mẹ giải thích tuy rằng là công ích chính là này một chi công ích đội ngũ chính là ghê gớm thực có quốc học đại sư cũng có đài truyền hình danh nhân càng có không ít học giả giáo thụ đúng không lâm nhân như suy tư gì nhắc tới tới chuyện này lâm mẹ rất có chút cảm khái hiện tại mọi người à đều chỉ vì cái trước mắt thực, liền ở giáo học sinh đều đã bị ham muốn hưởng thụ vật chất danh lợi tiêm nhiễm học rồi, tên này lợi tâm một trọng liền rất dễ dàng làm ra trái với đạo đức sự tình tới. Nay không, mới nhất bảng thống kê minh, 3000 cái sinh viên bên trong, đem tốt nghiệp lúc sau lấy hiếu kính cha mẹ làm chủ yếu nhiệm vụ, thế nhưng không đến ba người. Nay vẫn là sinh viên bên trong thống kê, nếu là đem thống kê phạm vi mở rộng đến xã hội mặt trên, chỉ sợ một vạn cá nhân bên trong đều tìm không ra tới mấy cái nghiêm túc hiếu kính cha mẹ người. Truyền thống văn hóa cùng đức dục hóa, đã cấp bách, nếu mãn xã hội người cũng không biết hiếu kính cha mẹ, xã hội này ly sụp đổ cũng không xa. Lâm ba cười nói, không hổ là đương lão sư, tinh thần trọng nghĩa như vậy mãnh liệt. Ta xem xã hội này liền khá tốt, vui sướng hướng vinh. Đi rồi, đừng nói cái gì đức dục không đức dục, chúng ta trước đêm đêm nay ăn cơm địa phương định ra tới. Lâm ba lâm mẹ bắt đầu thương lượng khởi đêm nay đi chỗ nào ăn cơm. Lâm nhân đi theo lão ba lão mẹ nó phía sau, vẻ mặt như suy tư gì. Liên ở vừa rồi lão mẹ nhắc tới truyền thống văn hóa thời điểm, lâm nhân đột nhiên liền hiểu được cái gì, truyền thống văn hóa bên trong tư tưởng cùng nàng hệ thống trong không gian mặt quy tắc rất có chút tương tự. Tỷ như này xá cùng đến, lại tỷ như hiếu kính cha mẹ, còn tỷ như dưỡng thân, dưỡng tâm, dưỡng đức. Này hoạt động công ích tuy rằng là miễn phí làm người phục vụ, chính là chân chính một hồi hoạt động tổ chức xuống dưới khẳng định phải tốn không ít tiền. Lâm nhân liền nghĩ. Nếu chính mình đem trang hoàng mặt tiền cửa hàng còn thừa kêu 1.200 nhiều vạn đều hiến cho cấp hoạt động công ích đội ngũ, có hay không khả năng xem như hoàn thành một kiện có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia chuyện tốt. Hiện đại xã hội, kinh tế phát triển, vật chất phong phú, chính là người tính tình trượt xuống. Ít nhất ở nàng trải qua quá đến 60-70 những năm 80, đều không có xuất hiện quá giống hiện đại xã hội nhiều như vậy thực phẩm an toàn vấn đề, cũng không có như vậy cao sát xuất sát trộm dâm vọng phạm tội. Trợ giúp hoạt động công ích tổ truyền bá truyền thống văn hóa trung chính thống nhất tu thân dưỡng tính tạo chính xác tam quan chính năng lượng, nhiều ít đối toàn bộ quốc gia khẳng định có ảnh hưởng. Lâm ba lâm mẹ tuyển định ăn cơm địa điểm, vào nhà ăn khai cái phòng, điểm hảo đồ ăn sau, này liền bắt đầu nói lên trong nhà những cái đó bình bình đạm đạm việc nhà. Lâm nhân đối ba mẹ liêu những cái đó việc nhà không lắm cảm thấy hứng thú, nàng lấy quá lão mẹ nó di động, dùng lão mẹ nó tài khoản đi vào lão mẹ nơi trường học diễn đàn bên trong xem một lần. quả nhiên lần này truyền thống văn hóa tọa đàm lại ở trên diễn đàn tiến hành kỹ càng tỉ mỉ tuyên truyền lâm nhân đem tuyên truyền nội dung đại khái quét một lần cùng nàng đoán được không sai biệt lắm tỏa đàm chủ yếu mục đích là vì phát huy mạnh truyền thống văn hóa chung chính năng lượng xem xong rồi tuyên truyền nội dung liền thấy được kết cục chỗ lưu hoạt động công ích tổ liên hệ phương thức lâm nhân lấy ra chính mình di động đem cái kia đội hình cường đại hoạt động công ích tổ liên hệ phương thức cấp nhớ xuống dưới Lúc này lâm ba bên này đã thành công đem đề tài từ trong nhà những cái đó việc nhà việc vặt mặt trên, chuyển rời đến lâm nhân khai y quán mặt trên tới. Lâm mẹ chợt vừa nghe đến nữ nhi này hơn hai tháng thời gian một phần nhi công tác không tìm, thế nhưng mua cái mặt tiền cửa hàng, trang hoàng hảo, muốn chính mình mở y quán, giật mình rất là không nhỏ. Lâm ba tử giữa nói tốt cho người, kia mặt tiền cửa hàng là nhân nhân cho người ta chữa bệnh kiếm tiền mua, hơn nữa ta hôm nay đi vào nhìn, các phương diện đều rất chuyên nghiệp. Hơn nữa chúng ta nhân nhân này Trương Thanh Xuân sinh đẹp mặt, lộng không hảo khai Trương lúc sau là có thể trở thành Võng Hồng. Lâm mẹ không tin, liền nàng. Còn Võng Hồng, nàng lúc trước liền ke thử dùng công đều có thể nhận lời mời thượng. Lâm ba nói, nàng là không nhận lời mời thượng ke thử dùng công, chính là nàng xứng dược trị hết ke chủ tịch bệnh, nhân ra vì cảm tạ nàng cho nàng một tờ chi phiếu, nàng cầm kia Trương chi phiếu mua một cái thuộc về nàng chính mình mặt tiền cửa hàng, này, chính là bản lĩnh. Lâm mẹ bị lâm ban này liên tiếp phóng súng máy giống nhau nói kinh sợ không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng nữ nhi, khi nào ở y thuật mặt trên như vậy có năng lực. Lâm nhân vội sấn lao ba tô đậm lên bầu không khí tiếp tục khuyên lão mẹ, mẹ, ta là thật sự muốn chạy con đường này, ta đối sáng đi chiều về bạch lĩnh sinh hoạt thật sự không có hứng thú. Mụ mụ, ta là người thân sinh đi. ngươi hy vọng ta sau này hết thể thời gian đều sống được vui vẻ đi. ngươi xem ta không tưởng ngươi cùng ta ba rỗi tay muốn một phân tiền liền đem chính mình khai cửa hàng sở hữu vấn đề đều giải quyết phân thượng liền chuẩn ta cái này lựa chọn đi lâm mẹ đẻ đệ huyệt thái dương đem lão công cùng nữ nhi nói nhanh chóng trải vớt một lần dựa theo nàng học cứu cấp đầu vóc thực mau liền trải vớt xuất đầu tự tới đầu tiên nàng nữ nhi là thật sự có như vậy chút trị bệnh cứu người bản lĩnh bởi vì nàng đều đã thành công đem ke chủ tịch bệnh cấp trị hết tiếp theo nàng còn chính mình nghĩ cách mua mặt tiền cửa hàng Đem mặt tiền cửa hàng Trang Hoàng đổi mới hoàn toàn. Đệ Tam, nàng đi đăng ký giấy phép thời điểm chỉ đăng ký chính là sinh hoạt quán, cũng không phải y y quán, cũng chính là gặp được không hảo trị người bệnh hướng bệnh viện đẩy, không cần chính mình gánh vác trách nhiệm. Đệ tứ, nàng nhiệt tình yêu thương cái này ngành sản xuất, đối cái này ngành sản xuất có cũng đủ nhiệt tình. Chương 746 Trang Chu ngập điệp. Như vậy đem sự tình trải vớt một lần sau, Lâm mẹ cảm giác chính mình giống như không có lý do gì không duy trì chính mình nữ nhi lựa chọn. Vì thế gật đầu không đáp ứng, hảo, liền chuẩn ngươi cái này lựa chọn. Lâm nhân vui vẻ cùng lão ba trao đổi cái ánh mắt. Lúc này chỉ nghe lão mẹ lại nói, trước nói hảo, cho ngươi một năm thời gian. Nếu là một năm trong vòng ngươi kia trong tiệm không có sinh ý, ta chỉ sợ cũng không thể đồng ý ngươi lãng phí thời gian. Lâm nhân lập tức bảo đảm, yên tâm đi mẹ. Ta trong tiệm, đến lúc đó sinh ý khẳng định hòa bạo. Lộng không hảo đến lúc đó ta còn muốn hạn chế buôn bán thời gian đâu. Gia Châu. cũng không thể thổi quá sớm. Lâm mẹ trêu chọc. Lâm nhân, dù sao một năm lúc sau ta khẳng định sẽ không làm người cảm thấy ta ở lãng phí thời gian. Lâm ba tử giữa hòa giải. Nhân nhân có này phân tự tin là chuyện tốt, chúng ta làm phụ mẫu đến duy trì nàng. Lâm mẹ, làm hảo ta duy trì. Nếu là làm không hảo ta duy trì nàng không phải tương đương hại nàng. Một nhà ba người vừa nói lời nói, một bên đang ăn cơm trên bàn mỹ thực. Một đốn cơm chiều ăn xong. Trong nhà đối với Lâm Nhân mở y quán một chuyện đã toàn phiếu thông qua. Lâm Nhân trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ, vào lúc ban đêm mỹ mỹ ngủ một giấc lúc sau, sáng sớm hôm sau liền đi trong tiệm. Buôn bán giấy phép xử lý tư liệu ngày hôm qua liền đệ trình, lại chờ cái răm ba bữa không sai biệt lắm là có thể làm xuống dưới, đến lúc đó nàng liền có thể mở cửa làm buôn bán. Vội hơn 2 tháng, gần nhất mới rốt cuộc có thể thanh tịnh thanh tĩnh, nàng chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày dưỡng đủ tinh thần hảo nghênh đón khai trương đại hỷ trang hoàng đổi mới hoàn toàn cửa hàng cửa hàng môn nhắm chặt lâm nhân ở sảnh ngoài xem bệnh bàn mặt sau đại gia ghế bên trong lười biếng ngồi hai chân nâng lên đặt tại trên bàn nói không hết thanh thản thích ý ở nên đón khai trương đại hỷ phía trước đâu nàng còn có một kiện phi thường quan trọng sự tình đi làm đó chính là cấp ngày hôm qua ở lão mẹ nhậm giáo trong trường học mặt gặp gỡ cái kia công lích đoàn đội quên tiền nàng dựa theo ngày hôm qua ký lục xuống dưới liên hệ phương thức cấp cái kia công lích đoàn đội gọi điện thoại thuyết minh tưởng quên tiền. Điện thoại bên kia nghĩa công liền đem quên tiền tài khoản đã phát lại đây, cũng lần nữa cường điệu, sở hữu quên tiền đều sẽ dùng làm hoạt động công ích, mỗi một phân tiền đều sẽ hoa ở lưới giao thượng. Lâm Nhân tự nhiên là đối với này một chi công ích đoàn đội tuyệt đối tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không đánh cái này điện thoại. Thu được tài khoản lúc sau liền lập tức bắt đầu chuyển khoản. 1200 nhiều vạn, thông qua mấy ngày thời gian, phân kỳ từng nhóm chuyển tới công ích đoàn đội tài khoản thượng. Cuối cùng một bút chuyển khoản hoàn thành đồng thời Thức hải chỗ sâu trong đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm, ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Hiện tại bắt đầu đối mục tiêu nhân vật tiến hành rời đi, hiện tại bắt đầu đối mục tiêu nhân vật tiến hành rời đi. Lâm Nhân bị đột nhiên vang lên tới hệ thống quân thanh âm khiếp sợ. Đối mục tiêu nhân vật rời đi là có ý tứ gì? Nên sẽ không chính là đem Hạ Khiêm từ thập niên 80 cấp lộng lại đây đi. Vốn dĩ nói chính là nàng làm tam kiện có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia chưa tốt, hiện tại tính lên mới hai kiện a, cấp gì chủ tịch chữa bệnh? cung cấp công ích đoàn đội quên tiền nghĩ đến gì chủ tịch lâm nhân lập tức liền nhớ tới chính mình cấp hà nguyên thần đưa đệ nhị bình dược thời điểm hà nguyên thần nói qua hắn ba ba ăn hướng kia dược cảm giác không tồi liền đem dược chia sẻ cho một cái lão bằng hữu chẳng lẽ nói gì chủ tịch cái kia lão bằng hữu cũng là cái đối toàn bộ quốc gia trọng yếu phi thường đại nhân vật nhất định là cái dạng này bằng không hệ thống sẽ không nhanh như vậy khởi động thay đổi mục tiêu nhiệm vụ chính tự Lâm Nhân vừa mới trở về hiện đại thời điểm có ở trên mạng tra quá chính mình trước hai đời nhận thức người. Những người đó hiện đại cũng không phải rất xa, nhưng chính là một chút dấu vết để lại điều tra không đến. Cho nên Lâm Nhân suy đoán, hoặc là nàng trước hai đời trải qua thế giới cũng không phải chân chính thế giới, hoặc là nàng trước hai đời trải qua chính là một cái thần bí song song thế giới. Nhưng nếu không phải chân chính thế giới hoặc là chỉ là song song thế giới, kia hiện đại cực giống hạ hơn hà nguyên thần cùng cực giống lê tiểu chu phong thanh thanh lại nên như thế nào giải thích đâu những việc này nàng mỗi lần cân nhắc lên đều nắm lấy không ra cảm giác mơ hồ thực bất quá nếu là nàng một phàm nhân có thể cân nhắc thấu chỉ nói kia hệ thống có lẽ liền không gọi thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống huyền diệu khó giải thích chúng diệu chi môn đem hạ khiêm từ một cái không biết tồn tại với nơi nào thế giới cấp chuyển rời đến trước mắt cái này hiện đại tới nay trong đó phương pháp cùng nguyên lý ước chừng chỉ có hệ thống đã biết Nói hạ khiêm ở thế giới kia không phải thật sự thế giới, mà nàng giờ phút này nơi cái này hiện đại liền nhất định là thật sự thế giới sao. Đời người như giấc ngộng, trong ngộng mặt cảm thấy cảnh trong mơ thật sự không thể lại thật, một chuyến mộng tỉnh, mới phát hiện kia cảnh trong mơ bất quá chính là cái bọc nước. Lại tỷ như trang chu ngộng điệp nói đến, rốt cuộc là trang chu ngộng điệp, vẫn là điệp ngộng trang chu. Nàng thân ở hạ hơn cái kia niên đại khi, cảm thấy hiện đại sở hữu trải qua bất quá là trang ngộng, mà hiện tại trở về hiện đại. lại cảm thấy trước hai đời thế giới như là đang nằm mơ mà lại nào biết nàng sở trải qua này tam thế lộng không hảo tất cả đều là hư hảo bất quá là bệnh nan y, y đã chết nàng sau khi chết mấy chàng ảo giác mà thôi chính là chuyển qua tới tưởng tượng hiện tại nàng thân thể như vậy khỏe mạnh nào biết cái kia bệnh bạch cầu chết lâm nhân không phải nàng ảo rất đâu ngày này lâm nhân ngốc lăng lăng ngồi ở trong tiệm này trường xem bệnh bản sau ghế dựa cảm giác chính mình một không cẩn thận liền hiểu thấu đáo một câu kệ văn phàm sở hữu tướng đều là vô căn cứ. Chúng ta đôi mắt nhìn đến, tứ chi cảm nhận được, nhìn như tồn tại, thật sự bất quá là hư. Chớ nói mắt sở xem thân sở cảm đồ vật là giả, ngay cả chính chúng ta, cũng không thấy đến chính là thật. Ngày hôm qua chính mình tế bào trên người, hôm nay đã thay thế rớt, tới rồi ngày mai, lại đem hôm nay trong thân thể vật tư thay thế rớt, có thể nói hôm nay chính mình liền nhất định là ngày hôm qua chính mình. Nếu mỗi ngày chính mình không giống nhau, kia lại cái nào chính mình là thật, cái nào chính mình là giả. mọi người là bị như vậy như vậy vật chất, cũng như vậy như vậy thanh âm mê hoặc mắt cùng nhĩ, cho nên liền cho rằng chính mình sống ở như vậy như vậy một cái trong thế giới. mà đương ly thế khi, mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cả đời vì hư vô vật tư bận rộn quá nhiều, xem nhẹ rất nhất chân quý tự tâm tự tính. đang ở lâm nhân nghĩ này đó thâm ảo nhân sinh triết lý tưởng đầu nhập khi, đột nhiên hệ thống nhắc nhở âm lại vang lên, ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ thỉnh chú ý. mục tiêu nhân vật rời đi hoàn thành. mục tiêu nhân vật rời đi hoàn thành lâm nhân một trận vui sướng soát đứng dậy một bên hướng cửa hàng ngoài cửa đi một bên hỏi hệ thống quân hệ thống quân mục tiêu nhân vật ở đâu hệ thống an tĩnh lại không hề có một tia động tĩnh lâm nhân không kiên nhẫn nói hệ thống quân này đều cuối cùng một bước ngươi liền không thể chuyên nghiệp một chút mới vừa đoán trách xong câu này chợt nghe di động tích một tiếng có mới nhất tin tức đẩy đưa vào tới nàng cớ lắc like mở mới nhất tin tức nhìn thoáng qua nhưng thấy tin tức tiêu đề thỉnh thình viết quái dị đi lạc nhi đồng tự xưng là thượng thế kỷ thập niên 80 người chương 747 hài tử tới lâm nhân nhìn thoáng qua tiêu đề lập tức kích động lên là hạ khiêm nhất định là hạ khiêm nàng ra cửa hàng một bên khóa cửa hàng môn một bên nhanh chóng xem một chút cố vấn nội dung nội dung rất đơn giản kinh thị thần an khu đồn công an hiện có một vị lạc đường nhi đồng thỉnh nhi đồng gia trưởng nhìn thấy nhi đồng ảnh chụp kịp thời tới nhận lãnh văn tự phía dưới là một chương lạc đường nhi đồng chính diện chiếu không phải hạ khiêm lại là ai trên ảnh chụp hạ khiêm ăn mặc thập niên 80 trang phục tuy rằng kia quần áo là ngay lúc đó lâm nhân nghiêm túc thiết kế chính là niên đại hoàn cảnh trung đặt ở chỗ đó lại như thế nào thiết kế cũng không có hiện đại thời trang trẻ em đáng yêu tân triều hải tử năm nay mới bốn tuổi đột nhiên trung quanh thế giới tới cái đại biến dạng hắn khẳng định tiếp thu không tới vì phòng ngừa hài tử đã chịu không cần thiết tinh thần suy sụp lâm nhân khóa cửa hàng môn lúc sau liền cuống quít triều đồn công an chạy chạy một đoạn đường nhớ tới chính mình đã thay đổi gương mặt Không hề là thập niên 80 cái kia bộ dáng, chỉ sợ là hài tử thấy nàng cũng không quen biết. Vì thế vội lại quay về vào trong tiệm, từ trong không gian cầm một bộ thập niên 80 nàng thường xuyên ý phục thay. Đổi hảo quần áo lúc sau lại đem tóc sơ thành nàng ở thập niên 80 thường sơ bím tóc. Như vậy thu chỉnh một phen lúc sau nàng mới lại lần nữa rời đi cửa hàng, một đường chạy chậm đi vào đầu phố đánh xe, chiều đồn công an chạy đến. Đồn công an bên trong, hạ khiêm chính gục xuống khuôn mặt nhỏ. Vô cùng mất mát ngồi ở một cái ghế mặt trên, cẳng chân treo không, chân nhỏ đều còn với không tới mặt đất, đối với quanh mình hết thảy đều vội vàng sợ hãi cùng tò mò. Muốn tìm tòi đến tuật cùng, lại sợ hãi này hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm bên trong cất giấu đại quái vật. Cho nên chỉ có thể miêu nhi dường như quận ở ghế dựa, chờ đợi người nhà đã đến. Lâm nhân mới vừa vừa tiến đến đồn công an, hạ khiêm liền thấy được nàng. Nàng này một thân trang phục trang điểm cùng chung quanh mọi người đều không giống nhau, là hạ vân nhất quen thuộc mụ, mụ trang điểm. vì thế lo lắng hai hùng đã lâu hạ hơn lập tức liền nhảy xuống ghế rửa không quan tâm hướng tới nàng chạy tới vừa chạy vừa ở trong miệng kêu mụ mụ mụ mụ thấy hài tử như vậy một phen biểu hiện cảnh sát nhân dân có thể khẳng định xuống dưới cái này nữ sĩ si hẳn là chính là hài tử mẫu thân ở vừa thấy lâm nhân trang phục cùng đứa nhỏ này trang phục giống nhau đều tràn đầy niên đại hơi thở cảnh sát nhân dân đồng chí tức khắc liền hiểu được cái gì hỏi các ngươi này toàn ra là ở tham gia cái gì hoài cựu hoạt động sao Lâm nhân lập tức cười gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, hoài kiểu, hoài kiểu. Hạ khiêm bổ nhào vào lâm nhân trong lòng ngực lúc sau, lúc này mới thấy rõ ràng lâm nhân tướng mạo, phát hiện lâm nhân tướng mạo cùng hắn mụ mụ không giống nhau, muốn tránh ra, lại bị lâm nhân chặt chẽ khấu ở trong ngực. Cảnh sát nhân dân công tác vội, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám sự tình muốn xử lý, thấy hài tử đã cùng mẫu thân đoàn tụ, liền cũng không nghĩ nhiều, để lâm nhân một chi bút cùng một cái quyển sách, đăng ký một chút, sau đó liền có thể rời đi. Lần sau nhớ kỹ, nhất định phải xem trọng hải tử, lần này là hải tử ly đồn công an tương đối gần, lần sau bên người tìm không thấy cảnh sát chạy ném, người muốn khóc cũng không kịp. Lâm nhân một bên nhanh trong trong danh sách tử thượng đăng ký chính mình cơ bản tin tức, một bên hướng cảnh sát nhân dân đồng chí nói lời cảm tạ. Đăng ký hoàn thành, lâm nhân đem hải tử bế lên, cảnh sát đồng chí, lần này thật sự ít nhiều các người, ngươi vội đi, ta mang hải tử về nhà đi. Sợ hạ khiêm này tiểu tổ tông nói ra cái gì không nên lời nói tới. Lâm nhân hướng cảnh sát nhân dân từ biệt lúc sau này liền ôm hải tử nhanh chóng tránh ra. Mới vừa đi đến đồn công an cửa, tiểu hạ khiêm liền không vui, ở lâm nhân đầu vai tàn nhẫn cắn một ngụm, nộ mục nói, ngươi không phải ta mụ mụ. Lâm nhân ở hạ khiêm trên mặt ninh một phen, ta sẽ làm trái cây làm, rau dưa làm, ta còn sẽ làm ngươi thích uống nước trái cây, ngươi nói ta có phải hay không mụ mụ ngươi. Thập niên 80 thực phẩm ra công trình độ lạc hậu, không có cấp nước rau quả đồ ăn nháy mắt mất nước giữ tươi kỹ thuật. Cho nên lâm nhân trái cây làm cùng rau dưa làm là độc nhất vô nhị. Chỉ có nàng có thể làm, người khác đều làm không tới. Nước trái cây cũng là giống nhau, nháy mắt đem nước sốt từ trái cây tách ra tới, toàn bộ niên đại đều không có kỹ thuật này, chỉ có nàng trong không gian thực phẩm gia công cơ có. Cho nên này cũng liền biến tướng thành một thân phận chứng minh, chứng minh nàng chính là 80 năm lâm nhân. Thấy hạ khiêm lộ ra như suy tư gì biểu tình, lâm nhân tiếp tục nói, ngốc nhi tử, mụ mụ bất quá chính là gương mặt mặt trên thay đổi một chút. Ngươi liền không nhận biết ta." Hạ Khiêm tò mò, "Ngươi thật là ta mụ mụ." Lâm Nhân méo nhéo hắn tiểu mũi, "Ta biết ngươi thích cái kia xoát hồng sơn tiểu ngựa gỗ, biết ngươi cùng nhà của chúng ta mặt sau căn nhà kia tiểu hoa quế chơi đùa khi xả hỏng rồi nhân ra váy, còn biết ngươi không thích ăn khoai lang đỏ." Lâm Nhân càng nói Hạ Khiêm đôi mắt càng lượng, rốt cuộc hắn biết rõ ràng, hiện tại ôm hắn nữ nhân, đích xác chính là hắn mụ mụ. Vì thế trong lòng sở hữu nghi ngờ đều tiêu trừ, chỉ có một chút không nghĩ ra, mụ mụ Ngươi vì cái gì thay đổi cái bộ dáng? Ngươi đổi cái bộ dáng ta liền nhận không ra ngươi. Lâm nhân đối hắn nói, xem người không thể quang xem mặt, ngươi chỉ cần biết rằng ta gương mặt này phía dưới chính là ngươi mụ mụ là được. Hạ khiêm tuổi quá tiểu, một chốc còn không tiếp thu được mụ mụ thay đổi bộ dáng sự thật, bất quá hắn không cần ngốc tại cái kia xa lạ đồn công an đương lạc đường nhi đồng. Hơn nữa hắn còn cảm thấy hiện tại ôm hắn nữ nhân này tuy rằng cùng hắn mụ mụ lớn lên không giống nhau, lại cùng hắn mụ mụ giống nhau ôn hòa dễ thân. Như vậy do dự một chút, Hạ Khiêm quyết định, liền trước làm nàng đương chính mình mụ mụ đi. Tiểu hài tử cảm xúc tới mau, đi cũng mau. Đương Lâm Nhân đem Hạ Khiêm mang về chính mình trong nhà, cho hắn tắm rửa một cái, lại dẫn hắn đi trong tiểu khu mặt thời trang trẻ em cửa hàng mua thân quần áo mới thay lúc sau, đứa nhỏ này liền cùng hiện đại hài tử không có gì hai dạng. Hơn nữa Hạ Khiêm có đại nhân làm bạn lúc sau, thực mau liền đối trong tiểu khu mặt các hạng phương tiện tò mò lên, mắt nhỏ nhìn tới nhìn lui đều mau không đủ dùng. lâm nhân đối hạ khiêm nói nơi này là một tòa rất lớn thực tiên tiến thành thị cùng ngươi trước kia sinh hoạt địa phương không giống nhau về sau ngươi liền cùng mụ mụ cùng nhau sinh hoạt ở cái này thành phố lớn được không hạ khiêm suy nghĩ một chút nếu máu muốn khóc ta tưởng mãi mãi lâm nhân khuyên hắn ngươi mãi mãi tuổi lớn không thể bồi ngươi hơn nữa ngươi ở chỗ này có thể có bà ngoại cùng ông ngoại a trước kia ngươi không phải hâm mộ nhà ta mặt sau cái kia tiểu hoa quế có bà ngoại ngươi không có sao hạ khiêm có chút lưỡng lự Lâm Nhân mang theo đổi trang hoàn thành Hạ Khiêm về đến nhà, tìm mấy cái bút bê vải cấp Hạ Khiêm đương món đồ chơi, làm Hạ Khiêm ngồi ở nàng phòng trên giường chơi đùa. Mà nàng chính mình tắt bắt đầu vắt hết óc nghĩ, đêm nay ba mẹ tan tầm trở về, chính mình nên như thế nào hướng bọn họ giải thích Hạ Khiêm tồn tại đâu? Ai? Mới vừa ma lão mẹ làm nàng đáp ứng chính mình mở y quán, hiện tại chính mình lại từ bên ngoài lộng trở về cái hải tử. Cho phép nàng mở y quán đối lão mẹ tới nói đã là phá lệ Từ bên ngoài lộng trở về cái hải tử không sai biệt lắm chính là dẫm tới rồi lão mẹ nó điểm mấu chốt. Nàng khẳng định sẽ không làm một cái cùng người trong nhà không hề huyết thống hải tử sinh hoạt ở chính mình trong nhà. mươi 748 cận trợ lý. Việc này chớ nói lão mẹ, lão ba cũng sẽ không cho phép, nàng một cái cô nưng ra, bạn trai đều còn không có một cái, đột nhiên dưỡng cái hải tử tại bên người, người khác sẽ thấy thế nào nàng. Chính là hạ khiêm cũng chỉ có nàng một người thân. Nàng thật vất vả mới đem Hạ Khiêm từ thập niên 80 lộng trở về, nàng nói cái gì đều sẽ không mặc kệ Hạ Khiêm. Đương nhiên, nàng có thể mang theo Hạ Khiêm đi y để quán trụ, không cho ba mẹ tiếp xúc Hạ Khiêm, chính là này cũng không phải kế lâu dài. Nếu muốn người một nhà ở bên nhau quá hảo, nàng cần thiết nếu muốn biện pháp làm ba mẹ tiếp thu Hạ Khiêm. Không không không, hiện tại đứa nhỏ này không thể họ Hạ, bên kia Hạ huân đều cùng Lê Tiểu Chu đều trô đến như vậy nóng hổi, nàng hài tử vì sao còn muốn cùng hắn họ. Hiện tại hài tử là nàng một người, hẳn là đi theo nàng họ mới đúng. Dòng họ, không phải cái gì vấn đề lớn, bất quá chính là đi làm hộ khẩu thời điểm thuyết minh một chút mà thôi. Hiện tại khó nhất làm chính là như thế nào làm ba mẹ trong lòng không hề khúc mắc tiếp thu hạ khiêm. Lâm nhân ngồi ở trong phòng khách, câu được câu không nghĩ này đó nháo tâm sự tình, thình lình di động văng lên. Là lao ba điện thoại. Lâm nhân tiếp điện thoại, uy, ba. Nhân nhân, người kêu y quán buôn bán giấy phép đã làm xuống dưới. Ngươi tính toán khi nào khai trương? Ta bên này liên hệ mấy cái bằng hữu, khai trương thời điểm qua đi cho ngươi phủng cái chàng bọn họ đang ở hỏi khai trương thời gian đâu. Lâm ba nói, Lâm nhân không nghĩ tới lao ba đối nàng y gì quán như vậy để bụng, này liền đã tìm người tới cấp nàng cổ động. Cũng là, nàng từ nhỏ đến lớn sự tình gì lao ba không để bụng. Nàng là ba mẹ con gái một nhi, ba mẹ coi nàng vì trưởng thượng Minh Châu cùng trong lòng thịt, từ nhỏ đến lớn, nhỏ đến đi học khi mỗi một vòng trắc nghiệm. Lớn đến thi đại học tìm công tác, nào giống nhau sự tình ba mẹ không bỏ ở trên đầu quả tim nhớ thương. Này khai cửa hàng cùng tìm công tác giống nhau, là nàng chức nghiệp kiếp sống bên trong đại sự, ba mẹ khẳng định đều ở quan tâm. Chính là lâm nhân hiện tại bởi vì hạ khiếm sự, tâm tình rất có chút phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết nên nào một ngày khai trương tương đối hảo. Vì thế liền ứng phó đối lao ba nói, ba, ngươi nhìn xem lịch ngày, ngài cảm thấy nào một ngày tương đối hảo, ta liền nào một ngày khai trương. Lâm ba không hiểu được lâm nhân hiện tại trạng huống còn tưởng rằng nhà mình cô nương là ở cất nhắc chính mình cái này lao ba, làm hắn tới định khai trương thời gian. Hắn suy nghĩ một chút, nói, liền này thứ bảy đi, cuối tuần mọi người đều có rảnh, hơn nữa cuối thu mát mẻ, thời tiết thực hảo. Đến lúc đó chúng ta lộng một cái khai trương lễ mừng, sau đó lại đi tiệm ăn bên trong bao hai bàn, lúc sau ngươi chỉ bằng bản lĩnh của ngươi đi chính ngươi lộ. Lâm nhân rất là cảm kích, tốt, ba, liền ấn ngươi nói làm. Nếu sự tình gõ định rồi, Lâm Ba liền chuẩn bị quải điện thoại. Ba, Lâm Nhân cảm giác được Lão Ba muốn quải điện thoại, vội kêu một tiếng. Còn có chuyện gì? Lâm Ba hỏi. Lâm Nhân suy nghĩ một chút, nói, ba, ngươi chiều nay, có thể hay không sớm một chút tan tầm. Ngươi có phải hay không gặp gỡ chuyện gì? Lâm Ba quan tâm. Không có, không có. Lâm Nhân không nghĩ quay rảy Lão Ba đi làm tâm tình, bất quá sự tình không nói rõ ràng cũng không tốt, liền lại đề ra một chút. Chính là có một chút chuyện nhỏ, yêu cầu người hỗ trợ. Hành đi, ta buổi tối sớm một chút trở về. Lâm ba treo điện thoại. Vào lúc ban đêm, cơm chiều lúc sau, nhà họ Lâm liền bắt đầu rồi công dạ chẳng trước nghiêm túc gia đình hội nghị. Trên thực tế, hôm nay buổi tối cơm chiều đều không có như thế nào ăn, Lâm nhân làm được cơm chiều là cái dặn gì. Lâm ba Lâm mẹ lung tung ăn một lát buông chiếc búa khi, trên bàn đồ ăn vẫn là cái dặn gì. lâm nhân cùng ba mẹ ngồi ở trong phòng khách triển khai chưa từng có nghiêm túc gia đình hội nghị hạ khiêm còn lại là ở lâm nhân trong phòng chơi bút bê vải ăn trái cây làm lâm mẹ trước biểu thái ngươi mở y quán có thể hiện tại sinh viên lưu hành tự chủ gây dựng sự nghiệp mụ mụ không ngăn cả ngươi chính là ngươi đột nhiên không minh bạch từ bên ngoài lánh một cái hải tử trở về việc này ta không thể đáp ứng ngươi liền bạn trai đều không có bên người mang theo cái hải tử giống cái gì còn có ngày sau đứa nhỏ này thân sinh cha mẹ tìm tới ngươi như thế nào cùng nhân ra giải thích vạn nhất nhân ra đi tòa án cáo ngươi ngươi đời này liền xong rồi lâm nhân trong lòng sốt ruột ta nàng tưởng nói ta chính là kia hải tử thân mụ chính là lời này nói ra lão mẹ cũng sẽ không tin không chỉ có nàng lão mẹ không tin bệnh viện bên trong nghiệm a bác sĩ cũng sẽ không tin này nhưng đem lâm nhân nghẹn khuất học rồi rõ ràng sự thật chính là dáng vẻ kia chính là lại vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp giải thích lâm ba lúc này đây không có đứng ở lâm nhân bên này Hắn ý tưởng cùng Lâm mẹ nó giống nhau, đứa nhỏ này không thể lưu, nơi nào lánh trở về nơi nào đưa trở về, phiền toái càng sớm ném rất càng tốt. Lúc này đây gia đình hội nghị nội dung, so Lâm nhân đoán trước còn muốn không xong. Nếu ba mẹ kiên quyết dung không dưới đứa nhỏ này, kia nàng liền mang theo Hải tử sống một mình hảo. Nàng từ trong nhà dọn ra đi, ba mẹ bất quá chính là phiền lòng cùng lo lắng một đoạn thời gian, mà nàng nếu là ném xuống Hải tử, nàng đời này đều không thể quá đến an tâm. Vì thế ngày hôm sau. Lâm Nhân liền thu thập hành lý, mang theo Hạ Khiêm cùng nhau trụ vào nàng trong tiệm đi. Vì làm hài tử đối thời đại này có một cái khác sâu hiểu biết, nàng đem hành lý ở trong tiệm phóng hào lúc sau, liền mang theo Hạ Khiêm đi dạo thương trường, đi ăn ngon, đi nhi đồng nhạc viên bên trong điên chơi. Hải tử cần thiết phải đối thời đại này quen thuộc lên, như vậy nàng mới có thể yên tâm đưa hắn đi nhà trẻ, sau đó nàng mới có thể đằng ra thời gian tới chiếu cố nàng y lý quán bên trong sinh ý. Như vậy mang theo Hải tử nơi nơi điên chơi vài ngày sau. Liền ninh đón cuối tuần. Cuối tuần, nàng y quán muốn khai trương. Không biết nàng cùng ba mẹ giận dỗi trong lúc, ba mẹ còn có thể hay không mang theo bọn họ đồng sự cùng các bằng hữu tới cổ động. Thứ bảy hôm nay, Lâm Nhân dậy thật sớm, đem mặt tiền cửa hàng quét tức đổi mới hoàn toàn, lại đem trước một ngày cùng Hạ Khiêm cùng nhau từ siêu thị mua tới màu đỏ giấy đèn lồng, cùng với mặt khác tương đối vui mừng vật phẩm trang sức ở trong tiệm trang trí. Sau đó đem mở cửa buôn bán thời gian thẻ bài treo đi ra ngoài. Mặc kệ hôm nay có hay không khách khứa tới cổ động, hôm nay bắt đầu, nàng y quán chính thức đầu nhập buôn bán. Hôm nay buổi sáng, Lâm Nhân một người ngồi ở trong tiệm phát ốc, Hạ Khiêm ở trong phòng ngủ đang ngủ ngon lành khi. Cùng thời khắc đó kè tập đoàn, hà Nguyên Thần vào văn phòng. Hôm nay thứ bảy, hắn cùng ba mẹ nói tốt về nhà ăn cơm, bất quá lào bà muốn nhìn một phần văn kiện, cho nên hắn đến ở về nhà phía trước đem lấy một phần văn kiện lấy. Văn kiện rất quan trọng, những người khác hắn không yên tâm, chỉ có thể tự mình đi này một chuyến Mới vừa cầm văn kiện từ trong văn phòng ra tới, liền nhìn đến nên diện đi tới một người. Tổng tài. Người nọ cùng hắn chào hỏi. Cận trợ lý, hôm nay tới Tăng Ca. Hà Nguyên Thần ứng phó trở về câu. Ấn lẽ thường, cận trợ lý ở ngay lúc này chỉ cần ứng một cái ân, hoặc là hồi một câu đúng vậy, tổng tài. Nay liền có thể kết thúc đối thoại. Chính là cận trợ lý không có như vậy đáp lại, nàng ở Hà Nguyên Thần trước mặt đứng yên, rất là nghiêm túc dò hỏi, tổng tài, tuần sau đoàn kiến. Ngươi có thể hay không cùng chúng ta cùng đi. mươi 749 đây là bế tắc. Khe bên trong, công nhân phúc lợi rất là không tồi, mỗi năm đều có rất nhiều lần đoàn kiến cơ hội, không chỉ có như thế, mỗi năm mỗi cái công nhân đều phát du lịch kinh phí. Gần nhất mấy năm nay khe công nhân xuất ngoại du lịch địa điểm không sai biệt lắm có thể bao dung toàn bộ trên địa cầu quốc gia. Chính là Hà Nguyên Thần không có tham gia này đó hoạt động hứng thú. Hắn là người rất có phong độ, không hảo trực tiếp từ chối cận trợ lý, chỉ thoái thác nói. đến lúc đó xem đi cận phương im lặng chỉ có thể tại chỗ đứng trơ mắt nhìn hà nguyên thần đi bước một đi xa nàng tiến vào ke ba năm đồng thời cũng yêu thầm hà nguyên thần ba năm nay ba năm nàng không ngừng nỗ lực liều mạng làm chính mình công tác xuất sắc làm cho hà nguyên thần lưu ý đến nàng chính là vô dụng nàng ở công tác mặt trên biểu hiện đã tới rồi cực hạn chính là hắn xem nàng ánh mắt vẫn như cũ chỉ là cấp trên xem cấp dưới ánh mắt đối nàng một chút đặc biệt đều không có nàng cảm giác rất mệt Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, đống nhiên nghe nói trong công ty mặt tiểu đạo tin tức xưng, Hà Gia muốn cùng Phong Gia liên hôn. Bởi vì Phong Gia Thiên Kim Phong Thanh Thanh từng nhiều lần bồi Hà Phu Nhân tham dự tiệc rượu tiệc tối chờ hoạt động. Tin tức này hoàn toàn tễ suy sụp cận vương nàng làm không được trơ mắt nhìn chính mình yêu thầm thành cùng nam nhân cùng nữ nhân khác kết hôn. Nàng không thể lại giấu ở chỗ tối yêu thầm, nàng đến có điều hành động. Chính là trực tiếp đi cùng Hà Nguyên Thần thổ lộ, nàng không dám, vạn nhất thổ lộ thất bại Nàng không chỉ có cảm tình thượng muốn thất bại, công tác cũng khó bảo toàn. Hiện tại cái này tổng tài trợ lý công tác, tuy rằng chỉ là một cái đánh đánh tạp chạy chạy chân hèn mọn chức vị, dẫn không đứng dậy Hà Nguyên Thần coi trọng, nhưng tốt xấu nàng có thể mỗi ngày đều nhìn đến Hà Nguyên Thần. Cho nên trực tiếp thổ lộ là không thể thực hiện được, mà hẹn hò càng là không có khả năng. Cận Phương nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới công ty đoàn kiến. Nếu ra sao Nguyên Thần có thể tham gia công ty đoàn kiến thì tốt rồi. Đến lúc đó mọi người đều thoát khỏi trong công ty chức vị thượng trói buộc chơi thực hải khi, nàng cũng liền có thể thoát khỏi ngày thường trói buộc tiếp cận Hà Nguyên Thần. Người Hà, Hà Nguyên Thần đối với công ty đoàn kiến cũng không để ý. Đó là ở cận phương này một mảnh ảm đạm lưu luyến si mê trùng Hà Nguyên Thần mang theo kia một phần rất là quan trọng văn kiện trở về nhà cũ. Nhà cũ bên trong gì chủ tịch cùng bạn ra vừa mới ăn qua cơm sáng, dì chủ tịch ngồi ở trong phòng khách mặt xem báo chí. dì mẫu thì tại trên ban công chăm sóc nàng những cái đó kiểu quý hoa cỏ đột nhiên bảo mẫu thanh âm vang lên tam thiếu đã trở lại dì mẫu trong lòng vui mừng vội buông trong tay thùng tưới đón đi lên a thần à, ngươi thật có chút nhật tử không quá đã trở lại hà nguyên thần đi đến trong phòng khách ngồi xuống mẹ ta lần trước cho ta ba đưa dược mới trở về quá hà lao ra tử buông trong tay báo chí nói hà nguyên thần đại ca ngươi say mê nghiên cứu khoa học cả ngày cũng chỉ tưởng nhốt ở phòng thí nghiệm mặt khác sự tình giống nhau mặc kệ Đã sớm đã quên ta và ngươi mẹ, ngươi nhị tỷ gà đi ra ngoài, trong lòng nghĩ đều là nàng kia mấy cái hài tử, may mắn có ngươi, bằng không nột, ta và ngươi mẹ đêm nay nằm sinh hoạt nhưng không hảo quá. Ý ngoài lời rất đơn giản, đó chính là lao tam ngươi cũng không thể giống ngươi ca tỷ như vậy không lương tâm, ngươi ly chúng ta gần nhất, không có việc gì ngươi đến thường trở về nhìn xem. Hà Nguyên Thần nói, ba, ta này không phải đã trở lại. Về sau chỉ cần công tác không nội, ta đều trở về bồi ngươi cùng ta mẹ ăn cơm. Di mẫu rửa gần hà nguyên thần ngồi xuống, nghe ngươi vừa mới nhắc tới kia dược ta mới nhớ tới, phong thái thái cũng muốn, nói bất quá bao nhiêu tiền đều được, chỉ cần dùng được. Hà nguyên thần bất giác như mày, mẹ, ngươi như thế nào còn cùng phong gia có lui tới. Di mẫu nói, a thần, ta biết ngươi nhàm chán thanh thanh, chính là ta và ngươi phong bá mẫu đó là vài thập niên giao tình, ngươi nếu không thích thanh thanh liền chạy nhanh tìm một người bạn gái trở về, ngươi luôn như vậy đơn cũng quái không nhân ra thanh thanh hướng bên cạnh ngươi thấu. Hà Lao Gia Tử cũng nói, chúng ta như vậy gia đình, thật là không cần liên hôn, chính là này không đại biểu ngươi liền không thể chính mình hôn nhân đương hồi sự. Ngươi ca tỷ là trông cậy vào không thượng, ba ba này to như vậy gia nghiệp còn trông cậy vào ngươi này một mạch tới kế thừa Nhiệm vụ của ngươi, thực trọng A. Hà Nguyên Thần có điểm phiền. Không riêng Hà Nguyên Thần, những cái đó bị cha mẹ lần nữa thúc giục hôn thanh niên nhóm, cái nào không phiền. Ngươi tưởng tự tại hai năm, muốn hảo hảo đua một chút sự nghiệp, kết quả một hồi về đến nhà nói mấy câu không đến liền bắt đầu thúc giục yêu đương thúc giục kết hôn số lần nhiều thật sự rất phiền nhân cho nên hà nguyên thần liền không nghĩ tiếp tục ở nhà ngây người đem văn kiện hướng lao gia tử trước mặt một phóng sau đó tìm lấy cớ vừa lúc hôm nay thứ bảy ta có rảnh ta đi giúp ta mẹ tìm kia dược đi lao gia tử nghe nói hà nguyên thần là đi tìm dược nhớ tới kia dược kinh người chưa khỏi công hiệu liền cái gì cũng chưa nói vây vây tay chuẩn hắn rời đi dì mẫu đi theo hà nguyên thần ra cửa Dặn do nói, có thể nhiều mua liền nhiều mua mấy bình, ta bên này thật nhiều người đều mớn. Hà Nguyên Thần nói, ta phải nhìn xem nhân gia có nguyện ý hay không cấp, người đương như vậy tốt dược là cây đậu a, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Di mẫu đáp, hảo, hảo, ngươi đi cho người ta nhiều lời vài câu lời hay, đừng bãi ngươi tổng tài cái giá. Hà Nguyên Thần lên tiếng, sau đó lên xe đóng cửa, khởi động xe, rời đi nhà cũ. Lại nói lâm nhân bên này, ở cửa hàng sảy ngoài bên trong ngồi trong chốc lát. hạ khiêm liền tỉnh nàng chiếu cố hải tử đánh răng rửa mặt lúc sau lại kêu cơm hộp tới giải quyết nàng cùng hải tử bữa sáng lúc sau làm hạ khiêm đi chơi món đồ chơi nàng tác tử trong không gian cầm bổn y lý thư ra tới nhìn lên không bao lâu liền có khách nhân đến phóng mấy chiếc xe cùng nhau ở nàng cửa hàng ngoài cửa ngừng lúc sau nàng ba ba mụ mụ xuất hiện là nàng ba mẹ mang theo đồng thời bằng hữu tới cấp nàng này tân khai trương cửa hàng cổ động như thế tình hình làm lâm nhân trong lòng có chút lên men Nàng không nghe ba mẹ khuyên, nhất ý cô hành tử trong nhà dọn ra tới, này hành vi hòa ly ra trốn đi cũng không sai biệt lắm nhiều ít, lại không nghĩ rằng nàng ba mẹ như cũng nhớ nàng, sợ nàng tuổi nhẹ sẽ không làm buôn bán, trong tiệm sinh ý thanh đạm dưỡng không sống chính mình, cô ý mang theo rất nhiều đồng sự cùng bằng hữu tới cổ động, nay lại làm lâm nhân nhịn không được nhớ tới kia một đời, kia một đời nàng hoạn bệnh nan y lì, nàng ba mẹ ngày ngày thủ nàng, hai người tất cả đều dạy vò không ra hình người, nàng biết nàng ba mẹ đối nàng hảo. Nàng cũng tưởng đối ba mẹ hảo một chút, chính là về hạ khiêm lai lịch, nàng thật sự không biết nên như thế nào cùng nàng ba mẹ câu thông. Câu thông, nàng cũng sẽ không tin. Về hạ khiêm sự, giống như là đánh cái bế tắc, nàng không có biện pháp cấp ba mẹ giải thích, chỉ có thể ngóng trông ba mẹ đối nàng cũng đủ bao dung, liền hạ khiêm cùng nhau bao dung. Trước mắt lâm ba lâm mẹ mang theo đồng sự bằng hữu tới cấp lâm nhân tân cửa hàng khai trương đại hỷ cổ động, lâm nhân chỉ phải đem hạ khiêm sự tình phong tới một bên, khách khí chiêu đái này đó khách. Đầu tiên là thỉnh các tân khách ngồi xuống, lúc sau phao nàng chính mình xứng dưỡng sinh trả tới chiêu đái khách cửa. Hạ khiêm nguyên bản là ở phía sau phòng sinh hoạt chơi đùa, đống nhiên nghe được sảnh ngoài rất là náo nhiệt, liền ôm hắn ô tô mô hình chạy ra tới. chương 750 tìm được ba ba. U! Này tiểu hài tử cũng thật xinh đẹp. Có mắt sắc người phát hiện hài tử tồn tại, khen nói. Lâm mẹ vội nói, thân thích ra hài tử, đây là thân thích ra hài tử, gửi ở nhân nhân bên này. Lâm nhân phí thật lớn kính nhi mới đưa hài tử lộng tới bên người tới, khẳng định sẽ không làm hài tử liền cái có thể thấy quang thân phận đều không có, vì thế làm trò sở hữu khách khứa mặt tu chỉnh lão mẹ nó cách nói, này không phải thân thích ra hài tử, đây là ta nhi tử. Các vị khách khứa nghe vậy giật mình không nhỏ, sôi nổi không biết kế tiếp trường hợp lời nói nên nói như thế nào. Không nói gì, mặt tiền cửa hàng bên trong trong lúc nhất thời dị thường an tĩnh, này liền khiến cho cửa hàng ngoài cửa mặt ô tô dừng xe thanh âm nghe tới rất là rõ ràng. cửa hàng bên ngoài lại có khách khứa tới xuất phát từ bản năng đương nhiên cũng là vì giảm bớt vừa rồi xấu hổ trong tiệm khách khứa sôi nổi hướng tới cửa hàng ngoại nhìn lại đó là một chiếc thâm sắc siêu xe cửa xe mở ra một cái tây trang phẳng thiệu, khí vũ hiên ngang lại một thân quý khí nam nhân xuống xe tới vị này chính là lâm mẹ nhìn về phía lâm ba thấp giọng hỏi nàng cho rằng người này là lâm ba mời đi theo cấp nữ nhi cửa hàng cổ động lâm ba cũng là không hiểu ra sao nhìn về phía lâm mẹ Người này ta không quen biết ta. Lúc này Hà Nguyên Thần đã sắp đi đến cửa tiệm. Đó là ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt, Lâm Nhân hướng mọi người giới thiệu, vị này chính là kẻ tổng tài, Hà Nguyên Thần, Hà Tiên Sinh. Mọi người đều bị mắt phóng lục quang, kẻ tổng tài A. Kẻ A. Quả thực chính là quốc gia dân doanh xí nghiệp trung thần giống nhau tồn tại A. Lâm Nhân đang muốn mở miệng hướng Hà Nguyên Thần chào hỏi, thân Hà Nguyên Thần vào tiệm ngồi, đột nhiên một đạo tiểu thân ảnh từ trước mắt hiện lên Sau đó liền nghe được một đạo cực non nớt thanh thúy thanh âm hô, ba ba. Ba ba. Lúc này không chỉ có trong tiệm các tân khách đều giật mình, liền Lâm Nhân cũng bị kinh ở đường trường. Vừa mới mới bị nàng trước mặt mọi người tuyên bố là nàng nhi tử Hạ Khiêm, hiện tại ôm lấy hà Nguyên Thần đuổi cao giọng kêu ba ba. Thiên. Người khác nên sẽ không cho rằng nàng cùng hà Nguyên Thần có một chân đi. Vì phòng ngừa không cần thiết hiểu lầm phát sinh, Lâm Nhân vội đem Hạ Khiêm xả lại đây, trực tiếp kéo đến mặt sau phòng sinh hoạt thấp giọng giải thích Tiểu Khiêm, hắn không phải ngươi ba ba, hắn chỉ là cùng ngươi ba ba lớn lên có điểm giống. Hạ Khiêm vặn vẹo này tiểu thân hình, liều mạng muốn từ Lâm Nhân trong tay tránh thoát ra tới. Đối với Lâm Nhân, Hạ Khiêm tuy rằng tiếp nhận rồi nàng là hắn mụ mụ, chính là nàng rốt cuộc cùng hắn mụ mụ bộ dáng không giống nhau. Hắn mấy ngày này tới nay không chỉ có muốn thích hướng tân sinh hoàn hoàn cảnh, còn muốn thích tướng mụ mụ tân gương mặt. Hắn kia viên ấu tiểu tâm đã rất mệt, thật vất vả hắn tìm được rồi ba ba, hắn gặp được một cái chân chân chính chính thân nhân. hắn nói cái gì đều sẽ không từ bỏ. vì thế hạ khiêm ở lâm nhân trên tay dùng sức cắn một ngụm, thừa dịp lâm nhân ăn đau buông lòng tay kính, lập tức từ lâm nhân bên người chạy đi, lại lần nữa bổ nhào vào hà nguyên thần trên người, lớn tiếng kêu ba ba ba ba. hà nguyên thần xấu hổ cực kỳ, hắn muốn là tìm lâm nhân mua thuốc, hảo xảo bất xảo gặp gỡ nàng mặt tiền cửa hàng khai trường, cửa hàng tràn đầy khách khứa, đương nhiên này đều không tính cái gì, nhiều nhất bất quá là cho nàng bao cái bao lì xì, tùy cái lễ. Chính là nàng rốt cuộc nơi nào làm ra tiểu hài tử, thế nhưng như vậy dính ôm hắn chân, một ngụm một cái ba bạc đều. Hắn liền bạn gái đều không có, bình quân mỗi tuần phải bị trong nhà thuốc dục hôn một lần, ở chính tông bất quá người đàn ông độc thân một cái, sao có thể sẽ có hài tử. Nhưng chung quanh như vậy nhiều đôi mắt nhìn, Hà Nguyên Thần không hảo trực tiếp đem hài tử đẩy ra, chỉ phải ngồi xổm xuống dưới, nhìn thẳng hài tử đôi mắt, giải thích nói, ngươi nhận sai người đi, ta không phải ngươi ba ba. Ngươi chính là, ngươi chính là Hạ Khiêm lôi kéo Hà Nguyên Thần và táo lớn tiếng kêu lên: "Ngươi chính là Ta Ba Ba. Ngươi chính là Ta Ba Ba." Hà Nguyên Thần còn tưởng lại giải thích hai câu, chính là đột nhiên hắn đau nửa đầu phát tác, nửa cái đầu như là bị vũ khí sắc bén chọc giống nhau, xuyên tim đau. Lần này đau nửa đầu tới quá mức tấn mãnh, hắn một chút phòng bị đều không có, hai tay ôm đầu, khó chịu đến hứa ra mồ hôi lạnh. Lâm Ba làm hôm nay khai trương đại hỉ vai chính phụ thân, đối với khách khứa an nguy bụng làm dạ chịu, vội tiến lên đi đỡ Hà Nguyên Thần. Lâm mẹ tắt tay mắt lanh lẹ đem hạ khiêm kéo ra, đem hắn lệnh đến mặt sau phòng sinh hoạt an trí xuống dưới. Lúc này khách khứa trong đám người có người kiến nghị, nơi này chính là y y quán A, bác sĩ Lâm còn không chạy nhanh cho hắn chỉ một chị. Lâm nhân cả kinh, đúng rồi, nàng nơi này chính là trị bệnh cứu người y y quán, hiện tại hà nguyên thần làm khách khứa thân thể không thoải mái, nàng còn thất thần làm gì. Vì thế vội đối Lâm ba nói, ba, ngươi dịu hắn đi bên trong phòng khám, ta trước cho hắn châm cứu một chút. Châm cứu. thâm ảo như vậy trung ý lìa kỹ năng cô nương này thế nhưng nói như vậy tùy ý thực mau các tân khách liền đều theo tới phòng khám lâm nhân lấy ngân châm ở hà nguyên thần trên đầu mấy cái ngăn chặn đau nửa đầu huyệt vị thượng làm châm lại nói tiếp này châm cứu nàng chính là tiếp thu thập niên tám lâm nhân nguyên chủ khổ luyện mười mấy năm tay nghề lúc này mấy cây châm một chát đi xuống hà nguyên thần sắc mặt tức khắc thì tốt rồi không ít lúc này tới cổ động các tân khách hết thảy đều đối lâm nhân y y thuật có cái tương đối hình tượng hiểu biết cô nương này thật là có mấy lần thấy hà nguyên thần bệnh trạng giảm bớt lâm mẹ liền dẫn các tân khách đi sành ngoài để lại lâm ba ở phòng khám chăm sóc hà nguyên thần hà nguyên thần hướng về phía lâm ba xin lỗi cười ta lúc còn rất nhỏ liền có đau nửa đầu cẩn thận lại nói tiếp hẳn là bệnh cũ không có gì quan trọng quá một lát liền hảo lâm ba hỏi lúc còn rất nhỏ liền có chẳng lẽ là bẩm sinh hà nguyên thần đáp ta cũng không biết chính là có đôi khi làm ác ngộng tỉnh ngộng liền bắt đầu đau đầu mới đầu ta đều là chính mình kiêng sau lại có một lần thật sự đau lợi hại đi bệnh viện bác sĩ chẩn bệnh vì đau nửa đầu lâm ba tò mò ngươi đều làm được cái gì ác ngộng cứ nhiên có thể dẫn phát đau nửa đầu hà nguyên thần hạp hạ đôi mắt hồi ức một chút cảnh trong mơ trả lời nói ta mơ thấy một cái vách núi rất cao thực đầu ta đứng ở kia vách núi bên cạnh trong lòng đặc biệt đặc biệt khổ sở ta khổ sở sau một lúc liền từ kia trên vách núi nhảy xuống lúc sau liền từ trong ngộng tỉnh lại tỉnh lại lúc sau đầu liền đặc biệt đau trong lòng cũng rất đau chính vội vàng thu nạp ngân châm lâm nhân, nghe xong mấy câu nói đó sau, đột nhiên ngừng tay thượng động tác, quay đầu tới nhìn về phía Hà Nguyên Thần, ngươi trong mộng cái kia vách núi, có phải hay không một cái bản sơn quốc lộ, bên đường có xi măng xây đến như vậy thô phòng hộ lan. Lâm nhân một bên nói, một bên dùng tay đại khái khoa tay múa chân một chút phòng hộ lan phòng chất. Hà Nguyên Thần bị kinh sợ, ta trong mộng sự tình, ngươi như thế nào biết? Lâm nhân trong lòng cũng giật mình thực, nếu không có nhớ lầm nói. Hà Nguyên Thần trong ngậm cái kia vách núi đúng lúc chính là nàng thập niên 80 cùng tài xế Tiểu Hồ cùng đi Lộc Giang huyện đưa trái cây nửa đường thượng xảy ra sự cố cái kia vách núi. Chẳng lẽ nói, Hà Nguyên Thần thật sự là hạ hân chuyển thế? chương 751 công đạo giới. Vừa rồi Hà Nguyên Thần nói hắn trong ngậm từ cái kia vách núi nhảy xuống, như vậy nói cách khác, nàng đời trước trượng Phú hạ hân cũng không phải bình thường tử vong, mà là theo nàng từ cái kia vách núi nhảy xuống tìm cái chết. Như vậy tưởng tượng. Một trận nùng liệt bi thương từ lâm nhân trong lòng rũng lên, không riêng hạ nguyên thần đau đầu, liền nàng chính mình đầu đều bắt đầu đau. Không chỉ có đau đầu, trong lòng cũng rất đau. Nàng có thể tưởng tượng hạ hơn lúc ấy là như thế nào một loại tuyệt vọng tâm tình, hôn nhân rách nát, mất đi ái nhân, mà hắn đã già đi, không còn có nhiều ít niên hoa đi chờ nàng lại lần nữa xuất hiện, đồng thời cũng không có cái kia nghị lực lại đi chịu đựng tân một vòng thống khổ. Cho nên hắn lựa chọn kết thúc. Hắn từ nàng xảy ra chuyện cái kia vách núi nhảy xuống xong hết mọi chuyện. Hắn như vậy một cái khôn khéo giả hoạt, kiêu ngạo tôn quý nam nhân, trải qua thời gian rèn luyện cùng tình đời mài giũa, ngay lúc đó cái tiêu kinh thị cơ hồ không có có thể khó được trụ chuyện của hắn. Hắn hoàn toàn có thể lại nỗ lực một phen, đặt tới nhân sinh cùng sự nghiệp nhất định. Chính là hắn từ bỏ, hắn lựa chọn bằng vì trực tiếp cùng đối chính mình nhất tàn nhẫn phương Thức kết thúc rất sở hưu hết thảy. Lâm Nhân đôi mắt có ướt, tầm mắt cũng có chút mơ hồ, nếu không phải bên người có người khác ở đây, nàng thật muốn khóc lớn một hồi. hạ Hân chịu tùy nàng nhảy vực như vậy đã nói lên hạ Hân cùng lê tiểu chu chi gian kỳ thật một chút quan hệ đều không có hắn trong lòng vẫn luôn đều hái nàng đến chết không phai hắn lúc ấy xuất ngoại có lẽ thật là sự ra đột nhiên có lẽ đương hắn xuất ngoại trở về lúc sau cũng đã tha thứ nàng lâm nhân đắm chìm ở chính mình đời trước gặp gỡ cực kỳ bi thương lâm ba kêu vài thanh mới đưa nàng từ bi thương suy nghĩ kêu lên mụ mụ ngươi muốn mang các khách nhân đi tiệm cơm hỏi ngươi có đi hay không lâm ba nói Lâm Nhân lắc đầu, "Không đi, ta phải thủ cửa hàng." Lâm Ba lại nhìn về phía Hà Nguyên Thần. Hà Nguyên Thần cũng lắc đầu, "Ta cũng không đi, ta đầu còn có điểm đau, tưởng nghỉ ngơi một chút." Lâm Ba gật gật đầu, "Đi theo Lâm mẹ cùng đi tiệm ăn, chiêu đãi các tân khách ăn cơm cùng giải trí." Rốt cuộc trong tiệm ăn tĩnh xuống dưới, mặc kệ sảnh ngoài vẫn là phòng khám, đều trầm tĩnh xuống dưới. Trong một góc xúc hạ khiêm rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, đi vào Hà Nguyên Thần trước mặt, vẻ mặt ủy khuất, như là bị thương tiểu thú giống nhau. Thấp giọng kêu lên, ba ba. Hà Nguyên Thần nhìn hạ khiêm kia trương làm hắn rất là quen mắt mặt, đầu lại bắt đầu đau. Hắn xác định chính mình qua đi hơn 20 năm trong cuộc đời, trước nay cũng chưa gặp qua đứa nhỏ này, chính là đương đứa nhỏ này đột nhiên chạy tới kêu hắn ba ba thời điểm, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy mạc danh quen thuộc. Thật giống như ở trong trí nhớ mô một chỗ, hắn cùng đứa nhỏ này cùng nhau thân mật ở Trung Quá giống nhau. Chính là cụ thể khi nào cùng đứa nhỏ này thân mật ở Trung Quá, hắn nghĩ không ra. Đương hắn cẩn thận suy nghĩ thời điểm, đầu liền rất đau. Không có người khác ở đây phòng khám, Hà Nguyên Thần đứng lên, đi đến Lâm Nhân trước mặt, hỏi, ngươi còn không có trả lời ta, vì cái gì ngươi sẽ biết ta trong ngộng sự tình. Lâm Nhân hít hít cái mũi, đem nước mắt thu trở về, trả lời nói, không phải ta biết, là ta đoán mổ. Di Tổng, ở ta đi đến ngươi công ty phỏng vấn phía trước, chúng ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua. Hà Nguyên Thần càng thêm khó hiểu, nếu chưa bao giờ có gặp qua. Khi hắn ngày đó phỏng vấn nàng thời điểm đối nàng quen thuộc cảm lại là từ đâu mà đến. Lâm nhân không nghĩ lại lưu hà nguyên thần, đỡ phải hạ khiêm đối hắn sinh ra không muốn xa rời tới. Nàng đối hà nguyên thần nói, di tổng, nếu không có bên sự tình ngài liền mời trở về đi. Ta tưởng một người hảo hảo yên lặng một chút. Nếu hiện tại đứng ở chỗ này chính là hạ hân, nàng nhất định sẽ phát trong lòng ngực hắn, hảo hảo cùng hắn lời nói một lời nói tương tư. Nếu hiện tại đứng ở chỗ này sự hạ hân, hạ khiêm như thế nào kêu hắn như thế nào dính hắn Nàng đều không ngăn cản, nhưng hiện tại vị này chính là Hà Nguyên Thần. Hà Nguyên Thần là kẻ tổng tài, là Hà gia người thừa kế, cùng nàng căn bản là không phải một cái thế giới người, bọn họ bất quá chính là thấy vài lần mặt giao tình mà thôi. Hà Nguyên Thần, không phải Hạ Hân. Nàng không thể bởi vì đời trước tình nguyện khiến cho này một đời sự tình lộn xộn. Hà Nguyên Thần khó hiểu, là ta nói gì đó không xuôi thai nói sao, thế nhưng chọc đến lâm tiểu thư như vậy thương tâm cùng thất thố. Này một đời Hà Nguyên Thần. Sau đời trước hạ Vân còn muốn khôn khéo. Lâm nhân chưa nói cái gì, hắn cũng đã bắt được sự tình mấu chốt. Nhưng lâm nhân kia mấy đời cũng không phải sống nguồn phí, nàng nhanh chóng ở khỏe mắt lau một phen, sau đó lộ ra một mặt mỉm cười tới, đối hạ nguyên thần nói, di tổng, thật là xin lỗi, ta vừa rồi không cẩn thận nhớ tới một vị cố nhân, cho nên có điểm thất thố. Cố nhân. Hạ nguyên thần lại hỏi, có phải hay không đứa nhỏ này ba ba? Lâm nhân, ta vị kia cố nhân, cùng di tổng ngươi một chút đều không giáp với. Ngươi cùng với cùng ta xả này đó, không bằng cùng ta nói nói ngươi hôm nay tới là vì cái gì. hắn ba mẹ đối Hà Nguyên Thần đã đến rất là ngoài ý mớn nói cách khác Hà Nguyên Thần cũng không phải nàng ba mẹ mời đến, mà nàng chính mình cũng không có thỉnh Hà Nguyên Thần, như vậy dư lại tới cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là Hà Nguyên Thần có việc tới tìm nàng. Hà Nguyên Thần như vậy quý giá người, nếu không có việc gì, sao có thể sẽ đến nàng cái này tiểu điếm. Quả nhiên Hà Nguyên Thần nói, ngươi cấp kia dược, Ta ba cùng ta ba bằng hưu ăn đều cảm thấy thực hảo. Hiện tại ta mẹ nó bằng hưu cũng muốn, để cho ta tới hỏi một chút xem, ngươi kia dược bán thế nào. Lâm nhân cười cười, ta kia dược, nhưng đều là nhất thượng đẳng dược liệu sướng, quý giá đâu. Đặc biệt là ta lần thứ hai tặng cho ngươi kia bình, một chút tạp liêu cũng chưa phóng, toàn bộ đều là hảo liêu. Hà Nguyên Thần, khó trách ta ba cái kia bằng hưu nói thẳng dược hiệu không tồi, một lọ dược nơi tay, gia đình bác sĩ đều có thể tỉnh. Lâm nhân nghĩ hà nguyên thần cha mẹ bằng hữu trong vòng mặt, đều là phi phú tức quý đại nhân vật, nhân ra một bộ quần áo là mười mấy vạn, mấy chục vạn, ra ngoài ăn một bữa cơm, một bàn như thế nào cũng đến vài vạn. Cái gọi là tiền nào của nấy, kia đều là chút chỉ mua quý không chọn đối phú quý người, nếu nàng dược bán tiện nghi, nhân ra khẳng định cảm thấy nàng dược có vấn đề. Chính là bán đến quá quý, nhân ra có cảm thấy nàng cái này cô nương tâm quá tham. Lâm nhân như vậy cân nhắc một chút sau, mở miệng nói, ta xứng dược. Liền ung thư đều có thể chữa khỏi, dùng liêu phi thường sang quý. Một lọ, như thế nào cũng đến 100 vạn. Vốn dĩ nàng tưởng bán 50 vạn nhất bình, nhưng ngẫm lại chính mình thiếu hắn kêu 1.400 vạn, liền cắn chặt răng kêu giới 100 vạn. Phải biết rằng nàng một chi nhân sâm đều có thể bán 1.300 vạn, này một lọ dược xuống dưới ít nhất muốn hao phí nửa chỉ nhân sâm cùng non nửa cây linh chi, 100 vạn nhất bình, kỳ thật xem như công đạo giới. Hà Nguyên Thần được báo giá lúc sau, trả lời nói, ta đặt trước 20 bình. Tiến ngày mai đánh tới ngươi trướng thượng. Lâm nhân, ta mua mặt tiền cửa hàng thời điểm thiếu ngươi 1.400 vạn. Lần này dựa khoản ngươi có thể thiếu chi trả 1.400 vạn. mươi 752 quỷ dị mộng. Hà Nguyên thần cười cười, ngày mai chi trả ngươi 2.000 vạn. kia 1.400 vạn tính ta nhập cổ lấy ngươi y để quán. Nhập cổ. Lâm nhân nhìn về phía hắn, ta một bình nhỏ dược là có thể bán 100 vạn. Ngươi là cảm thấy này tiền hào kiếm, cho nên mới tới nhập cổ. Hà Nguyên thần lắc đầu, không. Bán dược tiền chính ngươi đến, trừ ra bán dược ở ngoài tiền lợi, ngươi sáu ta bốn. Kia thực xin lỗi, ngươi kia 1.400 vạn khả năng sẽ lỗ sạch vốn. Bởi vì ta ra bán dược đoạt được ở ngoài, mặt khác rất nhiều trị liệu hạng mục đều là công ích. Lâm nhân nói, Hà Nguyên thần không chút nào để ý, không sao. Hơn 1.000 vạn mà thôi, ta không để bụng. Nếu ra tiền người đều không để bụng, kia Lâm nhân không có gì để nói, ta yêu cầu 3 ngày thời gian phối dược, ngươi 3 ngày sau phái người tới lấy hảo. lời này vừa nói ra đó là ở huyện chuyển chục khách hà nguyên thần kỳ thật còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi lâm nhân chính là thấy nàng đối chính mình thái độ có điểm thanh lãnh chỉ phải đem đầy bụng nghi vấn thu trở về hắn biết nàng mặt tiền cửa hàng địa chỉ tùy tiện phân phó một chút liền nàng cha mẹ tư liệu cũng có thể tra rõ ràng hắn không vội với này nhất thời hắn có rất nhiều thời gian cùng nhẫn mại cùng nàng chậm rãi ma chúng có một ngày hắn có thể tìm được con đường đem hắn trong lòng sở hữu nghi vấn tất cả đều cởi bỏ ngươi vội đi ta đi rồi. Hà Nguyên Thần một bên hướng lâm nhân từ biệt, một bên thật sâu nhìn Hạ Khiêm liếc mắt một cái. Chỉ là Hà Nguyên Thần trăm triệu không nghĩ tới chính là, đó là này liếc mắt một cái, khiến cho hắn vào lúc ban đêm làm một cái đặc biệt quỷ dị mộng. Trong mộng mặt hắn ôm cái này kêu Hạ Khiêm hài tử, một lần lại một lần nhắc mãi, nhi tử, ngươi như thế nào trường như vậy chấm đâu, ngươi nói ngươi trưởng nào thì mới có thể tiếng kêu ba ba cho ta nghe đâu. Ngay sau đó cảnh trong mơ thay đổi. biến thành hôm nay buổi sáng ở lâm nhân trong tiệm tao nộ tình hình cái tiêu kêu hạ khiêm hải tử gắt gao ôm hắn chân như là một cây lục bình tìm được rồi kiên cố dựa vào giống nhau lớn tiếng kêu hắn, ba ba ba ba sau đó hà nguyên thần liền từ trong ngộng bừng tỉnh xoát từ trong chân ngồi dậy từng ngụm từng ngụm thở phì phò đứa bé kia rốt cuộc là ai vì cái gì chính mình sẽ làm như vậy một giấc ngộng ngộng tỉnh lúc sau hà nguyên thần liền rốt cuộc ngủ không được hắn ở phòng ngủ sinh hoạt khu sofa ngồi Điểm thượng một chi yên, hắn cảm giác chính mình nhất định là cùng Lâm Nhân cùng với đứa bé kia có lớn lao liên hệ, mà hắn từ nhỏ đến lớn những cái đó quái mộng, hẳn là chính là vạch trần này đó liên hệ quan trọng manh mối. Hắn từ nhỏ làm được cái kia nhảy vực quái mộng, chính là đối trị liệu hắn đau nửa đầu bác sĩ đều không có cẩn thận nói qua, chính là Lâm Nhân lại có thể rõ ràng nói ra hắn trong mộng cảnh tượng. Còn có đứa bé kia, vì cái gì như vậy chắc chắn kêu hắn ba ba. mà hắn rõ ràng chưa từng gặp qua đứa bé kia vì cái gì ở thấy đứa bé kia lúc sau sẽ cảm giác quen thuộc. Này một đêm sau nửa đêm, Hà Nguyên thần chính là như vậy ngồi ở phòng ngủ sofa chịu yên, nghị sự tình, bất chi bất giác liền ngồi vài cái giờ. Cũng may ngày hôm sau chủ nhật, không cần đi làm. Tới gần giữa trưa thời điểm người giúp việc tới làm quét tước vệ sinh, nhân tiện làm đốn cơm trưa. Hà Nguyên thần ăn qua cơm trưa lúc sau, nằm xuống tới bổ vừa cảm giác, tỉnh lại đã là buổi tối 7 giờ. ngày hôm sau là tân một vòng thứ hai hà nguyên thần dựa theo bình thường thời gian đi vào công ty này liền bắt đầu rồi tân nhật trình một lòng nhào vào bận rộn công tác chung vừa lơ đãng mấy ngày thời gian liền đi qua đại hắn nhớ tới đi lâm nhân nơi đó lấy hắn đặt trước 20 bình rượu khi đã là này chu thứ năm hà nguyên thần cầm lấy nhật trình biểu nhìn thoáng qua dùng bút đem buổi chiều 4 điểm đến 5 giờ kia nhất thời đoạn an bài xoa rớt hắn chuẩn bị ở cái kia khi đoạn đi một chuyến lâm nhân y địa quán đúng lúc vào lúc này Văn phòng ngoại chuyển tới tiếng đập cửa. Mời vào. Hà Nguyên Thần một bên nói, một bên đem nhật trình biểu thả lại chỗ cũ. Cận trợ lý đẩy cửa đi đến. Tổng tài, ngày mai đi nhạn đảng Sơn đoàn kiến bảng giờ giấc, ngài thỉnh xem qua. Cận trợ lý đem bảng biểu đưa tới Hà Nguyên Thần trước mặt. Hà Nguyên Thần còn tưởng rằng cận trợ lý tìm hắn có cái gì đại sự đâu, không nghĩ tới chính là như vậy một cọc việc nhỏ. Việc này từ hành chính bộ an bài liền hảo. Hắn cớ lạc mở một phong tân biểu kiện. Chuẩn bị mau chóng đem đỉnh đầu sự tình xử lý tốt mau chóng xuất phát đi tìm lâm nhân. Cận Phương không cam lòng liền như vậy bất lực trở về, tổng tài, ngươi ngày mai có thể hay không cùng chúng ta cùng đi đoàn kiến. Rất nhiều công nhân đều tưởng thỉnh tổng tài ngài cùng chúng ta cùng nhau tham gia đoàn kiến. Hà Nguyên thần nhanh chóng xem bưu kiện, căn bản liền không giảng Cận Phương nói nghe đi vào còn có chuyện khác sao. Không có việc gì ngươi có thể đi trở về. Cận Phương cắn chặt rằng, Trung Quy vẫn là nhịn xuống, mang theo vài phần mất mát, không khác sự sau đó xoay người tránh ra. Hà Nguyên Thần không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đuổi tại hạ ngọ 3 giờ rưỡi thời điểm đem trong tay sở hữu công tác đều xử lý xong, lúc sau cầm áo khoác cùng chìa khóa xe đi mà trong kho lấy xe. Lại không nghĩ rằng hắn một đường đuổi tới lâm nhân ý gì quán khi, ý, ý quán đại môn thế nhưng khóa chặt. Nữ nhân này, phí như vậy đại kính khai cửa hàng, không hảo hảo ở trong tiệm thủ, nơi nơi chạy loạn làm cái gì. Hà Nguyên Thần một bên chửi thầm này đó, một bên bắt lâm Nhân điện thoại. Đợi mười mấy giây điện thoại mới chuyển được. Ui. Lâm nhân lười nhắc tiếp điện thoại. Hà Nguyên Thần nghe được nàng bên kia thanh âm có điểm ổn nào, nhịn không được hỏi, ngươi hiện tại nơi nào? Ở siêu thị A. Lâm nhân đáp. Ngươi không hảo hảo xem cửa hàng, đi siêu thị làm cái gì? hắn hỏi. Ta một lọ dược một trăm vạn, mấy bình dược ra tay là có thể để một cái cao cấp người làm công một năm thu vào. Ta tưởng ta không cần thiết hy sinh tự do cột vào cái kia cửa hàng đi. Lâm nhân nửa nói giỡn nửa nghiêm túc đáp. Hà Nguyên thần đè đè giữa mày, bình phục một chút cảm xúc, ngươi hiện tại cái nào siêu thị? Ta đi tìm ngươi. Lâm Nhân cười cười, ta giống như cùng ngươi không như vậy thuộc đi, liền không nhọc ngươi tới tìm ta. Dược ta đã xứng hảo, ngươi phái cá nhân ở đêm nay 8 giờ rưỡi tới trong tiệm lấy liền hảo. Từ ngày mai đến thứ hai tuần sau ta đều sẽ không ở trong tiệm, trước đó cùng ngươi nói rõ ràng, đỡ phải ngươi lại không đi một chuyến. Ngày mai đến thứ hai tuần sau ngươi muốn đi làm cái gì? Hắn hỏi. Lâm Nhân Đi ra ngoài chơi à, nhạn đắng sơn, vong hồng điểm du lịch à, lại Mỹ, lại hiểm, lại kỳ, là cái ngắm cảnh cùng bên ngoài trải qua nguy hiểm hảo nơi đi. Nhạn đắng sơn. Hà Nguyên Thần cảm giác tên này như thế nào như vậy quen thai đâu. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nghĩ tới. Hắn trong công ty đầu lúc này đây đoàn kiến địa phương còn không phải là ở nhạn đắng sơn. Vì thế Hà Nguyên Thần lại hỏi, ngươi hiện tại cùng ai ở bên nhau? Ta một người a, Lâm nhân nói xong lúc sau vội lại bổ sung, nga không? còn có ta nhi tử hảo ta đã biết hạ nguyên thần treo điện thoại cùng lúc đó lâm nhân bên này cũng treo điện thoại mới vừa đem điện thoại thu hồi tới liền nhìn đến văn nhuế mang theo hạ khiêm đẩy tràn đầy một mua sắm xe đồ vật đã đi tới tiểu hai tử thích hứng năng lực cùng học tập năng lực thật là rất mạnh lúc này mới bao lâu à hạ khiêm cũng đã thích hứng tân sinh hoạt hoàn cảnh cũng dung nhập tân hoàn cảnh nhìn một cái xem này mua sắm trong xe trồng chất như núi đồ ăn vặt tất cả đều là tiểu tử này kế tác Chương 753 là hắn lại không phải hắn. Văn Nguyễn vừa mới ở ke đi làm mấy tháng, tiền lương chỉ dừng lại ở nhất cơ sở tiền lương cấp bậc, hơn nữa còn muốn giúp đỡ trong nhà, sinh hoạt mặt trên miễn bàn nhiều tiết kiệm, liền tính là tương lai ba ngày muốn ra cửa du ngoạn, cũng không có khả năng một hơi mua nhiều như vậy đồ ăn vặt. Nay tràn đầy một mua sắm xe đồ ăn vặt không thể nghi ngờ tất cả đều là hạ khiêm chiến lợi phẩm. Lâm nhân thầm cảm thấy buồn cười, nàng bất quá chính là nói cái điện thoại mà thôi. Nàng Nhi tử liền giúp nàng mua nhiều như vậy đồ vật. Hảo đi, khó được đứa nhỏ này không hề bài xích tân hoàn cảnh, nàng cái này đương mẹ nó liền phối hợp một chút. Hôm nay buổi tối lâm nhân là dẫn theo nặng chữ hai đại túi mua hàng đồ ăn vật hồi y quán. Hạ xe taxi, móc ra chìa khóa khai y quán đại môn, một bên làm hạ khiêm đi buồng vệ sinh rửa tay, một bên quan hảo y quán đại môn, lúc sau lại thuận thế đem kia hai đại túi mua hàng đồ ăn vật đều thu vào không gian. Đồ ăn vật nếu là không thu lên tiểu tử này nhất định có thể một hơi ăn đến phun. Văn Nhuế trong lòng vẫn luôn thực cảm tạ lâm nhân, nếu không phải lâm nhân, nàng cùng ke cơ bản vô duyên. Tuy rằng lần trước nàng lãnh tiền lương lúc sau thỉnh lâm nhân ăn đốn cái lẩu, chính là một đốn cái lẩu nơi nào hoàn lại được lớn như vậy nhân tình. Cho nên lần này ke bên trong tổ chức đoàn kiến, cho phép mang người nhà, thả sở hữu phí dụng công ty toàn bao. Văn Nhuế không có người nhà có thể mang, này liền nhớ tới lâm nhân, đem lâm nhân đương ra thuộc mang theo, sở hữu phí dụng công ty ra. chính mình đã còn lâm nhân nhân tình lại không cần chính mình tiêu tiền còn có thể cùng lâm nhân gia tăng một chút tỉ mọi cảm tình một hòn đá trúng mấy con chim văn nhuế này đó tính toán lâm nhân tự nhiên đều là rõ ràng vừa lúc nàng gần nhất muốn tìm sự kiện thả lỏng một chút tâm tình liền đáp ứng rồi xuống dưới trước đó vài ngày nàng là thật sự mệt như vậy như vậy sự tình áp xuống tới áp lực rất lớn buổi tối liền buồn ngủ đều ngủ không tốt gần nhất mấy ngày nay mặt tiền cửa hàng sinh ý đi lên quỹ đạo Hạ Khiêm lại dung nhập tân sinh hoạt hoàn cảnh, ba mẹ bên kia ước chừng là bởi vì Hạ Khiêm kêu Hà Nguyên Thần vài tiếng ba ba, đối với Hạ Khiêm không có như vậy bài xích, thái độ mặt trên hòa hoãn không ít. Cho nên gần nhất mấy ngày nay Lâm Nhân rốt cuộc đem trong lòng một tầng lại một tầng áp lực ta rớt, cả người kiên định không ít, có tâm tình có nhàn rỗi lúc sau liền nghĩ ra đi đi một chút chơi chơi, hô hấp một chút mới mẻ không khí. Nàng xuyên qua mấy lời, trở về hiện đại lúc sau cũng không có gì bằng hữu, Văn nhuế xem như một cái tương đối liêu được đến bằng hữu. Cho nên văn nhuế vừa nói lên đi nhạn đáng sơn du ngoạn, lâm nhân liền đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao kẻ bên trong công nhân đều biết Hà Nguyên Thần là sẽ không tham gia như vậy nhàm chán hoạt động, nàng cũng không cần lo lắng hội ngộ thượng Hà Nguyên Thần. Sự tình liền như vậy vui sướng quyết định xuống dưới. Hôm nay chạm vạng cùng văn nhuế hai cái đi siêu thị đại mua sắm một phen, sau đó sáng mai liền đi tập hợp địa điểm cùng văn nhuế chạm mặt, lúc sau thừa xe buýt chiều nhạn đáng sơn xuất phát. vì có thể trong tương lai ba ngày chơi đến vui vẻ chơi đến tận hứng, lâm nhân hôm nay buổi tối sớm mang theo Hạ Khiêm ngủ Hạ. Hạ Khiêm là sớm ngủ rồi, mà nàng lại là có chút mất ngủ, nàng lại không tự chủ được nhớ tới Hạ Hân. Phía trước nàng cho rằng nàng đời trước ly thế lúc sau, Hạ Hân cùng Lê Tiểu Chu ở bên nhau, cho nên không muốn suy nghĩ Hạ Hân, nhưng mấy ngày trước nàng từ đâu nguyên thần trong miệng hiểu biết đến, đời trước nàng ly thế lúc sau Hạ Hân không có cấp Lê Tiểu Chu bất luận cái gì cơ hội, hắn nhảy vượt tuất tình Này liền làm lâm nhân trong lòng rất là trầm trọng. Tuy rằng đã là đời trước sự tình, đã sớm đã qua đi, chính là vừa nhớ tới hạ hân nhảy vực khi kia phân chua sót cùng tuyệt vọng, lâm nhân trong lòng liền rất không phải cái tư vị. Tưởng xong rồi hạ hân lúc sau lâm nhân lại nhịn không được nhớ tới hạ nguyên thần tới. hà nguyên thần nếu có thể làm như vậy ngộng, kia hắn xác định chính là hạ hân chuyển thế. Chỉ là cách luân hồi, hắn đã không nhớ rõ qua đi thế trung sở hữu sự, hơn nữa hắn hiện tại thân phận rất cao quý, hắn là ke người thừa kế. nói cách khác, hắn là hạ vân truyền thế, nhưng hắn không phải hạ vân. hắn không có biện pháp cho nàng ôn lại cũ tình cơ hội, cũng không có biện pháp cho nàng cùng hạ khiêm một cái quy túc nay liền làm lâm nhân cảm thấy chính mình cùng hạ vân tri gian sở hữu duyên phận đã tới rồi cuối, nay một đời hạ nguyên thần khẳng định sẽ không cùng nàng một cái độc thân mang hài tử nữ nhân có bất luận cái gì giao thoa. dựa theo hắn cha mẹ tiêu chuẩn, cùng với toàn bộ thế tục tiêu chuẩn, hắn cũng không có khả năng cùng nàng kết hôn. cho nên nàng hẳn là lý trí một chút. Không cần đem đời trước cảm tình đưa tới này một đời, nàng đến cùng hà nguyên thần bảo trì khoảng cách. Yên tĩnh đêm khuya, lâm nhân càng muốn, trong lòng càng không phải cái tư vị. Cuối cùng thở dài một tiếng, đem sở hữu suy nghĩ đều cắt đứt, sống một ngày liền cao hứng một ngày, hà tất muốn chính mình cho chính mình tìm phiền nào đâu. Nàng chờ mình, tìm cái thoải mái tư thế chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Đi vào giấc ngủ trước một giây, nàng nghĩ, mặc kệ kiếp trước cùng kiếp này là cái cái gì chẳng huống. Ít nhất nàng đem Hạ Khiêm lộng tới bên người tới quyết định là đúng. Thập niên 80 Hạ Khiêm tùy nàng tuấn tình sau, Hạ Khiêm chính là cái không ba không mẹ nó hài tử, Trần Tố tâm tuổi quá lớn, căn bản vô lực đem Hạ Khiêm nuôi nấng lớn lên. May mắn nàng một hồi tới hiện đại liền bắt đầu hành động, đuổi ở Hạ Khiêm không có bởi vì trở thành cô nhi mà chịu khi dễ phía trước đem Hạ Khiêm cấp lộng tới bên người tới. Một đêm thời gian thoáng qua, sáng sớm hôm sau, Lâm Nhân ở trong không gian mặt ra gia công một đốn cơm sáng, cùng Hạ Khiêm cùng nhau điền no rồi bụng. Lúc sau liền cong bọc hành lý khóa cửa hàng môn đi tập hợp địa điểm đánh xe. Đi hướng nhạn Đãng sơn trên đường, xe buýt rất là náo nhiệt. Lâm nhân là một ngoại nhân, cắm không thượng miệng, liền chỉ là an tĩnh nghe người khác nói chuyện phiếm. Nếu ra tới chơi, công tác thượng sự tình khẳng định sẽ không đi đề. Trong xe mặt nữ công nhân nhóm liêu đến tất cả đều là chút bắt quái. Ai tháng trước thu được một đại thuốc hoa tươi, ai cùng bạn trai lành giấy kết hôn, nhà ai lão công tránh đồng tiền lớn. cũng không biết là ai đề ra câu tổng tài mấy ngày nay không tới đoàn kiến, không biết là ở nhà nghỉ ngơi vẫn là ở công ty tăng ca, sau đó một xe nữ công nhân lực chú ý liền tất cả đều phóng tới ke tổng tài hà nguyên thần trên người. Hiện đại nữ tử nhiều dám nói dám bẩn, liền tính là trên người mang theo trên chức trường danh hiệu không thể nói quá mức, kia từng câu nói nói ra cũng so 78 10 năm đại bên trong muốn mở ra nhiều. Đó là từ này đó nữ công nhân lời nói, lâm nhân không khó khăn giải đến, Hà Nguyên Thần ở ke nữ công nhân trong lòng có bao nhiêu thần bí cùng mê người, kia không chỉ có là tình nhân trong động, là ái mộ nam thần, càng là tinh thần lãnh tụ, là các nàng tín ngưỡng. Tấm tắc, Lâm Nhân âm thầm liễu lưới, nhớ trước đây Hạ Hân ở xưởng máy móc tuy rằng cũng mê đảo không ít tiểu cô nương, nhưng chung quy không có trở thành các nàng tín ngưỡng. Không ngờ đã trải qua một phen đầu thai chuyển thế, thứ này mị lực thẳng tóc bay lên. Bất quá cũng có khả năng bởi vì Hạ Hân lúc ấy tuổi lớn, đi xưởng máy móc thời điểm đã hơn 30. Hạ khiêm sinh ra lúc sau hắn liền 40, bởi vì tuổi ảnh hưởng, bị lực mặt trên đánh không ít chiết khấu. Đó là ở loại trong lúc miên man suy nghĩ, xe buýt đến nhạn đáng sơn chân núi chấn nhỏ thượng. Lâm nhân đi theo những cái đó nữ công nhân từ xe buýt xuống dưới, hai chân mới vừa nhất dâm trên mặt đất, liền nghe được mọi người cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. mươi 754 Lâm vào nguy hiểm khu. Chính vội vàng chiếu cố nhi tử Lâm nhân bị kia trận kinh hô hạ một cú sốc, ngẩng đầu lên dọc theo đại gia ánh mắt nhìn lại. lập tức cũng cảm giác có điểm lốc Hà Nguyên Thần thế nhưng cũng tới tham gia đoàn kiến. kia chiếc thâm sắc siêu xe bên, mang kính râm, hai tay cắm túi quý khí nam nhân không phải Hà Nguyên Thần lại là ai. Hắn không phải từ trước đến nay đối đoàn kiến như vậy hoạt động đều không có hứng thú sao, như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý tới tham gia đoàn kiến. Nên không phải là bởi vì ngày hôm qua nàng ở siêu thị đại mua sắm thời điểm nhận được cái kia điện thoại đi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng lâm nhân lại cảm thấy không quá khả năng, nàng cùng hắn lại không thân sao có thể liền bởi vì cùng nàng nói cái điện thoại hắn liền thay đổi chủ ý hành chính tổng giám thấy hà nguyên thần lập tức từ trong đám người tễ ra tới đi đến hà nguyên thần trước mặt hội báo công tác tổng tài đột nhiên thay đổi chủ ý tới tham gia công ty hoạt động lúc này đúng là yêu cầu bậc thang thời điểm bất quá chính là một chương ba ngày hai vãn bảng giờ giấc chủ yếu là muốn cố cô trụ tổng tài mặt mũi quả nhiên tổng tài chỉ là ở kia chương bảng giờ giấc thượng nhìn lướt qua sau đó vung tay lên đại gia bắt đầu hoạt động đi cần phải chơi đến tận hứng Đám người lập tức giải tán, Nam công nhân nhóm thương lượng muốn đi đi trời cao pha lê sạt đạo, nữ công nhân nhóm tắc tính toán tìm cái phong cảnh tốt địa phương ngồi xuống ha ha đồ an vặt nhìn xem phong cảnh thuận tiện tâm sự thiên. Hạ khiêm ngồi hai cái nhiều giờ xe, nghẹn không ít nước tiểu, lâm nhân mang theo hắn đi tranh toa toilet sau liền tìm không đến ke đội ngũ. Những người khác liền tính, nàng là cùng văn nhuế cùng nhau tới, cho nên liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm văn nhuế rơi xuống. Chính tìm người khi, nên diện có người đã đi tới cùng nàng đến gần. Ngươi tìm văn nhuế phải không? Nàng chiều bên kia đi, liền con đường kia, đi phía trước vẫn luôn đi. Lâm nhân có phương hướng, gấp hướng người nọ nói lời cảm tạ. Cận phương hơi hơi mỉm cười, không cần cảm tạ, ngươi mau đi đi, đỡ phải nàng đi xa ngươi lại tìm không thấy nàng. Lâm nhân lại lần nữa hướng cận phương nói lời cảm tạ, lúc sau nắm hạ khiêm, hướng tới cận phương chỉ con đường kia đi đến. Nhìn theo lâm nhân mẫu tử thân ảnh đi xa sau, cận phương khỏe miệng cong lên một mặt âm hiểm độ cung. Thật không thấy ra tôi à. một cái mang theo hải tử nữ nhân cư nhiên có như vậy cao minh thủ đoạn dẫn tổng tài cố ý vì nàng tới tham gia đoàn kiến hoạt động còn hảo phong gia đại tiểu thư phong thanh thanh một đường đuổi theo tổng tài tới nơi này quấn lấy tổng tài phân tán tổng tài lực chú ý bằng không lúc này chẳng phải là muốn cho cái này mang theo hải tử nữ nhân thực hiện được đối với cận phương tới nói phong thanh thanh một chút không khó đối phó bởi vì tổng tài đối nàng một đinh điểm cảm tình đều không có ngược lại là cái kia mang hải tử nữ nhân tổng tài tựa hồ đối nàng thực cảm thấy hứng thú cho nên Cận Phương cố ý chỉ cái kia đi thông mạo hiểm cốc lộ cấp lâm nhân, làm lâm nhân hảo hảo đi trong sơn quốc mạo hiểm đi. Chỉ cần đã không có lâm nhân, nàng Cận Phương là có thể có rất nhiều biện pháp đối phó Phong Thanh Thanh, mà chỉ cần Phong Thanh Thanh biết khó mà lui, tổng tài chính là nàng Cận Phương một người. Tới với lâm nhân sao, mặc kệ ở mạo hiểm trong cốc mặt ra cái gì ngoài ý muốn, tất cả đều từ điểm du lịch gánh trách, cùng nàng Cận Phương một chút liên quan đều không có. Đúng vậy, Cận Phương vừa mới cấp lâm nhân chỉ cái kia đi thông mạo hiểm cốc lộ không chỉ là muốn cho lâm nhân tại đây 3 ngày hai vãn đoàn kiến hoạt động chung vô duyên cùng tổng tài gặp mặt nàng sâu nhất tầng mục đích là tưởng hoàn toàn đem lâm nhân từ đâu nguyên thần sinh mệnh bỏ đi cái kia mạo hiểm cốc danh như ý nghĩa là cung du khách thám hiểm cùng tìm kiếm kích thích địa hình tương đối phức tạp hoàn cảnh tương đối nguyên sinh thái chính là cảnh khu tự cấp du khách cung cấp mạo hiểm lạc thú đồng thời lại sợ hai ra ngoài ý muốn cho nên mỗi cách một khoảng cách đều sẽ có một cái biểu thị bài báo cho du khách cảnh khu lộ tuyến cùng một ít ăn cơm nghỉ ngơi nơi sở tại cận phương chỉ đương lâm nhân là một cái khổ bức ha ha nghèo khổ độc thân mụ mụ cho nên làm khởi sự tới một chút không có nương tay nàng đầu tiên là đem lâm nhân dẫn tới mạo hiểm khu nguy hiểm nhất mảnh đất sau đó mua được cảnh khu bên trong một người tuổi trẻ hướng dẫn du lịch đem kia đầy đất mang mấy cái đánh dấu bài đều cấp đẩy ngã lộng hư lâm nhân này xương căn bản không quen biết cận phương cho nên nối cận phương một chút không bố trí phòng vệ nàng liền dọc theo con đường kia đi a đi dần dần liền đi ra cảnh khu địa giới xông vào chân chính nguy hiểm khu Cảm giác không thích hợp muốn trở về đi thời điểm, đã lạc đường, dựa theo trong trí nhớ phương hướng sờ soạn một trận, lại càng sờ soạn chung quanh cảnh vật càng xa lạ. Núi rừng càng ngày càng mật, cỏ dại càng ngày càng nhiều, chiền núi càng ngày càng đầu, lại là hai cái ngồi xuống nghỉ tạm đất bằng đều tìm không thấy. Cái này làm cho lâm nhân trong lòng rất là bực bội, cái kia hà nguyên thần cũng quá không nghĩa khí, còn không phải là ở hắn công ty đoàn kiến hoạt động bên trong cỏ chơi cỏ ăn một chút sao, đến nỗi như vậy chơi nàng. Đúng vậy. mãi cho đến bị lạc đường ở núi rừng khi lâm nhân đều còn không biết chính mình là bị cận phương cấp thiết kế nàng lại mang theo hải tử đi rồi hảo một đoạn đường núi rốt cuộc tìm khối địa thế hơi tương đối bình thản đất trống sau đó nàng từ trong không gian cầm một khối to thô vải bông ra tới trên mặt đất phô lại làm bộ phiên ba lô bộ dáng từ trong không gian lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt tới trấn an hạ khiêm hạ khiêm một cái nho nhỏ nhân nhi đi theo nàng ở trong rừng rậm xuyên tới xuyên đi đã sớm mệt muốn chết rồi bởi vì không nghĩ cho nàng thêm gánh nặng, cho nên mới vẫn luôn chịu đựng không khóc. Lúc này đã qua ngọ, Lâm Nhân đã ở núi rừng sờ soạng 2 3 cái giờ, xác định không có biện pháp tìm được bình thường đường núi, chỉ phải từ bỏ tìm lộ, tính toán tại chỗ bất động, chờ người tới cứu viện. Hạ Khiêm không biết hiện tại hắn cùng Mụ Mụ tình cảnh đã không xong đến tại chỗ bất động đám người cứu viện, hắn chỉ biết Mụ Mụ từ ba lô lấy ra tới thật nhiều đồ ăn vặt, hắn rốt cuộc có thể mị mị ăn một bữa no nê đồ ăn vặt. Lâm Nhân vặn ra một lọ nước khoáng, Đem hắn tay nhỏ cấp rửa sạch một lần, làm sao cho hắn xé mở một bao khoai lát, hắn liền ngồi trên mặt đất kia miếng vải thượng răng rắc răng rắc ăn lên, An đặc biệt vui vẻ. Phía trước đi đường núi khi sở hữu mỏi mệnh đều bởi vì này một bao khoai lát đảo qua mà quang. Cái này làm cho lâm nhân không thể không cảm khái, tiểu hài tử thế giới thật là đơn giản a. Một bao khoai lát cùng một túi bánh quy xuống bụng, sau đó lại uống lên nửa bình nước khoáng, tiểu hạ khiêm liền ăn no, lười biếng, muốn ngủ. Bởi vì mùa thu nhiệt độ không khí đã có điểm lạnh, lâm nhân sợ hạ khiêm uống lên nước lạnh sẽ sinh bệnh, vừa mới cho hắn uống kia nửa bình nước khoáng kỳ thật là trong không gian nước ôn tuyển. Nước ôn tuyển có bài độc tẩy tủy công hiệu, hạ khiêm uống lên nửa bình đi xuống, ở bài độc tẩy tủy đồng thời tự nhiên mà vậy liền cảm giác lười biếng muốn ngủ. Lâm nhân không muốn lại làm nhi tử chịu khổ, nàng đem hạ khiêm ôm vào trong ngực, lại từ trong không gian lấy ra một trường tiểu chăn tới ở hạ khiêm trên người che lại, sau đó hạ khiêm liền an tâm đi ngủ. Thừa hạ khiêm ngủ thời điểm, Lâm Nhân lại lần nữa lấy ra di động tới, thử gọi điện thoại cầu cứu, chính là cùng buổi sáng giống nhau tình huống, thử thật nhiều biến, điện thoại trước sau bắt không ra đi. Mặc kệ là đánh cấp văn nhuế cùng hà nguyên thần điện thoại, vẫn là xin giúp đỡ báo nguy điện thoại, hết thể đều bởi vì không có tín hiệu mà vô pháp gạt ra đi. chương 755 ngươi bà bà là ai? Chẳng lẽ này phụ cận có đại hình từ quạng không thành, Em đẹp như thế nào liền không có tín hiệu đâu? Không chỉ có không có di động tín hiệu. Bản đồ áp thượng định vị tín hiệu cũng không dùng được. Mắt thấy Thái Dương dần dần hướng Tây hoạt động, chạm vạng dần dần tiến đến. Lâm nhân bất giác có chút nụ trí, nghĩ thật sự không được hôm nay buổi tối liền mang theo Hạ Khiêm ở nàng trong không gian kia tòa hoa viên nhà Tây bên trong qua đêm hảo. Cũng không biết hệ thống có thể hay không đồng ý nhớ rõ lần trước hệ thống giống như nhắc tới quá, nói không thể làm người ngoài đi vào không gian. Lâm nhân vừa nghĩ đêm nay nên như thế nào quá, một bên dùng tiểu chăn đem trong lòng ngực Hạ Khiêm bao kín mít. để tránh núi rừng côn trùng cắn thương hắn. Đại Hạ Khiêm một giấc ngủ tỉnh, Thái Dương đã sắp lạc sơn. Lâm Nhân ôm Hải Tử ngồi đến lâu lắm, eo chân lại toan lại đau. nửa ngày thời gian trôi qua, nàng như cũ không có nghĩ ra được đêm nay nên như thế nào quá. xem ra chỉ có thể mang theo Hạ Khiêm tiến không gian. chính là trước mắt cảnh vật đột nhiên thay đổi, Hạ Khiêm khẳng định cảm giác rất kỳ quái. Lâm Nhân loan hạ lưng đến, một tay đấm đau nhức sau eo, một tay xoa xoa Hạ Khiêm đầu nhỏ. Muốn tận khả năng tìm một cái hạ khiêm có thể tiếp thu giải thích, làm hắn ở vào không gian lúc sau sẽ không như vậy kinh hoàng Tiểu khiêm, ngươi nghe mụ mụ nói, mụ mụ lâm nhân nói mới nói được một nửa, đồng nhiên nghe được phía trước cách đó không xa trên sườn núi có sổ sổ soạt soạt động tĩnh. Này nhưng đem lâm nhân khiếp sợ, này hoang vu vết chân núi sâu đột nhiên xuất hiện sổ sổ soạt soạt động tĩnh, khẳng định là dã thú tới. Lâm nhân kinh hoách dưới vội đem hạ khiêm kéo đến phía sau. chuẩn bị đợi chút tình huống hơi có không đối liền chạy nhanh đem hạ khiêm ném tới trong không gian bảo vệ lại tới đang ở lâm nhân toàn thân đề phong khi rậm rạp cao hơn nửa người cỏ dại chung cùng với sột sột soạt soạt tiếng vang đi ra một người người nọ một thân sang quý cao định tây trang trong tay dẫn theo cái tinh xảo ba lô leo núi không phải ke tổng tài hà nguyên thần lại là ai xác định không phải giã thu lui tới lâm nhân trong lòng khoan khoái không ít hướng về phía hà nguyên thần hỏi ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này tới hà nguyên thần Ngươi cũng thật lợi hại, ra tới lữ cái du đều có thể đem chính mình lộng tới như vậy tuyệt cảnh tới. Ngươi nói ngươi này vật khí, ngươi sao không đi mua vé số đâu? Lâm Nhân nhìn thấy Hà Nguyên Thần ba lô leo núi thượng có đỉnh đầu bên ngoài lều trại, đêm nay cư trú nơi có tin tức, trong lòng thả lỏng lại, liền cùng hắn bẩn một câu. Ta đây là vật đen, gì tổng ngươi mới là may mắn, này trong núi đầu một chút tín hiệu đều không có, ngươi lại là như vậy nhẹ nhàng liền tìm tới rồi chúng ta. Hà Nguyên Thần hư lạnh một tiếng. Ai nói ta là tới tìm các người, ta là tới lên núi ngắm phong cảnh. Lâm nhân lười đến cùng hắn vô nghĩa, cầm lấy nàng ba lô, từ bên trong toàn bộ lấy ra rất nhiều đồ ăn và tới, lại lấy ra một cái thật dạy đại nhân dùng thảm lông. Không biết hà nguyên thần sẽ đến, bằng không nàng liền sớm một chút đem này đó vật tư từ trong bao lấy ra tới, đỡ phải hắn thấy này đó vật tư sẽ tỏ mỏ vật tư tới chỗ. Hiện tại hắn vừa mới tìm được nàng cùng hạ khiêm, hẳn là đang đứng ở đạt thành mục tiêu lơi lòng giai đoạn, thừa dịp hắn không phòng bị. nàng đến chạy nhanh đem vật tư đều chuẩn bị tốt đỡ phải đợi chút hắn thích hứng chung quanh hoàn cảnh lúc sau nàng lại lấy ra tới liền không tốt lắm giải thích hắn có liều trại nàng có thảm lông một khối to thô vải bông cùng một trương nhi đồng bị sau đó nàng kia một đống lớn đồ ăn vặt hơn nữa hắn ba lô leo núi bên trong đồ ăn ứng phó cái một hai ngày thời gian là không có vấn đề Hà nguyên thần ngoài miệng nói là tới lên núi ngắm phong cảnh kỳ thật hắn chân thật mục đích chính là tới tìm người hắn như vậy thân phận Nếu không phải nhớ thương này hai cái mất tích dân cư an nguy, sao có thể mạo gian nan hiểm trở tới tìm người, trụ tiến khách sạn, ngồi ở khách sạn ngắm cảnh khu hưu nhàn sofa nhìn phong cảnh phẩm rượu vang đỏ, thật tốt. Hiện tại hắn tìm được rồi các nàng mẫu tử, muốn liên hệ mặt khác lục soát sân người, bởi vì trong núi không tín hiệu, cho nên cũng liên hệ không thượng. Mắt thấy thái dương đã lạc sơn, phòng trừng chỉ có thể ở chỗ này đối phó một đêm ngày mai hừng đông lại nghĩ cách. Hắn từ ba lô leo núi thượng cởi xuống liều trại. thừa dịp sắc trời còn không có hát đấu nhanh chóng đem lều trại cấp đắp lên hạ khiêm trước kia chưa thấy qua lều trại lúc này xem hà nguyên thần căng lều trại cảm giác tò mò cực kỳ lôi kéo hà nguyên thần góc cáo hỏi ba ba đây là cái gì hà nguyên thần chính vội vàng căng lều trại lại là như vậy núi sâu rừng rậm liền bất hòa hạ khiêm cái này tiểu hài tử tích cực trực tiếp trả lời nói cái này à, là có thể che mưa chắn gió tiểu phong ở hạ khiêm vui vẻ cực kỳ nay lại là tiểu phong ở lại là đồ ăn vặt Thật đúng là quá có ý tứ. So buổi tối ngủ trước mụ mụ giảng chuyện xưa còn hảo chơi. Hà Nguyên Thần mới vừa một phen lều trại căng hảo, Hạ Khiêm liền cuống quýt chui vào lều trại đi, ở bên trong bò kéo bò đi, vui vẻ lăn lộn, lớn tiếng kêu lên, "Ba ba, mụ mụ, các ngươi mau tiến vào a, nơi này hảo hảo chơi." Hà Nguyên Thần xấu hổ nhìn Lâm Nhân liếc mắt một cái, thấy Lâm Nhân sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, cầm lấy trên mặt đất kia khối thô vải bông run lên bùi đất, lúc sau ở lều trại bên trong phô phong ẩm. sau đó lại đem thảm lông, nhi đồng bị, đồ ăn vật linh tinh vật tư cũng tất cả đều rời đi vào lều trại. nếu nàng đều không cảm thấy xấu hổ, hắn bên này lại xấu hổ cái cái gì? này núi sâu trong rừng rậm lại không có người khác, hà tất cùng cái hải tử tích cực. lâm nhân ở núi sâu bên trong lăn lộn một ngày, lúc này hà nguyên thần tới, nàng giống như là tìm được rồi dựa vào giống nhau, cả người thả lỏng lại, sau đó liền cảm giác có chút khốn đốn mỏi mệt. hà khiêm ở lều trại bên trong bỏ tới lăn đi chơi, nàng thì tại lều trại nằm. muốn nghỉ tạm một chút, lại không nghĩ này một nằm liền ngủ rồi đi. Hạ nguyên thần mang đến này đỉnh lều trại là từ hôm nay tham gia đoàn kiến một cái nam công nhân trong tay lấy, lều trại nguyên bộ có cái thổi phồng hình trải chăn, hắn đem trải chăn sung hào khí, chuẩn bị hướng lều trại bên trong phô thời điểm, phát hiện lâm nhân đang ngủ ngon lành, vì thế liền đem trải chăn trước phóng tới một bên, chờ đến lâm nhân tỉnh ngủ lúc sau lại hướng trong phô. Hạ khiêm buổi chiều ngủ nửa ngày, lúc này tinh thần thực, ngồi ở lều trại bên trong đường nghịch hắn đồ ăn vặt. một bên đùa nghịch một bên nói khoai lát cấp ba ba bánh quy cấp mụ mụ bánh kem ta tới ăn hà nguyên thần thầm cảm thấy buồn cười chính mình liền cái bạn gái đều không có thế nhưng phải như vậy một nhi tử con đừng nói đứa nhỏ này cùng hắn lớn lên còn rất giống hắn cùng đứa nhỏ này giống như thật sự có như vậy vài phần phụ tử duyên dù sao núi sâu rừng rậm cũng không có người khác không cần phải cố kỵ người khác ánh mắt hà nguyên thần tính toán hảo hảo cùng đứa nhỏ này tán gẫu một chút hắn hướng tới hạ khiêm vẫy vẫy tay Tiểu Hài Nhi, ngươi lại đây, ta có lời hỏi ngươi. Hạ Khiêm ôm một đại túi khoai lát, ngoan ngoan đi qua, đem khoai lát phóng tới Hà Nguyên Thần trong tay, ba ba, ngươi ăn. Hà Nguyên Thần thầm cảm thấy buồn cười, chính mình gì cũng chưa làm, này liền thành ba ba. Hắn tiếp nhận kia túi khoai lát, hỏi Hạ Khiêm, ngươi ba ba, rốt cuộc là ai? Tên gọi là gì? Mụ mụ ngươi cùng ngươi ba ba chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào? mươi 756 đại kết cục, Hạ Khiêm vai đầu nhỏ suy nghĩ một chút. trả lời nói, ta ba ba tên gọi Hạ Hân, là kinh thị xưởng máy móc xưởng trưởng. Ta mụ mụ kêu Lâm Nhân, ta mụ mụ thực thích ta, nàng đi vào cái này hảo ngoạn thành thị lúc sau liền đem ta cũng nhận lấy. Tục ngữ nói như bốn, nói chính là một người ký ức từ bốn tuổi thời điểm mới bắt đầu hình thành. Hạ Khiêm năm nay bốn tuổi, hắn đối với trước kia rất nhiều sự tình đều không có cái gì ký ức, nói ba ba kêu Hạ Hân, là kinh thị xưởng máy móc xưởng trưởng, chính là bởi vì lúc trước hắn là rất có danh vọng xưởng trưởng nhi tử. Đại gia thấy hắn thời điểm đều là nói như vậy, nói số lần nhiều, đứa nhỏ này liền nhớ kỹ. Mà trừ bỏ này đó ở ngoài, mặt khác rất nhiều sự, hạ khiêm cơ hồ không có gì ấn tượng. Nguyên nhân chính là vì điểm này, hạ khiêm tới hiện đại lúc sau mới có thể thích hứng phi thường mau. Cái này tuổi hài tử vốn dĩ liền ở vào một cái sờ soạn cùng tiếp thu ngoại giới giai đoạn, chỉ cần cấp đủ hắn cảm giác an toàn, hắn tiếp thu tân sự vật năng lực so đại nhân hiếu thắng nhiều. hà nguyên thần từ hạ khiêm nơi này đã hỏi tới hạ khiêm ba ba cơ bản tình huống lúc sau hỏi lại hạ khiêm mặt khác vấn đề hạ khiêm liền không thế nào đáp được với tới vì thế hà nguyên thần vây vây tay làm hạ khiêm đi lều chạy nhìn lâm nhân chính hắn thi tại lều chạy bên ngoài ngồi một bên thưởng thức núi sâu bóng đêm một bên cân nhắc hạ khiêm nói kinh thị xưởng máy móc đó là cái thứ gì hắn sở trưởng quản ke tập đoàn ở kinh thị bên trong xem như tương đối có danh vọng chính hắn cũng nhận thức kinh thị thương nghiệp giới không ít nhân vật không nghe nói nhiều kinh thị có cái gì xưởng máy móc a? Chẳng lẽ nói vừa mới kia tiểu Hải Nhi ở nói bậy? Hắn hồi tưởng một chút lúc ấy để ra nghi vấn kia tiểu hài Tử tình hình, lúc ấy kia tiểu hài Tử trên mặt biểu tình phi thường nghiêm túc, cũng không như là bậy bạn. Sau đó hắn liền lại suy nghĩ Hạ hân tên này, kia tiểu hài Nhi nói hắn ba ba tên gọi Hạ Vân, hà Nguyên Thần nhíu lại mày, ngưng thần suy nghĩ hảo một trận, như thế nào cảm giác tên này như vậy quen thai đâu? Đương loại này mặc danh quen thuộc cảm bò lên trên trong lòng thời điểm, Hà Nguyên thần phía sau lưng một trận tê dại, hắn như thế nào cảm giác từ khi nhận thức cái này kêu lâm nhân nữ nhân lúc sau, này sở hữu sự tình như thế nào liền như vậy quái gì đâu. Liền lấy chiều nay tới nói, cái kia kêu, kêu văn nhuế nữ công nhân phát hiện lâm nhân thất liên sau, hắn trong lòng đột nhiên liền bắt đầu mạc danh khủng hoảng, hắn cơ hồ là không thêm trần chờ liền muốn đi tìm người. Cái kia ba lô leo núi là hành chính tổng giám khuyên bảo hắn không có kết quả, không thể không lâm thời cho hắn chuẩn bị. Lúc ấy hắn thuộc hạ tương đối có bên ngoài thám hiểm kinh nghiệm nam công nhân, hơn nữa cảnh khu bên trong bảo an viên, cùng nhau xuất phát đi tìm người ít nói cũng có 20 người. Nhưng cố tình liền hắn một người tìm được rồi bọn họ mẫu tử. Lúc ấy vội vàng leo núi bất giác, hiện tại an tĩnh lại suy nghĩ một chút, cảm giác thật giống như là vận mệnh chú định một loại lực lượng ở lôi kéo hắn đi đi vào bọn họ. Hà Nguyên thần cân nhắc những việc này khi, lâm nhân nằm ở lều trại bên trong nặng nghề ngủ một giấc. Đó là tại đây vừa cảm giác, nàng làm rất nàng mơ thấy hạ hân nàng ở trong mộng nhìn đến hạ hân đem trong nhà sở hữu sổ tiết kiệm đều sửa sang lại hảo sau đó viết rất dài di thư đem hạ khiêm tương lai mỗi cái tuổi muốn thượng cái gì học đều cấp an bài một phen lại đem trần tố tâm lúc tuổi già sinh hoạt cấp an bài hảo lúc sau hắn đem sổ tiết kiệm cùng di thư phóng tới trần tố tâm gối đầu phía dưới sau đó hắn làm tiểu hồ lái xe tái hắn đi đến nàng xảy ra chuyện cái kia vách núi tới rồi vách núi lúc sau hắn lung tung cấp tiểu hồ an bài chuyện đem tiểu hồ chi khai Lúc sau hắn ở vách núi bên đứng mười mấy phút, đối thế giới kia làm cuối cùng táo biệt, sau đó liền thả người từ vách núi nhảy xuống. liền ở hạ hân nhảy xuống vách núi kia một khắc, Lâm Nhân kêu sợ hãi một tiếng từ trong ngộng tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau, nàng còn có chút nghĩ mà sợ nỉ non, không cần, không nên nhảy. Hà Nguyên Thần nghe được lều trại động tĩnh, cung quýt đã đi tới, cách trướng manh hỏi, ra chuyện gì. Lâm Nhân nghe được Hà Nguyên Thần thanh âm, suy nghĩ lúc này mới trở lại trong hiện thực tới, xoa xoa ngực. giúp chính mình thuận thuận khí, sau đó nói, không có gì, làm cái ác ngộng. Hà Nguyên Thần nói, hiện tại buổi tối 10 giờ rưỡi, nếu không tới lều trại bên ngoài hít thở không khí. Lâm Nhân thấy Hạ Khiêm ở bên người nàng đang ngủ ngon lành, giúp Hạ Khiêm cái hảo chăn, sau đó ứng hạ, ta đi bên ngoài thủ, ngươi tới ngủ một lát đi. Lâm Nhân thấy lều trại bên ngoài phong thổi phồng trải chăn, liền đi vào lều trại đem Hạ Khiêm ôm ra tới, Hà Nguyên Thần đem trải chăn ở lều trại phô hảo, lúc sau Lâm Nhân đem Hạ Khiêm thả trở về. Sau đó đem thảm lông ném cho Hà Nguyên Thần, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, mau nghỉ ngơi đi, ta ở bên ngoài thủ. làm một cái nữ sĩ vì chính mình các đêm, Hà Nguyên Thần có chút băn khoăn, nhưng cùng cái này nữ sĩ một cái lều trại bên trong qua đêm, hắn càng thêm băn khoăn. Lâm nhân thấy Hà Nguyên Thần do dự, liền nói, ta vừa rồi làm ác Ngộng yêu cầu một người thanh tĩnh một chút. Một khi đã như vậy, Hà Nguyên Thần liền không hề kiên trì, hắn ở lều trại bên trong nằm xuống, bận việc ba ngày, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. thẳng cảm giác này mềm mại trải chăn ngủ lên cũng thật thoải mái nói đến cũng khéo hà nguyên thần một giấc này vừa mới ngủ liền cũng làm một giấc ngộng hắn mơ thấy chính mình thành hạ hơn trong ngộng đầu hắn là kinh thị xưởng máy móc xưởng trường ngày đó hắn mới từ nước ngoài trở về liền nghe được chính mình thê tử lâm nhân chết thảm tin dữ hủy thiên diệt địa đau kịch liệt tập vào trong lòng hắn ở kịch liệt đả kích dưới cơ hồ muốn té xỉu, chính là hắn nhịn xuống hắn cắn răng nhịn xuống trong lòng thật lớn đau kịch liệt hắn đem trong sưởng đầu sở hữu công tác đều xử lý xong sau đó hắn về nhà ôm nhi tử hạ khiêm cấp hài tử nói hảo chút lời nói lúc sau hắn trong lòng như cho tàn thật lớn bi thống dưới viết hảo di trúc an bài hảo hậu sự kế tiếp cảnh trong mơ liền cùng hắn từ nhỏ đến lớn đã làm rất nhiều lần ngộng giống nhau hắn đi đến một cái vách núi ở cái kia trên vách núi vô cùng bi thống đứng hảo một trận lúc sau hắn từ cái kia vách núi nhảy xuống tới cùng trước kia những cái đó mơ mơ hồ hồ cảnh trong mơ bất đồng chính là đêm nay trong ngộng hắn đứng ở trên vách núi tâm lý hoạt động đặc biệt rõ ràng hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình ở thật sâu tưởng nghiệm một người một cái kêu lâm nhân nữ nhân hạ nguyên thần tử trong ngậm bừng tỉnh lúc sau thói quen tính lại có chút đau đầu hắn một bên ấn đau đầu bộ vị một bên vô cùng kinh ngạc loát loát trong ngậm nhân vật quan hệ thế nhưng trong ngậm mặt hắn thành hạ hơn thành lâm nhân nhi tử ba ba càng làm cho hắn cảm giác quái dị chính là trong ngậm mặt hạ hơn nhi tử cùng cái kia đi hắn công ty phỏng vấn quá lâm nhân nhi tử giống nhau như lúc thiên nột. Hắn đây là đụng phải tà, vẫn là giấc còn không có tỉnh ngủ. Đúng lúc lúc này lâm nhân kéo ra chứng mảnh, hướng về phía hắn nói, thu thập một chút, ngươi người đi tìm tới, chúng ta có thể rời đi nơi này. Hà Nguyên thần lên tiếng, bắt đầu máy móc thu thập đồ vật. 20 phút sau, lâm nhân có hạ khiêm, tất cả hành lý từ tiến đến cứu viện người cong, đi theo cứu viện nhân viên hướng tới an toàn mảnh đất đi đến. Hà Nguyên thần dọc theo đường đi phi thường an tĩnh, vừa nghĩ tâm sự. một bên thường thường hướng tới lâm nhân mẫu tử xem một cái đến an toàn mảnh đất lúc sau sắc trời đã mông lung lượng ra chuyện như vậy lâm nhân đã không nghĩ lại ở chỗ này lưu lại nàng chuẩn bị kêu cái xe về kinh thị vừa lúc hà nguyên thần tâm sự nặng nề cũng không nghĩ tiếp tục ở chỗ này lưu lại liền kêu tài xế tới đưa hắn về kinh thị lâm nhân đáp hà nguyên thần xe tiện lợi trở về kinh thị ở xe đưa nàng hồi trong tiệm thời điểm đem kia hai bình dược giao cho hà nguyên thần đến nỗi dược khoản Sớm tại Hà Nguyên Thần đính xuống này 20 bình dược ngày hôm sau cũng đã chuyển khoản chi trả, suốt 2.000 vạn. Tiễn đi Hà Nguyên Thần, Lâm Nhân muốn hảo hảo yên lặng một chút. Nhưng không nghĩ tới chính là, kia 20 bình dược cho nàng đưa tới phiên thoái. Lúc trước hoa 1.300 vạn từ nàng trong tay mua ra chuyển nhân xâm người kia, lại lần nữa xuất hiện. Người nọ không hề mở miệng tìm nàng mua thuốc, mà là bắt cóc nàng, buộc nàng giao ra phối dược nhân xâm linh chi trở dược liệu tới. Nếu nàng có thể phê lượng sản dược. thuyết minh nàng trong tay nắm chặt không ít thần kỳ dược liệu một lần một lần tìm nàng mua thuốc thật sự quá mức bị động vì thế người nọ bắt cóc lâm nhân lâm nhân bị bắt cóc sự thực mau liền truyền tới hà nguyên thần lỗ thai hắn vội vã đuổi tới lâm nhân trong tiệm khi chính nghe được lâm mẹ nào vào lâm ba trong lòng ngực khóc lớn ta liền này một cái nữ nhi vạn nhất kia bọn bắt cóc giết con tin ta nhưng làm sao bây giờ lâm mẹ khóc đến ruột gan đức từng khúc hảo không thương tâm cửa hàng ngoài cửa mặt giết con tin một từ nghe vào hà nguyên thần lỗ thai hắn trong lòng một nắm ngay sau đó đầu kịch liệt đau đớn lên lúc này đây đau so với phía trước bất cứ lần nào đau đều phải kịch liệt thẳng đau hắn lập tức liền bị ngất xỉu kỳ thật lâm nhân bên này cũng không có trở ngại nàng nương không gian trợ giúp, đem bọn bắt cóc trêu đùa đến ngốc rớt sau đó tìm được chỗ trống thuận lợi thoát thân thật vất vả về đến nhà tới muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút lại phát hiện ba mẹ cùng hà nguyên thần cùng nhau ngồi ở trong phòng khách ba người sắc mặt đều lộ ra quỷ dị là lâm mẹ trước khai khẩu nhân, nhân. Dì tổng nói hắn tưởng cưới ngươi còn nói tiểu khiêm chính là con hắn việc này ngươi nói như thế nào lâm nhân cả kinh không được này cái này ta hà nguyên thần đứng lên lôi kéo lâm nhân đi đến một bên thấp giọng nói nhạn đáng sơn chính là ngươi đời trước truy nhai địa phương nhạn đáng sơn một đêm kia ta liền nhớ tới một chút sự tình sau đó ngươi bị bắt cóc mấy ngày nay ta thé xỉu quá một lần đem đời trước trải qua đều nghĩ tới ta chính là hạ Vân lâm nhân lúc này cả kinh trực tiếp thất ngữ rớt hoàn toàn không biết nên nói cái gì lúc này hạ khiêm ôm hắn món đồ chơi mới chạy tới lôi kéo lâm nhân và tháo nói mụ mụ ba ba nói muốn cùng ngươi làm một cái rất lớn rất lớn hôn lễ hà nguyên thần nói đời trước chúng ta chỉ lánh giấy hôn thú ta vẫn luôn đều tưởng cho ngươi bổ một cái hôn lễ lại còn không có tới kịp bổ làm ngươi liền có chuyện lúc này đây nói cái gì đều đến bổ thượng lâm nhân theo bản năng chiều chính mình ba mẹ nhìn lại sợ nàng cùng hà nguyên thần chi gian đối thoại kinh tới rồi nhị lao lâm mẹ nói Ngươi bị bắt cóc thời điểm, ta thật sự sợ hãi, sợ tới mức ta ác mộng liên tục, mơ thấy ngươi được bệnh bạch cầu. Nhân nhân, kỳ thật mụ mụ trước kia có rất nhiều lần mơ thấy ngươi bị bệnh. Cho nên Hà Nguyên Thần cho ta nói hắn kiếp trước kiếp này những cái đó sự khi ta liền tin. Lâm Ba nói, đúng vậy, nhân nhân, chỉ cần ngươi khỏe mạnh tồn tại, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta và ngươi mụ mụ đều tin. Lâm nhân hỉ cực mà khóc, nàng thật sự không nghĩ tới nàng trong lòng cái kia không có biện pháp giải thích bế tắc. Ở ba mẹ trước mặt như vậy dễ dàng liền giải khai. Một tháng sau, kê tập đoàn tổng tài Hà Nguyên Thần, bao hạ một cái xa hoa lộng lây hải đảo, ở cái kia hải đảo thượng, hắn cùng Lâm Nhân cử hành một cái đặc biệt long trọng hôn lễ. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audiononthinh.com.